c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu các n g ư ơ i muốn chết tô mỗ đưa các n g ư ơ i đ o ạ n đường sở hoàng hơi híp cặp mắt đánh giá nam cương sứ thần cùng phía sau hắn ba người c ư ờ i lạnh một tiếng nói chấm liền đáp ứng n g ư ơ i khiêu chiến nhiều chút sở hoàng bệ hạ nam cương sứ thần gặp đây trong lòng lập tức vui mừng các ngươi ai nguyện ý cùng nam cương đế quốc thanh niên tuấn kiệt đánh một trận sở hoàng hai mắt quét mắt toàn trường trong mắt tinh quang trợt lóe lên cuối cùng dừng lại tại tư mã không c h i n thân tư ma không ngươi nhưng có can đảm nguyện vị đại sở quên mình phục vụ thần tư ma không nhất định cầm xuống trận chiến này nhìn thấy sở hoàng nhắc tới mình tư mã không không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp quỳ một chân trên đất cung kính nói trong đám người một cái trung niên nam tử âm thầm cho tư mã không liếc qua một cái n h ã n thần tư mã không gặp đây tâm linh thần hội âm thầm gật đầu còn có ai nguyện ý đánh một trận tô công tử trần công tử không biết có thể là ta đại sở tranh tài một trận sở h o a n g nhìn về phía tô chiến hai người nhẹ giọng hỏi lúc đầu nếu là bình thường tô chiến đương nhiên sẽ không đồng ý đại sở cùng nam cương sự tình mắc mớ gì tới hắn mà bây giờ ha ha tô chiến cười lạnh một tiếng đ sở hoàng khí h t a n lại đem ánh mắt nhìn về phía trần mộ trần mộ cười khổ một tiếng bên cạnh tô chiến cũng đáp ứng hắn có thể không đáp ứng sao hắn còn muốn lấy thỉnh giáo một cái tô chiến như thế nào khả năng chân chính trở thành một tên cường già đâu sở hoang yên tâm trần mỗ cũng nguyện ý trần mỗ chắp tay một cái cười nói tốt đã như vậy vậy ta đại sở liền có các ngươi ba người thử một lần cái này nam cương đế quốc thanh niên tuân kiệt đến cùng có bản lĩnh gì sở hoang cười lớn nhìn xem nam cương sứ thần nói các ngươi sáu người liền ở chỗ này tỉ tí h một phen nam cương sứ thần quay đầu nhìn về phía phía sau hắn ba tên thanh niên thấp giọng hỏi có chắc chắn hay không nghe được hắn trong mắt ba người đồng thời hiện ra một vòng vẽ khinh t h ư ờ n g trong đó một người càng làm ở miệng nói đại nhân xin yên tâm chúng ta ba người nhất định đem bọn hắn chém giết nơi đây ừ n nhất là cái kia t ố chiến Các người cẩn thận một chút dù sao nghe nói nhị hoàng tử điện hạ mang những người kia tất cả đều là bị hắn một người chém giết đại nhân nhị hoàng tử sự t ì n h chúng ta cũng đã nghe nói bất quá cái này không có gì tốt đắc ý nhóm chúng ta ba người a i không thể làm được loại này chiến tích có người coi nhẹ cười một tiếng nhìn về phía tô chiến vị trí càng là để lộ ra một vòng kinh m i ệ m gặp ba người đều vô cùng có tự tin nam cương sứ thần trên mặt lập tức lộ ra một vòng tiêu d u n g có lòng tin liền tốt cái này trận chiến đầu tiên liền không làm nhàm hai vị sư h u n h xuất mã nhìn ta một người đem bọn hắn ba người toàn bộ chém xuống trong ba người đi ra một thanh niên Hắn ắ b sở hoàng t bệ hạ đợi chút nữa một trận chiến thế tất sẽ coi thương vong ngược lại lúc còn xin sở hoàng chớ trách tiêu sơn đi đến tiến đến hướng về phía sở hoàng chắc tay ngạo nghĩa nói ha ha ha điểm này ngươi yên tâm ngươi nếu là có bản sự l i ê n đem bọn hắn chém ở nơi đây chấm cũng sẽ không nói các ngươi nửa câu sở hoàng nghe vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiêu sơn nói nói hắn nhìn về phía tô chiến ba người nói trận chiến đầu tiên các ngươi ai tới trước vậy hạ liền do thần tới trước đi tư mã không vượt lên trước một bước nói Tốt. vậy liền nhường chấm nhìn xem ngươi tư mã không thực lực đạt được sở hoàng cho phép tư mã không lập tức thần sắc phấn chấn rời bước đến một bên trên quảng trường hướng về phía tiêu sơn thần sắc tự nhiên nói mời theo tư mã không song p ư ơ n g cùng là kim đan k i u chuyện mà hắn chính là tư mã gia thiếu gia chủ thực lực của hắn tất nhiên không phải là những người này có thể so sánh cho dù cùng thuộc tại một cảnh giới hắn cũng đồng dạng sẽ thắng cho nên một trận chiến này hắn có được chưa từng có tự tin nếu là một trận chiến này thắng vậy hắn tư mã ra tại đại sở địa vị nhất định còn có thể lại hướng lên thăng một chút thậm chí đến lúc đó mượn này công hướng sở hoàng cầu hôn đại công chúa sở minh nguyệt cũng không phải không có khả năng luật nhìn xem tư mã không t i ê u tiêu sơn cười lạnh một tiếng đôi mắt bên trong hiện ra một vòng coi nhẹ sau đó trong miệng đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một trận vạch h i ế ngay tại tất cả mọi người không biết rõ cái gì tình huống lúc tại cái này trên hoàn thành đột nhiên xuất hiện ba cái h ắ c điểm là h ắ c điểm chậm rãi lúc hạ xuống tất cả mọi người sắc mặt cũng không khỏi biến đổi đây là phi long làm sao có thể bọn hắn ba người khó nói là long kỵ sĩ đáng chết liền biết do nam cương đế quốc không có ý tốt bọn hắn căn bản cũng không phải là phổ thông người tu luyện mà là long kỵ sĩ đại sở văn võ bá quan tất cả đều sắc mặt khó nhìn lên liền liền sở hoàng thân sắc cũng cực kỳ không đẹp long kỵ sĩ đây là đông thổ đông vực đặc hữu một loại người tu luyện ký nhân không chỉ cần phải thực lực cường đại càng cần hơn nhường long tán đồng ư ơ i đồng thời từ nhỏ bắt đầu cùng một chỗ trưởng thành một người nhất long tâm ý tương thông dưới lúc chiến đấu nó sức chiến đấu hoàn toàn có thể chỉnh bao nhiêu lần tăng trưởng mà cái này long kỵ sĩ long cũng không là bình thường long long đẳng cấp càng cao liền có thể tốt hơn phản hồi cho hắn đồng bạn dưới mắt giữa bầu trời ba đầu rõ ràng chính là long tộc chi nhánh bên trong trong đó một loại phi long loại này long mặc dù độ đậm của huyết thống cũng không phải là phi thường tốt cao nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn lại cũng không yếu thậm chí bởi vì bọn hắn sinh ra dễ cùng dễ nóng nảy nếu là loại này long nhất sáng khởi xướng cùng đến tia sức chiến đấu càng là tăng vọt mà lại giữa bầu trời ba đầu phi long rõ ràng chính là ba đầu nguyên thần đệ nhất kiếp phi long nhìn xem dưới mắt cái này tình huống cho dù là s ợ hoảng cũng không nhịn được có chút bận tâm tới tới thế nhưng là vừa rồi lời đã nói ra miệng quân vua hy ngôn hắn căn bản không có khả năng lại thay đổi chủ ý bên cạnh nhìn xem sắc mặt khó coi một đám đại sở đám người nam cương sứ thần không khỏi nợ nụ cười tự ác đáng chết các ngươi là long kỵ sĩ vì cái gì không nói sớm tư mã không thần sắc phẫn nộ nhìn chằm chằm tiêu sơn tức giận nói miệng chương một trăm ba mươi bảy có dám đánh với ta một trận tô chiến xuất thủ tư i u Sơn c ờ i ngươi đại khiêu chiến lạnh, l còn tưởng rằng các đại sở không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, ta bất các sở sợ kỳ à mã sao? Sĩ, sợ. ta Long Khó nói Nói ngươi liền bởi vì là sĩ, liền sợ. Nói bậy, Tư là các bậy, m không lúc này sắc mặt khó coi khẽ quát một tiếng liền xem như long kỵ sĩ lại như thế nào ta tư mã không đồng dạng không sợ dưới mắt một màn này dù cho là tư mã không cũng biết rõ nếu là hắn có dũng khí e sợ chiến vậy hắn hạ tràng hắn tư mã ra hạ tràng tuyệt đối không dễ chịu chớ nói chi là lại n g h ị cầu hôn trưởng công chúa điện hạ cũng tốt trận chiến này ta nếu là thắng như vậy cầu hôn trưởng công chúa điện hạ nắm chắc tất nhiên càng lớn một điểm Cán n r ă ầm ầm mà đúng lúc này trên bầu trời ba đầu phi long ẩm vàng từ tiên không trên hạ xuống phi long hai cánh mở ra lập tức nhấc lên từng đợt quân phong dẫn tới trên mặt đất bụi mù quần quận mà lên một bên khác trần mộ có chút hiếu kỳ nhìn xem những cái kia phi long thần sắc có chút hiếu kỳ đối với tô chiến hỏi tô minh n g ư ơ i cảm thấy một trận chiến này ai có thể thắng cái này còn phải hỏi mặc dù mấy cái này cái gì long kỵ sĩ đối ta mà nói giống như gà đất chó sành nhưng là có kia nguyên thần đệ nhất kiếp phi long tại kia tư mã không tất thua không thể nghi ngờ tô chiến nhẹ nhàng cười một tiếng mở miệng nói ra trần mộ nghe vậy cũng là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu hai người bọn họ đều không phải là bình thường thiên kiêu có thể so sánh nhãn lực tự nhiên viễn siêu người khác nếu là lúc trước cho dù là trần mộ cũng không dám nói nhất định có thể thắng bọn hắn nhưng là từ khi hắn tại tiên ma lang viên bên trong leo ra về sau hắn kinh ngạc phát hiện trước kia trong thân thể tu luyện vấn đề thế mà đã toàn bộ giải quyết thậm chí tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác càng quan trọng hơn là chẳng biết tại sao có một lần hắn trong lúc vô tình đem huyền công ra truyền lịch chuyển thời điểm thực lực của hắn thế mà tăng nhiều chỉ bất quá về sau chân mộ phát hiện tự mình một khi huyền công lịch chuyển tính cách của mình sẽ thay đổi táo bạo dễ sát sinh hắn cũng có chút không dám tùy tiện lịch chuyển nhưng mà ngay cả như vậy hắn lúc này sức chiến đấu cũng không phải người bên ngoài có thể so sánh lấy hắn kim đan thất c h u y ể n thực lực muốn chém giết một đầu nguyên thần đệ nhất kiếp phi long cùng một cái kim đan cựu chuyển người tu luyện tuyệt đối sẽ không rất khó khăn mà lúc này lúc trước một mực không đến sở minh n g u y ệ t cũng đồng dạng mang theo sở tiểu ngọc đi tới xem sân thượng bọn hắn nghe nói nam cương đế quốc thế mà muốn cùng bọn hắn tỉ t h í thực lực tự nhiên không có khả năng lại ngồi yên nhận lấy cái chết đúng lúc này trên trận bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng h é t lớn cái gặp kia tư mã không cầm trong tay một thanh trường kiếm cổ tay rung lên tại trong hư không nguyện ra mười cái kiếm hoa mỗi một đạo kiếm hoa đều mang một cố lăng lệ phong mang phong tới tiêu không biết tự lượng sức mình có hoa không quả tiêu sơn coi nhẹ cười một tiếng hắn thân thể đột nhiên vọt lên cao cao rơi vào một đầu phi long trên lưng phi long hai cánh mở ra lập tức một cơn gió lớn gào thét mà qua thổi toàn bộ diễn võ trưởng cũng nhấc lên trận trận cho bụi trong hư không kêu hơn mười đạo phong mang kiếm hoa trực tiếp tại t r o n g cồn g phong mãn d i ệ t giống phi long gầm thét mang theo tiêu sơn trên không trung bay múa vòng quanh tư mã không xoay t r ò lấy đáng chết thấy cảnh này tư mã không trực tiếp nhảy lên một cái cầm trong tay trường kiếm hóa thành một đạo lăng lệ kế quang vạch phá trời cao hướng về phi long chém tới phốc phốc phốc phốc không khí bị xé nước thanh âm đang vang lên ngay tại tư mã không cho là mình một kích thành công thời điểm tiêu phi long trên tiêu sơn trong mắt đột nhiên xẹt qua một vòng tinh quang khống chế lấy phi long một đao chạm tại tư mã không trên trường kiếm đao kiếm giao kích một khắc này trong hư không lập tức vang lên một trận trầm đủ câm thanh hơn có kim sắc hoa lửa cùng không sắc bên trong h i ệ n lên nhưng mà sau một khắc một thân ảnh từ không trung cực tốc rơi xuống phía dưới vê anh tư mã không trường kiếm trong tay trực tiếp kéo tay mà bay cả người càng là từ không trung trọng trọng rơi đập tại diễn võ trường mặt đất trong nháy mắt dạt n nước n ư ớ ra từng đạo mạng nện đồng dạng vết dạn phốc phốc ngay sau đó, m ộ trong đạo theo hàng quang t hư không qua, một thanh trường xẹt một qua, đám a o trực tiếp bị tiêu bị sơn n người thấy cảnh này tư mã gia chủ sắc mặt lập tức đại biến gầm thét một tiếng liền muốn ngăn lại nhưng mà hết thể đều đã không kịp một vòng huyết hoa từ không trung nở rộ sau một khắc một cái đầu lâu cao cao q u ă n g lên sau đó lại rơi ở trên mặt đất tư mã không hai mắt trở lên chết không nhắm mắt con ta nhìn xem cái đầu kia tư mã gia chủ lảo đảo nghiêng ngã đi đến tiền đến nâng lên tư mã không đầu lâu lớn tiếng khóc thét sở hoàng cái này trận chiến đầu tiên là nhóm chúng ta nam cương đế quốc thắng nam cương sứ thần dương dương đắc ý từ phía sau đi ra hướng về phía sở hoàng chắp tay cười nói chó đồ vật còn con ta mệnh m ở nhưng mà đúng lúc này ngựa tư mã ra chủ lại là đột nhiên nhảy dựng lên hướng về nam cương sứ thần vào tới trong miệng đổi đ i ê n cùng gào thét lớn thế nhưng là còn không đợi hắn tới gần kia nam cương sứ thần một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại tuổi của hắn trước một quyền liền đem hắn đánh bay ra ngoài sở hoàng tỉ thi trước đó liền đã nói sinh tử chính là chuyển thường làm sao tư mã đại nhân thua không nội sao nam cương sứ thần coi nhẹ cười một tiếng nhìn xem nằm rạp trên mặt đất tư mã gia chủ c à n g là khinh miệt vô cùng nghe nam cương sứ thần như vậy kêu g ạ o sở hoàng hít sâu một hơi chầm dãi nói người tới tư mã đại nhân mất con tinh thần không tốt lắm dẫn hắn xuống dưới tính dưỡng tinh dưỡng vâng bệ hạ tư mã gia chủ liền như vậy bị người kéo vừa đi một đám quần thần tất cả đều thần sắc phẫn nộ nhìn chằm chằm nam cương sứ thần bốn người lúc này bọn hắn không thể nếu không ngoại giới sẽ chỉ nói bọn hắn đại sở thua không nổi còn có người nào đến chiến không trung tiêu sơn khống chế lấy phi long thần sắc tùy tiện đến cực điểm tay hắn cầm trường đao xa xa chỉ vào tô chiến hét lớn một tiếng có dám đánh với ta một trận ông cùng phong gào thét phi long với thiên giờ k h ắ c này mã tiêu sơn c o i là thật còn có mấy phần thiên hạ ngoài ta còn ai khí thế tô h u n h ta đi đem hắn chém xuống t r ầ n mộ sắc mặt chầm xuống d a vẻ liền muốn đứng dậy mà đúng lúc này tô chiến lại là một cái đập vào trên vai của hắn đem hắn theo hồi trở lại vị trí bên trên thần sắc đạ mặt nói ngồi xuống c h ư một trăm ba mươi tám thanh niên tuân kiệt một quên doanh sát ba đầu nguyên thần đệ nhất t ế p ba vị kim đ a n cựu chuyển năm bảy bảy không không điểm rết chóc giá trị tô chiến trong lòng yên lặng lẩm bẩm nhiều như vậy r ấ t chóc giá trị hắn cũng không muốn cứ như vậy tặng trò chân mộ thô công tử người xem sở hoàng đem ánh mắt đặt ở tô chiến trên thân giờ khác này cũng chỉ có tô chiến chỉ sợ mới có thể có hy vọng thay bọn hắn đại sở vãn hồi mặt m ũ i xem sân thượng phía sau sở minh nguyệt một đôi đôi mắt đẹp l ặ n g lặng nhìn xem tô chiến nàng biết rõ tô chiến thực lực cường đại nhưng dù sao chưa bao giờ thấy qua hắn xuất thủ lần này nàng vừa vặn nhìn một chút tô chiến đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào tỉ, tỉ yên tâm có cái này ác ma xuất thủ ýp cái gì nam cương đế quốc mấy người khẳng định không phải là đối thủ của hắn b sở tiểu ngọc nhìn thấy tô chiến đứng dậy lập tức cởi hì hì hướng về phía sở minh n g vừa nói nàng cũng đã gặp qua tô chiến cường đại mặc dù tại nội tâm của nàng ở trong không ngớ thích tô chiến thế nhưng là nàng lại không cách nào nghi ngờ tô chiến thực lực trong t r à n g tô chiến chậm rãi theo trên bàn tiệc đứng lên thướng về phía trước dậm chân mà đi tiêu sơn dưới mặt đất nam cương sứ thần hướng về phía tiêu sơn làm một cái cắt thiết hầu động tác cái này tô chiến giết bọn hắn đế quốc nhị hoàng tử vô luận như thế nào cũng không thể tiếp tục còn sống tiêu sơn tâm lĩnh thần hội gật đầu nhìn xem tô chiến lộ ra một vòng khát máu tiêu dung chính là người giết nước ta nhị hoàng tử điện hạ hôm nay ta liền đưa ngươi đi dưới mặt đất hướng nhị hoàng tử đi xăm hối a tô chiến nghe vậy cười lạnh một tiếng phi long hai cánh vô vô ở giữa nhấc lên cùng phòng đem hắn quần áo thổi bay phất phới ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy g i ế tô t chiến quát lạnh hắn nhanh chân hướng phía trước đ ặ t mạnh lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền n h ư ờ n g dưới chân gạch xanh trong nháy mắt bạo liệt lộ ra một đạo thật sâu c á i hố ông cùng phong gào thét ở giữa tô chiến thân ảnh đã chẳng biết lúc nào đi tới tiêu sơn bên cạnh vê anh một quyền vung g a quyền mang kinh động toàn trường kinh khủng huyết sắc khí huyết lại một lần nữa quét sạch toàn bộ thương k u n g cái cái gì kia tiêu, tiêu sơn từ đầu đến cuối thẳng đến tô chiến xuất hiện ở trước mặt của hắn lúc hắn mới hồi phục tinh thần lại giờ k h ắ c này hắn thần sắc k ỳ biến theo bản năng liền muốn vung đao giết khắp mà đi nhưng mà hết thẻ cũng đã quá muộn v â i anh quen qua huyết vụ tàn mát một cỗ thi thể không đầu liền như vậy từ không t r ú n g ngã xuống mà xuống giống t i ê u phi long có lẽ đã nhận ra kinh khủng nguy cơ nhưng mà nó cũng không có chạy trốn tiêu sơn chính là đồng bọn của nó cho dù là chế tử nó cũng tuyệt đối không thể không đánh mà chạy cái này chính là long tộc tôn nghiêm cho dù nó chỉ là một cái long tộc chi nhánh nhưng nó y nguyên có huyết mạch của rồng phi long ngửa mặt lên trời cùng hống hai cánh như là cao các loại linh minh ông một cái liền hướng về tô chiến cắt chém mà đi nhưng mà tô chiến lại thế nào khả năng cho nó cơ hội ẩm một cốc đá không khí bạo liệt một cái phi long cánh trực tiếp vỡ vụn đứt gân cứ gãy xương ở giữa long huyết vẩy xuống ngay sau đó lại là đấm ra một quyền lực lượng kinh khủng ra chỉ phía dưới nguyên thần đệ nhất cảnh phi long ngay cả ngăn trở cản lực lượng cũng không có liền trực tiếp bị tô chiến một quyền đánh bạo tại trong hư không giờ khắc này ngắn ngủi mấy tức bên trong một người nhất long tất cả đều hóa thành một đoàn huyết vụ một trận chiến này tốc độ nhanh làm cho người không thể tưởng tượng nổi thậm chí phía dưới một đám người căn bản là còn không có lấy lại tinh thần liền nhìn thấy trong hư không hết u y vụ nở rộ một cỗ thi thể không đầu rơi xuống đây không có khả năng làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy trên diễn võ trường tiêu sơn hai vị kia sư huynh thần sắc không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này hoảng sợ nói liền gọi hắn hai người bên cạnh hai đầu phi long giờ phút này cũng không khỏi lui lại nửa bước mắt rồng trông được hướng không trung đạo kia bóng người lộ ra một vòng cẩn thận ha ha ha tốt tốt tốt thô công tử quả nhiên lợi hại mà lúc này rốt cục lấy lại tinh thần sở hoàng lập tức cười ha ha một tiếng lúc này trong lòng của hắn vô cùng thoải mái ngươi long kỵ sĩ mạnh hơn lại như thế nào đối mặt tô chiến bất quá ngắn m ũ i mấy quyền liền nhường người của ngươi tử lòng vòng máu vẩy trời cao tô công tử quả nhiên không hổ là thiếu niên tiên tiêu quả nhiên là dung manh t h i ệ t chiến có tô công tử tại hôm nay xem ngươi nam cương đế quốc ai có thể thắng chi ha ha đại thắng đại thắng văn võ bá quan tất cả đều cất tiếng cười to nhìn về phía nam cương đế quốc sứ thần lúc càng là không nhị được trả phúng xem sân thượng phía sau sợ tiểu ngọc một mặt đắc ý nói tỉ tỉ cái này ác ma có phải hay không rất mạnh ta liền nói có h ã n tại khẳng định không có vấn đề sở minh nguyệt gật đầu không nói gì nhưng là nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp lại tản ra dị dạng ánh sáng nguyên thần đệ nhất kiếp phi long lại thêm một cái kim đan cựu chuyển người tu luyện bản thân liền có được cực kỳ lực chiến đấu mạnh mẽ thúng chi là lòng kỵ sĩ nhưng chính là dạng này cơn ư giả g thế mà tại tô chiến trong tay bị mấy quyền liền đánh sát đây là một loại như thế nào sức chiến đấu không đ ể cập tới sở minh nguyệt khiếp sợ trong lòng lúc này trong diễn võ trường rốt cục lấy lại tinh thần làm cương đế quốc kia hai tên thanh niên trong lòng lập tức sinh ra một cô chưa từng có lựa giận Tô c hai i ngươi giết ế n sư dám t đệ ta, hôm nay n láo tử để g ư ơ tên r ố n cùng. huynh, ngươi cùng tiến Đại sư Vinh, ta l g i ế thanh Tô c i ế n là t m sư đệ báo thủ. Giết! v niên t t h a n niên h v ẫ n nộ gầm thét hai người đồng thời nhảy lên một cái rơi vào phi l o n g trên lưng hai đầu phi l o n g hai mắt đỏ như máu ẩm v a n g chấn động hai cánh hướng về trong hư không tô chiến mau chóng đuổi theo giờ k h ắ c này không chỉ là cái này hai tên thanh niên trong lòng nổi giận hai đầu phi l o n g đồng dạng tràn ngập ngập trời l ử a giận bọn hắn sư huynh đệ ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên mà bọn hắn ba đầu phi lông không phải là không như thế giống giống phi long ngựa mặt lên trời gào thét tiếng giống giận dữ phảng phất sầm đánh cùng trong hư không chấn động vê anh vê anh hai đạo đao mang trực tiếp vạch phá hư không mang theo dọa người lực lượng kinh khủng hướng về tô chiến chém ngang mà đi cùng lúc đó hai đầu phi long cực tốc chấn động hai cánh hai cỗ kinh khủng cùng phong vậy mà tại không t r ú n g q u ỷ dị dung hợp lại cùng nhau hình thành một đạo to lớn lốc xoáy bao t á p đồng thời cùng kia hai đạo đao mang, dung hợp làm một. Vâng. Làm sắc đao mang phá không vậy mà khoảng chừng hơn trăm mét to lớn một đao phép chạm mà đến lốc xoáy bao tác gào thét mà qua long long có thiên lôi tại trong hư không vang lên uy lực khủng bố làm cả trên diễn võ trưởng gạch đá xanh trong nháy mắt từng cái vỡ ra đại sở một đám văn võ đại thần đội vàng c h e trở sở hoàng không ngừng lui lại nhưng mà đám người vẫn con mắt cũng không nháy mắt một cái ngước đầu nhìn lên lấy hư không nhìn xem không chúng kia lộng lây đến cực hạn kinh khủng đa mang bọn hắn muốn nhìn một chút tô chiến có thể hay không tại một k í c h này trước mặt ngăn cản xuống tới thậm chí phản s á t đối phương trước 139, đem trưởng công chúa gà cho ta. trong hư không tô chiến thần sắc lạnh lùng trong hai con ngươi sát ý phản phất thực chất hóa liền liền không khí cũng không khỏi vì đó rút l n dậy một cách này Coi như có o i vô vô từng đạo tiếng vang lại đi tìm xương cốt bên trong vang lên giống như sấm rền thanh âm làm cho người vì đó kinh dị giết đột nhiên một đạo lạnh lùng tiếng hét lớn vang vọng toàn bộ mây xanh sau một khắc một đạo khoảng chừng mấy chục mét to lớn huyết sắc quyền mang sẽ rách trời cao trực tiếp hướng về phía kia hơn trăm mét lam sắc đao mang đánh tới、Ấm、ẩm ẩm phóng cả hai một va nhau đụng trong hư không lập tức liền vang lên từng đợt kinh khủng tiếng oanh minh nó tiếng như cựu thiên thần lôi cơ hồ toàn bộ đại sở hoàng thành đều có thể nghe được tất cả mọi người cũng không khỏi ngẩng đầu hướng về hoàn g cung vị trí nhìn lại mà liền tại cả hai đại chiến thời điểm hoàn g thành một cái lòng đất c h ỗ sâu lại có một tòa hoàn toàn do tảng đá kiến tạo lên tảng thư cát lúc này tảng thư cát bên trong một cái thân hình khô g ầ y như tuổi láo giả mà láo giả trên mặt làn da thậm chí so vỏ cây còn muốn khô h é o nhưng là thứ nhất trong đôi mắt thế mà hiện ra một vòng không rông cái tuổi này hẳn là có tinh quang tốt sóng gọn mạnh mẽ loại khí thế này thế mà đã không giới cùng đồng dạng pháp tướng c h i cảnh hoàng cung vương hướng sao khó nói ta hoàng trong phòng có đạn sinh ra một t ô n pháp tướng cờ ư n giả g nghĩ tới đây k h â g ầ y lão giả không khỏi cười ha ha đôi mắt bên trong không khỏi hiện ra một vòng nụ cười vui mừng xem ra có thời gian ngược lại là có thể ra ngoài nhìn một chút dù sao hoàng thất được không đưa đạn sinh ra bực này thiên tài cờ ư n giả g lão phu nhưng phải hào hảo bồi dưỡng một chút không để cập tới tên này lão giả suy nghĩ cái gì lại nói lúc này hoàng cung trong diễn võ trường là quyền mang cùng đao mang va chạm qua đi cái gặp kinh khủng huyết sắc quyển mang vẫn thẳng tiến không lủi tiếp tục c a n sát răng rắc răng rắc đột nhiên từng đạo cực kỳ thanh thúy tiếng vỡ vụn trên không trung vang lên sau một khắc kia hơn trăm mét lam sắc đao mang thế mà trực tiếp từng khúc dạn nước hóa thành từng khối lam sắc quan g điểm mạnh vỡ theo gió tiêu tán trên không trung phốc phốc phốc phốc hai đạo huyết hoa cùng kia hai tên thanh niên trong miệng vân ra ngay sau đó cái gặp tô chiến tay phải hư không một nắm một thanh chiến m â u màu đen trống rông xuất hiện tại hắn trong tay ông chiến m â u cực tốc đua thiết m à ra hóa thành một đạo màu đen phong mang trực tiếp hướng về một vị thanh niên đánh tới phốc phốc sắc bén chiến mâu màu đen trực tiếp xuyên thủng một đầu, phi long đầu lâu ngay sau đó xu thế không được lần tiếp theo xuyên thủng kia thấu phi long trên lưng thanh niên tinh hồng huyết hoa trên không trung n ở rộ nhất long một người trực tiếp bị chiến mâu xuyên thủng nối liền nhau v o anh ba đinh lại diễn võ t r ư ở n g một cái trụ lớn bên trên cùng lúc đó tô chiến chân như sầm đánh tại hư không đập mạnh bá một tiếng cả người hắn trong nháy mắt liền xuất hiện tại còn xuất lại tên thanh niên kia trước người vê anh vê anh liên tiếp hai quyền vênh ra tên thanh niên kia còn không có qua thần đến liền trực tiếp bị tô chiến đánh nổ liền liền đầu kia phi long cũng bị tô chiến cứ thế mà hoành thành một đoàn huyết n h c h i ế u xuống toàn bộ trong diễn võ trường Cực tốc chém giết hai vị long vị kỵ sĩ qua đinh tô c h i ế từ k ô n trùng, trọng trọng xuống lại trên diễn võ trường. Đinh, g hạ lại võ chúc mừng tốc chủ chém giết ba đầu nguyên thần đệ nhất kiếp phi long thu hoạch được giết chóc giá trị ba n g à n đinh chúc mừng tốc chủ chém giết ba tên kim đan cựu chuyển người tu luyện thu hoạch được giết chóc giá trị hai bảy trăm điểm ngay trong đầu hệ thống chuyển đến thanh âm tô chiến khỏe miệng không khỏi có chút dâng lên năm bảy trăm linh điểm lại thêm lúc trước mình lúc này hết thể có được bốn vạn năm ngàn, ngàn lượm trăm điểm giết chóc giá trị nhanh chỉ kém năm ngàn điểm giết chóc giá trị liền có thể mở ra một m ư ơ tiên thiên đạo thể thức tỉnh cái thứ nhất dị tượng tô chiến trong lòng cao hứng n g h i đến xem ra lần này xuất thủ ngược lại là có cái rất không tệ thu hoạch sau khi t í n h hụt lại tô chiến lập tức bay người hướng về sở hoàng đi đến cũng bỏ mặc kia một chỗ tiến huyết sở hoàng trận chiến này đã thắng ha ha ha nhìn xem tô chiến sắc mặt lạnh nhạt không có chút nào sau đại chiến vui sướng biểu lộ sở hoàng lập tức cười ha ha một tiếng sau đó nhìn về phía vị kia nam cương sứ thần nói như thế nào người nam cương tiên tiêu cũng bất quá như thế mà thôi cuối cùng từ nặng nề trong thất bại lấy lại tinh thần nam cương sứ thần nhìn một chút một chỗ huyết thủy trong lòng vô cùng nặng nề nhưng mà khi hắn nhìn thấy đang cười vô cùng vui sướng sở hoàng lúc nhưng trong lòng lại cực kỳ b ồ nôn sở hoàng bệ hạ đại sở quả nhiên địa linh nhân kiệt lần này đại chiến ta nam cương liền coi như là thua sở hoàng nghe vậy mỉm cười dạng này ngươi trở về nói cho cái k i a các ngươi hoàng đế bệ hạ liền nói lần này sự tình chấm ghi ở trong lòng bất quá có một số việc vẫn là cần tính toán nghe được sở hoàng nam cương sứ thần trong miệng có chút chua sót lộ ra một vòng cười khổ bây giờ bọn hắn tất cả kế hoạch đều đã vô dụng hai nước giao chiến đã trở thành kết cục đã định nam cương sứ thần chắp tay sau đó liền ly khai hoàng cùng hắn còn muốn mau chóng chạy trở、về. đ ê m hôm nay chuyện phát sinh nói cho hắn biết bệ hạ sở hoàng không có ngăn cản nam cương sứ thần bất quá là một sứ giả m à t h ô i cho dù là giết cũng không có một chút tác dụng nào ngược lại có vẻ đại sở không có chút nào dùng người chi lượng hắn quay đầu nhìn về phía trong diễn võ trường k i ê m một bộ tường vân viền vàng áo trắng thiếu niên trên mặt vẻ tán thán lộ rõ trên mặt tô chiến nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng cảm ơn sở hoàng bất quá cùng ta mà nói cái gì cũng không đáng kể ban thưởng sự tỉnh thì không cần ồ nghe được tô chiến sở hoàng trong mắt không khỏi hiện ra một vòng dị sắc không cần ban thưởng như thế một cái thiếu niên thiên tiêu bây giờ nhiều nhất bất quá mười sáu mười bảy tuổi cũng đã có được như vậy không thể tưởng tượng nổi tu vi nếu là tiếp qua mấy năm còn đến mức nào loại này thiếu niên thiên tiêu vô luận nói cái gì hắn cũng muốn lôi kéo đến đại sở đế quốc bên trong thế nhưng là đến cùng ban t ư ở n g cái gì đây đóng vai giờ k h ắ c này sở hoàng không khỏi hơi lung túng một chút vàng bạc châu báu tức vị chức quan những này đồ vật sở hoàng không cần nghị cũng biết rõ đối tô chiến không có chút nào lực hấp dẫn về phần tu luyện công pháp càng thêm không có khả năng cái này tô chiến xem xét chính là có được cao thâm phương pháp tu luyện hắn ban thưởng tô chiến chưa hẳn để ý ts hôm nay thế nhưng là bạo hơn rồi cái này hai ngày không có chuyện gì ngày mai đoán chừng còn có thể bạo hơn một đợt các vị độc giả ba ba có thể hay không ủng hộ tiểu đệ một đợt nhiều hơn đặt mua n g u y ệ t phiếu cái gì cũng nhiều ném một điểm t nhi đột nhiên sở hoàng nhãn tỉnh sáng lên nhìn về phía tô chiến nói tô công tử chấm đại nữ nhi sở minh nguyệt nghị đến ngươi cũng đã gặp bây giờ nàng bất quá m ư ơ i sáu tuổi cùng nguyên niên k ỳ tương tự những năm gần đây càng là chưa hề đối bất luận kẻ nào động quan tâm không bằng chấm đem minh nguyệt gà cho ngươi như thế nào nghe sở hoàng đột nhiên nói ra tô chiến trong mắt lập tức lộ ra một vòng kinh ngạc đem sở minh nguyệt gà cho ta cái này sao có thể hắn tiếp trước thế nhưng là cùng sở minh nguyệt còn có ân đoán không nhỏ hắn còn chuẩn bị lật tung toàn bộ đại sở nhường sở minh n g u y ệ t trong tính toán diện v o n g đâu ngươi thế mà muốn đem nàng gà cho ta b ậ y hạ lời ấy đại thiện tô công tử nhất biểu nhân tài lại thiếu niên thiên tiêu trưởng công chúa điện hạ cũng là toàn bộ đông thổ đông vực nổi danh t i ê n tiêu trí nữ hai người hoàn toàn chính xác xứng vô cùng không t ệ bệ hạ nếu là tô công tử có thể làm đại sở p h ó mã kia quả nhiên là một cái thiên đại h ỷ sự à đối với sở hoàng đột n h i ê nói n đem trưởng công chúa sở minh nguyệt gà cho tô chiến một đám đại sở văn võ đại thần không chỉ có không có nửa điểm ngăn cản tương phản tám trăm ba mươi từng cái càng là đồng ý vô cùng ha ha ha nghe được không người ngăn cản sở hoàng cười lớn một tiếng nhìn về phía tô chiến lúc hắn là càng xem càng cảm thấy hài lòng như thế nào tô công tử chẳng đem minh nguyệt gà cho ngươi như thế nào tô chiến sắc mặt hơi có chút biến hóa sở minh nguyện hắn là tuyệt đối không có khả năng lấy nhưng là như hắn hiện tại liền trực tiếp tự tuyển vậy liền tương đương ở trong đánh sở hòa mặt chỉ sợ tại cái này trên diễn võ trưởng hắn liền muốn cùng đại sở đế quốc triệt để trở thành địch nhân thôi được dù sao sớm muộn đều là địch nhân hiện tại nà bài cũng là tốt tô chiến âm thầm thở dài ngay tại lúc hắn chuẩn bị mở m i ệ n g lúc một thanh âm lại là trực tiếp tại toàn bộ diễn võ trường vang lên phu hoàng nhi thần không đồng ý bất thình lình thanh âm làm cho tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó chấn động kinh ngạc cái gặp tại kia xem sân thượng phía sau sở minh nguyệt mang theo sở tiểu ngọc vội vàng từ phía sau đi ra đi vào trên quảng trường phu hoàng nhi thần không đồng ý gả cho tô chiến sở minh nguyệt nhìn xem phía trên sở hoàng sắc mặt kiên định nói nghe được sở minh nguyệt sở hoàng sắc mặt lập tức liền trở nên có chút khó coi nếu không phải sở minh nguyệt là hắn nữ nhi chỉ bằng sở minh nguyệt hắn sở hoàng hôm nay liền có thể trị thứ nhất cái tội chết trường công chúa tô công tử chính là nhân trung trí lòng cùng t r ư ờ n g công chúa điện hạ cực kỳ xứng vì sao không nguyện ý đúng vậy à t r ư ờ n g công chúa điện hạ tô công tử tất nhiên là thượng thiên vì n g ư ờ i an bài lương phối trường công chúa điện hạ không nguyện ý gả cho tô công tử tối thiểu nhất cũng phải cấp một cái lý do chứ không thể không nói trải qua vừa mới một màn kia đứng tại toàn bộ đại sở văn vo bá quan đối tô chiến có được cực lớn hào cảm đồng thời c u n g p h i thường nghĩ tác hợp hắn cùng sở minh nguyện hôn sự bây giờ sở minh nguyện đột nhiên lên tiếng nói không đồng ý đám người một thời gian thế mà ngược lại là giúp lên tô chiến tới phía trên sở hoàng s ắ c mặt nhiều lần biến hóa cuối cùng lại hóa thành một mảnh lạnh nhạt nhìn xem sở minh nguyện hỏi ngươi vì sao không lớn khởi bẩm phụ hoàng nhi thần trước mấy thời gian đã bái nhập đạm đài thánh địa hiện tại đã là đạm đài thánh địa đệ tử sở minh nguyện nhìn thoáng qua bên cạnh tô chiến sau đó hướng về phía sở hoàng chắp tay nói đạm đài thánh địa là toàn bộ đông thổ đông n ự c cũng cực kỳ nổi tiếng cái kia thánh địa không nghĩ tới a trưởng công chúa điện hạ lại có thể bái nhập đạm đài thánh địa tục truyền nghe cái này đạm đài thánh địa cái tuyển nhận nữ đệ tử mà lại phàm là bái nhập thánh địa đệ tử nếu không có sư môn cho phép chúng sinh đều không được kết hôn trách không được trách không được trưởng công chúa điện hạ muốn cự tuyệt vụ hôn nhân này nghe được sở minh nguyệt bái nhập đạm đài thánh địa một đám văn v õ đại thần lập tức nghị luận ở mỹ nhìn về phía sở minh nguyệt lúc trong ánh mắt mang theo một tia sợ hai thạc phục sớm biết rõ đại sở trưởng công chúa sở minh nguyệt mặc dù thanh danh cực lớn nhưng là nó tư chất tu luyện cũng không có tốt như vậy sở minh、nguyệt、bây giờ tu vi cũng bất quá mới vừa v ặ n đạt tới kim đan tam c h u y ể n c h i cảnh mặc dù trước kia cũng coi là một cái thiên tài thế nhưng là bây giờ các nơi thiên kêu tầng tầng lớp lớp lấy sở minh n g u y ệ t tư chất tu luyện thật đúng là tính không được cái gì mà trái lại đạm đài thánh địa cái này thế nhưng là một phương thánh địa vậy mà lại thu sở minh n g u y ệ t làm đệ tử thật sự là nhường bọn hắn có chút khó mà tin được mà lúc này vừa rồi còn có chút sức sống sở hoàng nghe được sở minh n g u y ệ t bái nhập đạm đài thánh địa về sau tức giận trong lòng lập tức biến mất vô tung vô ảnh tự mình nữ nhi bây giờ bái nhập thánh địa kia thế nhưng là một cái thiên đại hào sự cái này liền đại biểu về sau hắn đại sở đế quốc. cùng lúc đó ngay tại vừa rồi là sở minh nguyệt nói đến đạm đài thánh địa thời điểm trong đám người trần mộ thân thể đột nhiên chấn động hai mắt bên trong lộ ra một vòng thần sắc bất khả thương nghị đạm đài thánh địa là cái tia đạm đại sao nghĩ đến trong trí nhớ người kia t r ầ n mộ đột nhiên nắm chặt nắm đấm của mình một đôi t r o n g con mắt càng là hiện ra một vòng khó mà tưởng tượng hòa diễm đạm đại tiên là n g ư ờ i sao tô chiến nhẹ nhàng phủi một chút bên cạnh chân mộ hắn biết rõ lúc này trần mộ suy nghĩ cái gì bất quá những này cũng không cửa hại chuyện của hắn bây giờ bởi vì sở minh nguyệt chủ động tự tuyển hắn ngược lại là dễ dàng hơn nếu không hắn vẫn thật là chuẩn bị xong cùng đại sở quyết định trở mặt nhưng mà trong lòng của hắn thở dài một hơi phía trên sở hoàng lúc này lại có chút khó khăn đi lên tuy nói hắn cao hứng sở minh nguyệt bái nhập đạm đài thánh địa nhưng là hắn lời nói mới rồi đều phụ hoàng ngài hẳn là biết rõ đạm đ à i thánh địa đệ tử nếu không sư môn cho phép tuyệt không thể kết hôn ta chi sư phó từng theo ta nói qua trong vòng mười năm tuyệt đối không cho phép ta gả cho bất luận kẻ nào cho nên còn xin phụ hoàng đồng ý sở minh nguyệt nhìn xem sở hoàng trịnh trọng nói thôi thôi tô công tử đã minh nguyệt không cách nào gả cho ngươi vậy không bằng chấm lại đồng ý cho ngươi cái khác ban thưởng sở hoàng thở dài một tiếng k h o á t tay háo nhìn về phía tô chiến nhẹ nói chương một trăm bốn mươi mốt sở minh nguyệt mỹ nhân kế rời đi hắn lúc đầu ngược lại là muốn đem tự mình tiểu nữ nhi sở tiểu ngọc gà cho tô chiến thế nhưng là trong lòng lại không nỡ dù sao sở tiểu ngọc bây giờ mới mười ba tuổi tại cái khác địa phương cái tuổi này xác thực có thể thành thân nhưng hắn sở hoàng chính là không n ỡ a không có biện pháp hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến dùng những phần thưởng khác đến ban thưởng t ô chiến nghe được sở hoàng tô chiến có chút chắc tay vừa cười vừa nói sở hoàng nghiêm trọng sở mẫu bây giờ lại là không nghĩ tới kết hôn sự t ì n h về phần những phần thưởng khác sở mẫu thật không thiếu cho nên sở hoàng không cần lại nói tiếp cái này sở hoàng sắc mặt hơi lộ ra một vòng ngượng nhịu không cho ngươi ban thưởng hắn có thể như thế nào mới có thể đưa ngươi treo ở đại sở chiến trận trên mà đúng lúc này tô chiến lại là lần nữa mở miệng nói sở hoàng bệ hạ tô mỗ dự định tiếp qua hai ngày liền ly khai nơi đây bốn phía du lịch cho nên ban thưởng sự tỉnh ngày sau hay nói đi tô công tử người muốn đi nghe được tô chiến sở hoàng lập tức hơi kinh ngạc mà hỏi không tệ chúng ta tu sĩ liền hẳn là thẳng tiến không lùi con đường tu hành giống như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối lần này tô mỗ liền dự định du lịch một cái cái này t r ư thiên dung hợp sau thế giới tô chiến trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý le nói nhìn thấy tô chiến đều như vậy nói hơn nữa nhìn hắn sắc mặt kiên định hiển nhiên là đã quyết định chủ ý đã như vậy hắn sở hoàng ngược lại là lúc này cho dù là không muốn bằng lòng cũng không thể không bằng lòng thật ra đã tô công tử đã quyết định đi k i a chấm liền không lưu ngươi sở hoàng thở dài một tiếng nói đa tạ sở hoàng tô chiến cười ha hả gật đầu lập tức hắn lại bắt quay người nhìn về phía một bên trần m ộ hỏi trần huynh ngươi là có hay không cùng ta cùng một chỗ ly khai tô huynh ta có một ít sự tình còn không có giải quyết chỉ sợ còn muốn tại đại sở nghỉ ngơi một đoạn thời gian trần m ộ mặt lộ vẻ khó xử ngay từ đầu thật sự là hắn dự định cùng tô chiến cùng nhau ly khai thế nhưng là vừa mới sở minh nguyễn hoa lại làm cho hắn không thể không lưu lại hắn còn có một số ý nghĩ cần theo sở minh nguyệt nơi đó đạt được n g h i ệ g chứng tô chiến n g h e vậy hiểu rõ gật đầu hắn biết rõ trần mộ vì cái gì lưu lại đơn giản chính là sở minh nguyệt nói tới đạm đài thánh địa một chuyện dù sao vị kia đạm đài thánh địa lão tổ năm đó thế nhưng là bảy trần mộ một đạo nếu không t r a rõ ràng nguyên nhân chỉ sợ đối trần mộ đạo tâm có lầm chẳng qua hiện nay mười vạn năm qua đi vị kia đạm đài thánh địa lão tổ không nói đại đế trí tôn trí cảnh nhưng tối thiểu nhất cũng đạt tới chuẩn đế tựa hồ vị kia đạm đài lão tổ đạm đài tiên bây giờ tự phong tiến vào ngủ say bên trong nếu không lấy chuẩn đế tuổi thọ căn bản cũng không khả năng s t ô chiến trong lòng nhẹ nhàng cười cũng không thèm để ý trần mộ không cùng hắn cùng một chỗ ly khai hắn tin tưởng ngày sau luôn có cơ hội sẽ gặp lại tiến hội kết thúc về sau t ô chiến vốn định trực tiếp ly khai đại sở hoàng cung nhưng mà ai nghĩ đến kia sở minh nguyệt thế mà đem hắn lưu lại nói có lời muốn nói với hắn cái này khiến hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút bắt đầu vừa rồi còn lời thề son sắc cự tuyệt gả cho tự mình bây giờ lại muốn làm thứ gì hoàng cung trong ngự hoa viên t ô chiến chắp hai tay sau lưng đứng bình tĩnh ở nơi đó sau lưng sở minh nguyện nhẹ nhàng đi tới tô công tử vừa rồi xem trên sân thượng có nhiều đắc tội mong rằng tô công tử trớ nên trách tội sở minh nguyệt hướng về phía tô chiến có chút thi cái lễ rất là chân thành nói tô chiến chậm rãi xoay người lại m ặ t không thay đổi nhìn xem nàng trưởng công chúa k h á c h khí hôn nhân sự t ì n h chính là cuối cùng sinh đại sự t ì n h há có thể qua loa như vậy trưởng công chúa làm ra tô mô lý giải bất quá n g ư ờ i mời ta đến đây cái này ngự hoa viên đến cùng muốn nói cái gì khó nói vẹn vẹn chỉ là vì cùng ta nói lời xin lỗi tô công tử chớ trách minh nguyệt đích thật là cố ý đến đây hướng tô công tử tạ lỗi bất quá ngoại trừ cái này minh nguyệt còn có một ít chuyện nghĩ nói với tô công tử ồ chuyện gì tô chiến trong lòng hơi động hai con ngươi lẳng lặng đánh giá sở minh n g u y ệ t hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này lại sở trường công chúa muốn nói cái gì đ ỗ n g nhiên sở minh n g u y ệ t thần sắc biến đổi nhìn về phía tô chiến lúc kiên một đôi trong đôi mắt đẹp vậy mà trong lúc lơ đáng hiện lên một vòng ngượng ngủng cả người thậm chí biến có chút n h ă n nhó tô công tử kỳ thật nếu không phải ta bái nhập đạm đài thánh địa hôm nay chuyện hôn sự này ta tất nhiên sẽ đồng ý nếu là có thể gả cho tô công tử minh n g u y ệ t tin tưởng tô công tử tất nhiên sẽ không phụ ta đúng không sở minh nguyện mở to một đôi thật to đôi mắt đẹp thanh tú động lòng người nhìn xem tô chiến tựa hồ muốn nghe được tô chiến cho nàng một cái trả lời khẳng định. nhìn xem sở minh n g u y ệ t đột nhiên biến thành bộ dáng này tô chiến trong lòng có chút máy động trên mặt lại bất động thanh sắc lắc đầu nói trưởng công chúa muốn nói cái gì tô công tử khó nói liền không thể không muốn như thế lạ l ầ m sao vì sao luôn luôn gọi ta trưởng công chúa về sau tô công tử liền gọi ta minh n g u y ệ t như thế nào sở minh n g u y ệ t hai tay nắm váy một góc có chút túi đầu thấp giọng nói a tô chiến trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng hắn còn ngược lại cái này sở minh n g u y ệ t muốn làm cái gì đây nguyên lai là trên hắn nơi này thi triển mỹ nhân kế tới thế nhưng là tô chiến lại thế nào có thể sẽ làm tiếp trưởng công chúa muốn nói điều gì không ngại nhanh một chút tô mô còn có việc xử lý nhìn thấy tô chiến không lúc nhích chút nào phảng phất một khối gỗ sợ minh nguyện không gần như chỉ ở trong lòng thầm mắng một tiếng trên mặt lại là lộ ra một vòng tiêu dung nhìn xem tô chiến nói không biết tô công tử có thể các loại minh nguyện m t mươi năm mười năm về sau đối đãi ta bẩm mình sư phụ ta liền thỉnh cầu phụ hoàng lần nữa để cho ta gả cho ngươi như thế nào chờ ngươi mười năm tô chiến nghe vậy đôi mắt bên trong không khỏi hiện ra một đạo n i a m ai thân sắc cái này tâm kế nữ còn muốn mượn lần này cơ hội để cho mình để cho hắn sử dụng mười năm thời trưởng công chúa điện hạ nói đùa tô mô không có chút nào cưới vợ ý nghĩ đừng nói là mười năm chính là trăm năm ngàn năm về sau tô chiến cũng chỉ sẽ một lòng hướng về đại đạo cho nên xin thứ cho tô mổ không cách nào bằng lòng trưởng công chúa thỉnh cầu nếu là trưởng công chúa không có việc gì tô mỗ liền cáo từ trước nói tô chiến cũng không để ý tới sở minh nguyệt lúc này sẽ là loại vẻ mặt nào quay người liền trực tiếp ly khai ngự hoa viên ra hoàng cung hướng về sở hoàng vì hắn tại đại sở hoàng thành an bài trụ sở đi đến nhìn xem tô chiến rời đi bóng lưng sở minh nguyệt trên mặt biểu lộ lúc xanh lúc đỏ thậm chí còn có một chút lanh ý tô chiến ngươi nếu là làm việc cho ta thật là tốt biết bao phong vương c h i cảnh đại sở lao yêu quái hôm sau tô chiến trực tiếp một người một mình ly khai đại sở hoàng thành hướng về địa phương khác mà đi liền liền trần mộ cũng không có t r o hỏi liền một người đi đến cái khác địa phương hắn không có mục tiêu đi đến đây chính là đâu nhưng mà vừa mới ra đại sở hoàng thành không hơn trăm bên trong c h i địa hắn liền lần nữa cảm ứng được nguy hiểm một chỗ trong rừng rậm tô chiến thần sắc cảnh giác đứng tại chỗ hai mắt quét mắt t r u n g quanh hết thẻ c h ẳ n g cảnh đến tột cùng là ai đang theo dõi ta tô chiến trong mày vẫn nhìn chu vi từ khi đi vào chỗ này rừng rậm về sau hắn luôn luôn cảm giác được sau lưng có một đạo như có như không khí thế một mực đi không h cắt cắt khí bị xé nứt một đạo hát sắc phong mang trong nháy mắt hướng về kia nói tiếng âm đến tại chỗ đ ế n tới kinh khủng khí kình tại cái này trong rừng dậm nhấc lên một đạo dọa người điên lương ngươi đem vương viên trong vòng chăm thức hết thảy hoa cỏ cây cối tất cả đều bẻ gãy như sấm rền tiếng nổ lớn vang lên đại điệu nhấc lên một mảnh cho bụi tô chiến con ngươi có chút co r ụ t lại theo bản năng lui về sau hai bước là quần quận bụi mù tan hết thời điểm từ trong đó chậm rãi xuất hiện một thân ảnh người tới một thân hôi sắc áo vải thân hình khô g ầ y vô cùng đây là một cái lao giả cụ thể tuổi tắc căn bản là không cách nào đ o á n được hắn hơi có chút l ư n g cỏng trên mặt làn già vô cùng nham nghèo thậm chí hắn ngươi trong đôi mắt cũng để lộ ra một vòng đục ngầu nếu là có người bên ngoài nhìn thấy cái này lao giả chỉ sợ còn tưởng rằng đây là một cái gần đất xa trời lao nhân nhưng mà tô chiến lại sẽ không như vậy muốn. Bởi vì, kia lão giả một cái tay giờ phút này đang gắt gao cầm chiến mâu màu đen vừa mới tô chiến một cái kia mặc dù tính toán không lên hắn đỉnh phong nhất một k í c h nhưng lại cũng có được b ả y thành lực lượng cho dù là bình thường pháp tướng cảnh cường giả cũng không có khả năng như vậy dễ như chở bàn tay liền đón lấy thế nhưng là cái này lão giả thế mà một tay liền ngăn cản lại cái này ít nhất là một tôn trường sinh đại năng tô chiến giật mình trong lòng trong đầu đột nhiên tung ra ý nghĩ này ngươi là người phương nào vì sao theo dõi ta tô chiến hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lão giả trầm giọng nói ngươi tới mạnh cho dù là tô chiến cũng không khỏi đến trong lòng một trận b ộ n trồn nhưng là vừa nghĩ tới trên bầu trời che giấu bạch khởi hắn lại thoáng an đ ị n h lại người đến như vẹn vẹn chỉ là trường sinh đại năng nếu là có dũng khí gây bất lợi cho hắn tô chiến tuyệt đối hào tại e ngại cho dù đối phương là một tôn vương giả bạch khởi cũng không phải không thể đem nó chém giết người trẻ tuổi lệ khí quá lớn cũng không tốt đúng lúc này kia lão giả nhìn về phía đi tìm trong miệng phát ra khô khốc một hồi c h ắ t chắt thanh âm đạo thanh âm này cực kỳ q u á dị liền phản phất lão giả yết h ầ có cái gì đồ vật ngăn c ả lại nói chuyện cũng cực kỳ phí sức kia lão giả chậm rãi nâng lên chi lập tức nhìn về phía tô chiến trên mặt kia khô héo làn da có chút r i ậ t ra thanh âm khàn khàn cười nói hảo hảo lợi hại chiến mâu trôi này chiến mâu rèn đúc vật liệu rất là không đơn giản ngươi đến cùng là ai tô chiến hai con ngươi tinh quang l ó ạ i lên hai tay nắm chặt nhìn t r ò n g t r ọ c vào lão giả trầm giọng nói ta là ai lão giả quái dị cười một tiếng hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô chiến ánh mắt lộ ra một vòng gu quang vốn cho rằng tại đại sở lúc cùng người giao thủ lúc hoàng thất đệ tử không nghĩ tới là ngươi tiểu tử bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng liền có được như vậy không thể tưởng tượng nổi sức chiến đấu c h ọ n vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới cường thế chém giết đối thủ ngươi thể chết xem ra rất là bất p h à m nha nghe được lao giả lời nói tô chiến con ngươi lập tức có chút c o rụt lại hoàng thất khô gầy lao giả giờ khắc này một đạo linh quang đột nhiên từ trong đầu của hắn sẽ qua ngươi là lao yêu quái đó trong lòng khiếp sợ tô chiến khi hắn nhìn về phía lao giả lúc theo bản năng liền kinh hô một tiếng lao yêu quái lao giả nghe vậy hơi s ứ n g sở lập tức thần sắc kỳ dị đánh giá tô chiến sâu kín cười nói xem ra ngươi mới ta bất quá lao phu ngược lại là rất h ế u kỳ ngươi lại là làm sao nhận ra lao phu tới lao phu nhớ kỹ tự mình nhận thế đã nhanh muốn một n g à n năm đi người tiểu hoa nhi này bất quá mười mấy tuổi đến t ổ t cùng là từ đâu nghe nói qua ta sao tiểu hoa nhi trong lòng n g ư ơ i xem ra che giấu không ít bí mật ta nghe lão giả lời nói tô chiến cảm thấy hơi chầm xuống thật sự là hắn không nghĩ tới người đến lại là đại sở đế quốc vị kia vẫn giấu kín lên lao yêu quái t i ế p trước hắn mặc dù nghe nói qua lao yêu quái chi danh nhưng lại còn chưa bao giờ chân chính gặp qua lao yêu quái không nghĩ tới chính tô chiến hôm nay lại bị đối phương để mắt tới cái này lao yêu quái tựa hồ đã nửa bức bức vào cổ chi thành hiền đi cũng không biết rõ bạch khởi có thể hay không chống đỡ được vừa nghĩ tới đối diện cái này lao yêu quái thực lực tô chiến trong lòng liền không khỏi dâng lên một tia lo lắng bất quá vừa nghĩ tới bạch khởi trong tay còn có một thanh không kém gì cổ chi thánh hiền s ắ t thần kiếm tại hán tâm lại lập tức để xuống có s ắ t thần kiếm ở đây cái này lao yêu quái như thực có can đảm đối với mình đ ộ u thủ nhất định chết không có chỗ trôn tiểu hoa nhi nói cho ta ngươi là cái gì thể chất lao yêu quái mặt lộ vẻ hòa ái tiểu dung nhìn xem tô chiến hỏi chỉ bất quá cái này lao yêu quái bởi vì trên mặt làn da thực tế quá mức nhăn n h a nguyên nhân hắn gười một tiếng không chỉ có không có cho người ta nửa phần hòa ái cảm giác đơn xác dị thường dọn người lão yêu quái ngươi theo dõi ta đến cùng chuyện gì thể chất của ta lại cùng ngươi có quan hệ gì trong lòng có nội tình về sau tô chiến giờ phút này cũng không còn như vừa rồi như vậy cẩn thận mà là cao mày nhìn xem lão yêu quái hỏi lão yêu quái khỏe miệng cười một tiếng ta nghe nói đương kim đại sở hoàng đế dự định đem tự mình nữ nhi gả cho ngươi là thật sao À, không phải thật sự quản ngươi có đúng hay không thật ngươi tất nhiên thân có vô thượng thể chất hôm nay lão phu bắt ngươi trở về liền để ngươi cùng đại sở công chối nhập được phòng ngươi nếu là thân có vô thượng thể chất ngươi dòng d o i nhất định cũng sẽ có tương đồng thể chất đến lúc đó là ta đại sở nhất định có người kế tục về phần ngươi lão yêu quái hai mắt tản ra sâu kín ánh mắt nhìn chằm chằm tô chiến cười một tiếng lão phu chỉ kém nửa b ư ớ c liền có thể bước vào cổ chi thánh h i ể n nếu không phải tự thân khí huyết suy bại cũng sớm đã đ ộ t phá c h ư một trăm bốn mươi ba vương giả kinh khủng bạch khởi xuất thủ vừa vạn ngươi có vô thượng thể chất nếu là thôn vệ máu của ngươi nghĩ đến đầy đủ để cho ta phóng ra cuối cùng tiên nửa bức tiểu tử theo ta đi lão yêu quái nói vừa xong trực tiếp liền nắm vào trong hư không một cái h ư ớ ẩm ẩm lực lượng kinh khủng tại trong hư không chấn động phương viên vạn mép bên trong lập tức nhắc lên quần quật bụi bặm trong rừng rậm tất cả cây cối tất cả đều tại lực lượng kinh khủng này trước trong nháy mắt bị phá hủy ẩm tô chiến chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một cố lực lượng khổng lồ cả người lập tức liền ngã bay mà ra một ngụm tiên huyết từ trong miệng vẫy xuống thậm chí cánh tay phải của hắn cũng dưới một kích này đứt gãy bạch cốt âm u lộ ra không khí bên ngoài vê anh tô chiến từ không trung bay ra cả người rơi xuống tại số ngoài ngàn mét máu vệ hơn không cái này chính là vương giả thực lực sao vậy mà kinh khủng như vậy tô chiến trong lòng kinh hãi nhưng hắn đã sớm biết rõ tự mình không thể nào là lao yêu quái đó đối thủ vừa mới xuất thủ bất quá là nghĩ thử một lần mình cùng vương giả tri cảnh đến tột cùng kém bao nhiêu nhưng mà sự so sánh này đối phương vẹn vẹn chỉ là một trảo trên ự h thực tế cũng đúng là như thế một cái phong vương tri cảnh một cái kim đăng cảnh cho dù chiến lược lại người tiên cũng không có khả năng địch nội phong vương nhưng mà tô chiến từ đầu tới đôi cũng không có nghĩ qua chỉ dựa vào lấy thực lực của mình để ngăn cản lao yêu quái lao yêu quái n g ư ơ i đắc ý cũng không tránh khỏi quá sớm một điểm ta đích sắc không phải là đối thủ của ngươi nhưng là có người lại có thể đánh với ngươi một trận tô chiến nhìn xem trong hư không lao yêu quái trầm giọng nói ồ đánh với ta một trận người nào có thể đánh với ta một trận nghe được tô chiến lao yêu quái lập tức cười ha ha hắn thấy đây bất quá là tô chiến k ê hoan binh mà thôi dưới mắt loại này tình huống trừ phi cổ chi thánh hiền đích t h â n tới nếu không căn bản không người có thể theo hắn trong tay đem tô chiến mang đi tiểu a nhi ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan theo ta đi tương đối tốt nếu không ta không ngại ở trên thân thể ngươi thi triển một chút thủ đoạn nhìn xem tô chiến lao yêu quái giờ phút này thanh âm có chút điểm trầm thấp trên mặt càng là hiện ra vẻ tàn nhẫn h ả đột nhiên đúng lúc này lao yêu quái nhúng mày một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp lên đỉnh đầu hướng hắn lanh tới người nào lao yêu quái hét lớn trong hư không lập tức ngưng tụ ra một đạo to lớn nóng luốt hướng trục tới Oanh! kinh khủng tiếng nổ lại lần nữa vang lên một cỗ khí lãng cùng không trung hướng về tứ phía bốn phương tám hướng p h u n g trào cảm thụ được kia trong hư không truyền đến lực lượng lao yêu quái thần sắc lập tức biến đổi thân hình cực tốc từ không trung rơi xuống sau đó liên tục chất động ngay tại hắn tránh thoắt trong nháy mắt đó một đạo huyết hồng s ắ c to lớn kiếm quang trực tiếp từ trên chín tầng trời b ổ ngang mà tới ẩm ẩm vô cùng lăng lệ mà dọa người kiếm mang trực tiếp sẽ rách hư không ẩm vang bổ vào đại địa bên trên lập tức phương biên mấy vạn dặm đại địa không ngừng đang chấn động do n g ư ờ i khí thế làm cho xung quanh tất cả cường giả cũng vì đó kinh hãi tất cả mọi người cùng nhau ngầm đầu hướng về nơi đây phương hướng nhìn tới liên liên ngoài trăm dặm đại sở hoàn thành cũng tại loại chấn động này âm thanh không ngừng lay động một đạo sâu không thấy đáy dài đến vài dặm vết kiếm thật sâu lạc ấn tại đại địa phía trên vết kiếm cực đoan kinh khủng trên đó còn tản ra một đạo làm cho người hồi hộp tử vong kiếm ý đại sở hoàng thành trong hoàng cung sở hoàng c u n g văn võ bá quan tất cả đều thần sắc kinh hãi nhìn về phía một phương hướng nào đó đó là cái gì nơi đó có cường giả tại giao chiến loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng liền xem như trường sinh đại năng cũng không có khả năng đạt tới a chẳng lẽ lại là vương giả thậm chí là thần bí không lường được cổ chi thánh h i ể n đại sở trong hoàng cung cả đám nghị luận ở mỹ sở hoàng sắc mặt khó coi rất nhanh hắn hét lớn một tiếng người tới nhanh chóng tiến đến hoàng thành ngoài trăm dặm điều tra nơi đó đến tột cùng là ai tại đại chiến vâng v ậ hạ v chi vô vô cùng lúc đó hoàng cung trong ngựa hoa viên sở minh nguyệt lúc này đang ngồi tiếp bên người một vị một bộ váy dài trắng quanh thân để lộ ra một cố điểm tĩnh lạnh nhạt khí chất thiếu nữ tán gấu trong lúc các nàng cảm nhận được ngoài trăm dặm chiến đấu phát sinh ba đậm lúc đồng dạng chấn động vô cùng bực này lực phá hoại tuyệt đối đạt đến cổ chi thánh hiền coi như không có chí ít cũng là b ả n thánh sở minh nguyệt bên cạnh thiếu nữ ngẩng đầu nhìn phía xa hư không thần sắc cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói b ả n thánh cổ chi thánh h i ể n sở minh nguyệt n h i u chặt lông mày bực này cường giả làm sao lại đến đại sở sư muội ngươi có biết đây là ai tại giao thủ ngộng sư tỷ ta bất quá một cái nho nhỏ kim đăng cảnh lại thế nào khả năng biết rõ bực này cường giả đến tột cùng là người phương nào sở minh nguyệt cười khổ một tiếng lắc đầu nói cũng thế bất quá nơi đây đột nhiên xuất hiện bực này cường giả ngược lại là có vẻ hơi kỳ quái bất quá dưới mắt cổ chi thánh hiền cấp xuất thế nhất định phải để cho ta tông môn biết rõ p một, quần quần một, một, một, một đạo tiếng ho khan từ nơi không xa phía dưới mặt đất vang lên ngay sau đó cái gặp lao yêu quái thần sắc bể bài một cái cánh tay không hề hay biết rủ xuống đến một tia tiên huyết theo cánh tay nhỏ tại trên mặt đất này thì lao yêu quái tình huống cực kỳ thê thảm không chỉ có quần áo tả tơi trên thân bẩn thỉu lây dính không ít tự mình t i ê n huyết hai cánh tay cánh tay càng là phế đi một cái chương một trăm bốn mươi bốn lao yêu quái hối hận d o a n trọng chi dạ tâm nay thì lao yêu quái tình huống cực kỳ thê thảm không chỉ có quần áo tả tơi trên thân bẩn thỉu lây dính không ít tự mình t i ê n huyết hai cánh tay cánh tay càng là phế đi một cái hắn sát mặt tái nhuận thân s á c v u ệ p h i nhìn xem chậm rãi xuất hiện bạch khởi sắc mặt khó coi vô cùng kia trôi kiếm này đột nhiên là lao yêu quái nhìn thấy bạch khởi trong tay trôi này huyết sắc cự kiếm lúc cả người lập tức bắt đầu x ư n g sờ trong con mắt hắn ngắn ngủi s ẹ t qua một vòng tham lam lập tức lại trong nháy mắt bị sợ hai thay thế thánh thánh binh lão yêu quái kinh hãi kêu to trước mắt nam tử này hắn mặc dù không biết là ai nhưng là một thân tu vi bất quá mới trường sinh đại năng m à thôi khó trách có thể kém chút một kiếm đem hắn chém giết nguyên lai người này trong tay vậy mà cầm một thanh thánh binh có thánh binh nơi tay cổ chi thánh hiền không ra còn có người nào có thể là đối diện nam tử mặc áo trắng này đối thủ chết bạch khởi lạnh lùng nhìn thoáng qua lão yêu quái cũng không có nhiều lời nửa câu nói nhảm trực tiếp mở miệng liền g i lên sắt thần kiếm lần nữa h sắt thần kiếm phong mang tất lộ do người kiếm mang màu đỏ n g ỏ n g chiếu dọi toàn bộ thiên cung lao yêu quái chỉ cảm thấy tự mình phảng phất bị cái gì để mắt tới phảng phất một giây sau liền sẽ bị cái gì kinh khủng đồ vật triệt để phá hủy bạch khởi dừng tay nhưng mà đúng lúc này một thanh em lại là từ phía sau chuyển đến bạch khởi trong tay sắt thần kiếm lập tức dừng ở giữa không trung tô chiến chậm rãi từ phía sau đi tới hắn nhìn về phía đối diện lao yêu quái thần sắc đ ạ m mạc vô cùng chém hắn một cái cánh tay lưu hắn một mạng đối đái ta lần sau trở về tự mình chém hắn vâng chủ thượng bạch khởi sắc mặt bình tĩnh gật đầu chủ thượng. nghe được bạch khởi lại nhìn xem trước mặt t ô chiến lao yêu quái chỉ cảm thấy thượng thiên tựa hồ cùng hắn mở một cái thiên đại trò đùa một cái cầm trong tay thánh binh trường sinh đại năng thế mà hô một cái kim đan cảnh sâu kiến là chủ thượng cái này sao có thể lao yêu quái không tin thế nhưng là dưới mắt loại này tình huống căn bản là dùng không được hắn không tin nhưng mà đúng vào lúc này một đạo kiếm quang gạch phá thư ơ n g k h u n g cùng trong hư không sáng lên ý thức được không thích hợp lao yêu quái vội vàng lên tiếng chậm chậm đã à nhưng mà lời còn chưa nói hết hắn liền cảm giác một cánh tay bông theo trên bờ vai rơi xuống một cỗ toàn tâm đau đớn thẳng tới chán theo bản năng một đạo tiếng kêu thê thảm liền theo hắn trong miệng văng lên tê một cánh tay cao cao căng lên sau đó rơi xuống trên mặt đất cực đoan đau đớn nhường lao yêu quái cơ hồ đau chết đi qua sắt thần kiếm trên kinh khủng s á t khí càng là trực tiếp theo tay cụt vết thương tiến vào lao yêu quái trong thân thể phá hư hắn ngũ tạ lục phủ trọn vẹn qua một hồi lâu lao yêu quái mới xem như nhịn được đau đớn một mặt hoảng sợ nhìn xem tô chiến cùng bạch khởi hai người nếu không phải bởi vì dựa vào bạch khởi tô chiến chém giết lao yêu quái căn bản là thu hoạch không đến giết chó chuyện hôm nay n g ư ơ i tốt nhất đặt ở trong bụng không có để lộ ra đi nếu không n g ư ơ i đầu kiên mệnh liền chuẩn bị sớm kết thúc đi nhìn xem lao yêu quái tô chiến lạnh lùng nói nói xong qua đi hắn cũng không đợi lao yêu quái bằng lòng trực tiếp liền dẫn bạch khởi lì khai nơi đây chủ thượng ngươi cứ như vậy buông tha hắn rồi ngoài mười dặm bạch khởi nhìn xem tô chiến nhẹ giọng hỏi buông tha tô chiến cười lạnh làm sao có thể chờ ta lần sau trở về ta liền muốn hắn m ệ n h cứ như vậy ta có có thể được không ít giết chóc giá trị tô chiến thế nhưng là từ đầu tới đôi cũng không tính buông tha lao yêu quái hắn chẳng qua là trước giữ lại lao yêu quái một mạng lưu lại chờ ngày sau lại đến lấy thôi tê đột nhiên t ô chiến hít sâu một hơi nhìn một chút tự mình thụ thương cánh tay phải t ử lão đầu này ra tay vẫn rất h u n g á c bạch khởi t r ư ớ c mang ta rời đi nơi này nơi đây chỉ sợ không được bao lâu liền có rất nhiều cường già tới trước vâng chủ thượng theo bạch khởi vừa mới nói xong bạch khởi trực tiếp mang theo t ô chiến hóa thành một đạo huyết mang vạch phá hư không hướng về chân trời bay đi mà lúc này kia rách nát không chịu nổi trong rừng rậm lao yêu quái cố nén đau xót đứng dậy nhìn xem rơi xuống đất tay cụt lao yêu quái đôi mắt bên trong không khỏi lộ ra một vòng hối hận đã sớm hẳn là nghĩ đến bực này thiên tiêu nhất định là đại thế lực chuyên nhân lại thế nào khả năng không có người hộ đạo đi theo đâu hối hận chi một vậy lão yêu quái thở dài biết rõ giờ này khắc này hắn còn tưởng rằng tô chiến là cái nào đó đại thế lực chuyên nhân chỉ là nhường hắn sợ hai than là một cái kim đ ă n g cảnh thiên tiêu tại sao có thể có trường sinh đại năng làm người hộ đạo mà lại còn mang theo thánh binh nghĩ đến đây cũng là cái nào đó đại thế lực bên trong rất được trọng thị đệ tử đi lão yêu quái trong lòng thở dài vừa nghĩ tới tô chiến lúc gần đi nói lời bên trong trong mắt của hắn liền không khỏi hiện ra một vòng âm tản thật sự là hắn không dám đem chuyện hôm nay để lộ ra đi nếu là bị tô chiến biết được chỉ sợ hắn cái mạng này thật liền không có thế nhưng là hôm nay tại tô chiến nơi này nhận lớn như vậy x ỉ nhục cái này khiến lao yêu quái làm sao có thể nuốt được khẩu khí này đáng chết đừng tưởng rằng là đại thế lực truyền nhân liền có thể cường thế như vậy đối đãi ta đạp nhập thánh hiền c h i cảnh nhất định phải làm cho ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại lao yêu quái h ừ lạnh một tiếng lập tức nhìn một chút chu vi cũng không bay đầu lại hướng về đại sở hoàng thành mà đi sau đó một đoạn thời gian hắn chỉ sợ muốn tại trong lúc chữa thương vượt qua mà liền tại lao yêu quái biến mất không bao lâu hoàng thành phương hướng liền có mấy đạo lưu quan g x ẹ t qua ngay sau đó doan trọng liền dẫn mấy tên cấm vệ quân rơi xuống nhìn xem mắt phía trước tròn hơn mười dặm một mảnh hỗn độn đại địa lại nhìn xem kia dài đến vài dặm sâu không thấy đáy to lớn vết kiếm doan trọng cùng kia mấy tên cấm vệ quân lập tức liền ngã hít một hơi khí lạnh đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn lại có thể tạo thành như vậy dọa người một màn đạo này vết kiếm bên trên tán phát ra thao thiên sắt tức đơn giản nghe rợn cả người cho dù là tới gần một chút xíu ta cũng cảm thấy thân thể đều muốn bị xe rách n g h ĩ kia mấy tên cấm vệ quân trận mắt hốc m hắn mới vừa từ nam cương đế quốc trở về liền bị sở hoàng p h á i đến nơi này đến nhường hắn không nghĩ tới chính là trước mắt một màn này cơ hồ khiến hắn cảm giác đang nằm mơ thế giới hoàn toàn mới kinh khủng đại thế đây mới là ta doanh trọng hẳn là đợi đến thế giới bực này cơn ư giả g mới là ta hẳn là hướng tới tồn tại doanh trọng hai tay nắm chặt ánh mắt để lộ ra một vòng cực độ khát vọng cùng kiên định Trước 145, kiếm ngân chấn trường năng, thổ Siu. Siu. Siu. Siu. Này, trời đột chấn vực. lúc chân kiếm sinh đại Siêu. Siêu. Siêu. nhi nam ngân năng, đông Đúng này, là bọn hắn nhìn thấy đầu kia dài đến vài dặm sâu không thấy đáy thậm chí phía trên còn tản ra sát khí thấu xương vết kiếm lúc từng cái đều trận mắt hốc mồm một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng cái này là bực nào cường giả khả năng tạo thành vết kiếm vết kiếm vẫn là tiếp theo vết kiếm kia bên trong sát khí thế mà làm ta cũng vì đó sợ hãi muốn biết rõ ta thế nhưng là chỉ kém nửa bước liền có thể tấn cấp đại năng pháp tướng đệ lục biến đ ỉ n h phong a không thể tưởng tượng nổi ngoại trừ cổ chi thánh hiền căn bản không người có thể làm được loại trình độ này một đám người kinh hô theo thời gian trôi qua hơn có mấy tôn trường sinh đại năng tự mình đến nhưng mà dù cho là bọn hắn cũng đồng dạng bị khiếp sợ tột đình có đại năng k h ô n g phục muốn gần cự ly dòm ngó vết kiếm bí mật thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là tới gần hơn m ộ mươi mét cự ly vết kiếm còn có ba trăm mét lúc tôn này đại năng liền thổ v ế t bay ngược thân thể bị chấn nước ra từng vết n ư ớ c nhìn thấy liền đại năng cũng không thể tới gần vết kiếm ba trăm mét chỗ cả đám càng thêm không còn dám tiếp cận chỉ có thể xa xa cách năm trăm mét quan sát đến đạo kia vết kiếm mà tại trong đám người này có tối sầm một bụi hai thân ảnh đồng dạng trong đó đây là hai cái bất quá chừng hai mươi tuổi nam tử nhưng một thân tu vi lại là đạt đến kim đan nhị truyền tri cảnh hai người trong tay đồng thời cầm một thanh trường kiếm tạ huynh dĩ vãng hai người chúng ta đ ã sinh đ ã tử bây giờ nghĩ đến lại là quá mức một n c ư ờ i một bộ đồ đen thanh niên sắc mặt cực kỳ lạnh lùng nhưng mà cho dù lạnh lùng đến đâu giờ phút này hắn cũng không thể không c ư ờ i khổ hiện tại biết rõ cũng không m u ộ n mấy tháng trước nếu là nói trên đời có bực này cừng giả đoán chừng ai cũng không thể lại tin tưởng à. thanh niên áo xám sắc mặt bình tĩnh nói như hôm nay đại biến vạn giới dung hợp chính là hai người chúng ta cơ hội tại phương thế giới này ta h ế n thập tam nhất định có thể leo lên kiếm đạo định phong thanh niên mặc áo đen thần sắc vô cùng kiên định nói ta tạ h i ể u phong tự nhiên không thể lại thua ngươi hai người bốn mắt nhìn nhau trong mắt hiện ra một vòng cùng trung trí hướng cảm giác dĩ vãng bọn hắn tầm mắt quá thấp tính hạn chế cũng quá nhỏ bây giờ tại phương thế giới này bọn hắn tất nhiên c ó thể phát triển càng tốt hơn tạo hình đạo kia vết kiếm quá mức kinh khủng người ta thậm chí liền ngàn mét bên trong cũng không thể tiếp cận nhưng là vết kiếm bên trong sát khí cùng kiếm chi ý cảnh chắc hẳn đối người ta đều có không nhỏ trợ giúp nói đến đây hiến thập tam bay đầu nhìn về phía bên cạnh tạ hiệu phong trịnh trọng nói người ta không bằng ở chỗ này lại đợi một đoạn thời gian ngày đêm quan sát lĩnh ngộ kiếm kia chi ý cảnh chờ đến thời cơ không sai biệt lắm lúc lại ly khai như thế nào tốt ta cũng đang có ý này tạ h i ể u phong gật gật đầu đồng ý nói trên trời cao một đạo huyết mang vạch phá trời cao tốc độ thật nhanh hướng về nơi xa gào thét mà đi cũng không biết do cái này huyết mang đến tội cùng bay bao lâu vượt ngang bao nhiêu vạn dặm con đường rốt cục rơi vào một chỗ trong d ã y núi bạch khởi nơi này là nơi nào ngươi làm sao bay lâu như vậy r i i trên mặt đất tô chiến đánh giá chung quanh chung quanh một cái tình huống nhưng mà mới nhìn xuyên bạch khởi hỏi hắn vừa rồi làm sao cảm giác bạch khởi mang theo hắn bay cực kỳ lâu Chủ thượng, nơi đây dựa theo lúc trước cái thế giới này quyết định địa vực đến xem hẳn là đông thổ nam vực bạch khởi nghe vậy có chút trầm ngâm một cái nói cái gì tô chiến đột nhiên quay đầu một mặt kinh ngạc nhìn xem bạch khởi ngươi làm sao nằm chắc đưa đến nam vực tới chủ thượng không phải ngươi nói để cho ta dẫn ngươi đi một cái an toàn địa phương sao lúc trước những nơi đi qua phương viên mấy mười vạn dặm bên trong cũng có không ít cứng giả trong đó ta thậm chí có thể cảm giác được có rất nhiều thánh h i ể n phía trên tồn tại cho nên ta lúc này mới một mực mang theo chủ thượng đến nơi này nghe được bạch khởi giải thích tô chiến lập tức xứng sở những nơi đi qua phương viên mấy mười vạn dặm cũng có rất nhiều thánh h i ể n phía trên tồn tại tô chiến hơi nhịu lên lông mày tựa hồ dựa theo trần mộ xuất thế nơi đó hoàn toàn chính xác có không ít cường giả mà lại thậm chí liền đại đế cũng tồn tại không ít bất quá rất nhanh tô chiến lại lấy lại tinh thần cường giả nhiều như vậy cái này không rất bình thường sao cái này thế nhưng là chư thiên dung hợp sau thế giới làm sao có thể không có nhiều cường giả như vậy bất quá xem ra bạch khởi lúc trước là hiểu ý sai hẳn ý tứ bất quá cũng không quan trọng chỗ nào cũng đồng dạng cái này đông thổ nam vực hán ngược lại là cho tới bây giờ cũng chưa có tới dù sao đông vực cự l y nam vực trong lúc này lộ trình đâu chỉ ngàn vạn giảm thậm chí trên nước giảm cự l y cũng không chỉ bất quá cụ thể có bao xa tô chiến thật đúng là không biết rõ bạch khởi người dân ta tổng cộng bay bao lâu Chủ thượng một ngày một đêm bất đắc dĩ l i ế mắt tô chiến lắc đầu tự mình vẫn là chức tìm địa phương đem trên người mình thương thế chữa khỏi lại nói tìm một chỗ an tĩnh đại thụ dưới tô chiến trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu lên trụ vi thiên địa linh khí trong nháy mắt đại lượng linh khí liền bắt đầu ngưng tụ cùng một chỗ hướng về tô chiến vào tới nhìn xem bắt đầu khôi phục thương thế tô chiến bạch khởi rất nhuẩn nhuyễn đi đến một bên bắt đầu vì đó hộ đạo bắt đầu nhưng mà cũng không lâu lắm bạch khởi lông mày bỗng nhiên nhữ lại cái gặp tại hắn phía trước một nam một nữ đang chậm dài đến dừng ở cách hắn vài trăm mét bên ngoài biểu m ộ i ngươi nói thằng ngốc kia tiểu tử có thể hay không tới sẽ nữ tử một thân chạm váy dài màu lam trên thân khí chất cao quý tích chữ như vàng xem xét chính là ra thế phi phạm hắc, hắc ngươi nói cái này tiểu tử có phải hay không n ố c thế mà thật đúng là chạy tới phủ thành chủ trộm cắp đại long đan nam tử kia cười hắc, hắc. tựa hồ là đang trào phúng lại tựa hồ là đang c ả m thán được rồi hắn cũng n h a n h tới ngươi ở bên cạnh trốn tránh nghe nam tử nữ tử tú mỹ cao lại không nhịn được nói tốt tốt tốt bên này bạch khởi vẹn vẹn chỉ là còn g một cái liếc mắt hai người kia liền không còn quan tâm bằng vào lịch duyệt của hắn lại thế nào khả năng đoán không ra hai người kia đang làm những gì đơn giản chính là một chút ngu xuẩn kế hoạch tôi bạch khởi không chút nào quan tâm chỉ cần không q u ấ y giày chủ thượng tu luyện hắn cũng không đáng kể quả nhiên tiếp xuống bên kia lại tới một cái thiếu niên thiếu niên bất quá mười lăm mười sáu tuổi một thân tu vi cũng chỉ có siêu phà ngũ trọng hắn lòng tràn đầy vui vẻ mà đến cũng rất nhanh nữ tử kia lại đem hắn đánh vào địa ngục thời gian từ từ trôi qua rất nhanh nửa canh giờ trôi qua tô chiến có chút mở hai mắt ra thu công đứng dậy nhìn một chút mình đã hoàn hảo như lúc ban đầu cánh tay tô chiến không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung chương một trăm bốn mươi sáu dương đại tượng dòng sông thời gian phía trên chiến đấu Chủ thượng nhìn thấy tô chiến đứng người lên bạch khởi vội vàng đi tới cung kính nói、ừ. tô chiến lạnh nhạt gật đầu mà đúng lúc này đột nhiên cách đó không xa chuyển đến một đạo tiếng đều tham thiết nơi này có người t ô chiến chân mày hơi nhữ lại lập tức quay người nhìn về phía cách đó không xa thanh â m nơi phát ra cái đó là cái gặp cách đó không xa một cái mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên bị một người mặc áo giáp thanh niên một q u y ề n đánh bay đâm vào trên một thân cây đồng thời miệng p h u n tiên huyết bạch khởi đó chính là cái gì tình huống trong lòng có chút nghi ngờ t ô chiến không khỏi quay đầu nhìn về phía bạch khởi dò hỏi vừa rồi bạch khởi một mực tại cái này hẳn là đối bên kia có hiểu b i ế ta t Chủ thượng cụ thể chuyện gì ta cũng không rõ ràng bất quá tựa hồ cái kia thiếu niên nữa thích kia chạm váy dài màu lan thiếu nữ còn vì nữ từ kia trộm một cái cái gì khó lường đang ăn dược. thật tình không biết kia thiếu nữ vẫn luôn đang gặp hắn giờ phút này đem đan dược l ử a gạt tới tay thiếu niên không cam tâm muốn muốn trở về lại bị nam tử kia một quyền bị đả thương bạch khởi lắc đầu đem hắn vương mới nhìn đến cùng nghe được tin tức nói cho tô chiến ồ còn có loại sự tình này tô chiến nghe vậy lông mày hơi n h í u trên mặt càng là mang theo một vòng ý cười tu luyện thế giới mạnh được y ế u thua đây là quy củ thép truy cầu tình yêu tô chiến cũng không phản đối nhưng là vì một nữ tử đi trộm một cái khó lường đang dược đây không phải tự tìm đường chết sao mà lại kia là đã thương sao xa xa t ô chiến một chút liền có thể nhìn ra vừa rồi kia một thân áo giáp thanh niên kia một q u y ề n trực tiếp hủy thiếu niên đan đ i ể n cùng khí hải có thể thua tên này thiếu niên đời này nếu không có chuyện ngoài ý mớn cho dù không chết cũng chỉ sẽ rơi vào một cái buồn bực sầu não mà chết hạ tràng dương đại tượng chuyện hôm nay đối đãi ta bái nhập thiên vương học viện tất nhiên sẽ cho ngươi đền bù xem ở n ằ m dưới đất thiếu niên trạm váy dài màu lam nữ tử sắc mặt lạnh lùng không có chút nào thương hại một câu nói xong thiếu nữ trực tiếp biến mang theo người thanh niên kia ly khai nơi đây ghê tởm ghê tởm nhìn thấy hai người ly khai kia thiếu niên thần sắc vô cùng phẫn nộ. nhưng mà bây giờ hắn đan đ i ể n bị hủy toàn thân tu vi hoàn toàn không có căn bản là không cách nào ngăn cản hai người trong lòng lửa g i ậ n ngập trời hắn giờ khác này h ắ n không thể sinh sinh tới hai người kia ra không được ta phải đi mau người của p h ụ thành chủ chẳng mấy chốc sẽ đổi tới nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ thiếu niên sắc mặt nhiều lần biến hóa sau đó cố nén đau đớn trên thân thể rốt cục đứng dậy ầm ầm nhưng mà đúng vào lúc này trên chín tầng trời đột nhiên có từng đạo lôi đỉnh lao nhanh mà qua vô tận mây đen áp sập thượng khùng làm cho phương viên mấy trăm d ạ n đ i ệ cơ hồ biến thành tuyệt cánh chi đ i ệ dương đại tượng ngươi thế mà ở chỗ này nhanh chóng đem đại long đan giao ra dám can đảm trộm ta phủ thành chủ đồ vật lần này liền xem như cha ngươi cũng cứu không được ngươi nhưng mà ngay tại dương đại tượng vừa mới chuẩn bị thoát đi cái này địa phương thời điểm dưỡng dầm phía sau đột nhiên buôn tập tới mấy đạo bóng người trong đó cầm đầu một người người mặc rõ ràng hoàng áo giáp khi hắn trông thấy dương đại tượng một khắc này vì phòng ngừa đối phương chạy trốn trong nháy mắt liền oanh ra một quyền trong thân thể tu vi cơ hồi hoàn toàn không có dương đại tượng đối mặt bất thình lình một quyền căn bản là không cách nào tranh lẽ phốc phốc một n g ụ n tiên huyết phun ra lực lượng cường đại trực tiếp đem dương đại tượng đánh bay mười mấy mét xa Ừ. nghe đồn không phải nói dương đại tượng có được siêu phản ngũ trọng tu vi sao làm sao có thể yếu như vậy nhìn thấy tự mình một quyền liền đánh bay dương đại tượng kia người cầm đầu trong mắt lập tức lộ ra một vòng n g h i hoặc thống lĩnh hắn giống như tu vi hoàn toàn không có mà lại kinh mạch toàn thân cơ hồ đều bị hủy mà lúc này sau người một người lại là một mặt cổ quái nói cái gì tu vi hoàn toàn không có cầm đầu thống l ĩ n h ngay vậy sắc mặt lập tức biến đổi hắn tiến lên mấy bước đi vào dương đại tượng bên người cẩn thận kiểm tra một lần phát hiện dương đại tượng hoàn toàn chính xác tu vi hoàn toàn không có liền liền đan điển khí hải cũng bị đã bị hủy được rồi vẫn là tranh thủ thời gian tìm xem đại long đan ở đâu trở về hướng thành chủ bàn giao nhưng mà tia thống linh trên người dương đại tượng tìm hồi lâu cũng không có phát hiện bất luận cái gì đang ăn được cái này khiến đối phương sắc mặt biến khó coi vô cùng dương đại tượng nói đại long đan ở đâu nhanh g i a o ra ẩm ẩm thiên khung phía trên tiếng sấm trải rộng kinh khủng lôi minh thanh âm nhường cả đám theo bản năng dùng mình một cái g i a n giác g thống l i n h xem chừng nam tử kia thân hình vội vàng triệt thoái phía sau mà liền tại hắn vừa mới tránh thoắt trong nháy mắt đó trong hư không một đạo tia chớp màu xanh lam x a qua trong nháy mắt liền bổ vào dương đại tượng trên thân lốp buốt giờ k h ắ c này dương đại tượng toàn bộ thân thể cơ hồ bị thiên lôi chém thành thắng cốc một tia nhựt khí càng là theo trên người hắn phát ra nhìn xem cơ hồ không chút nào sinh cơ dương đại tượng nam tử kia sắc mặt một trận âm trầm không chừng thống lĩnh chúng ta vẫn là đi mau đi cái này dương đại tượng cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ đợi ở chỗ này nữa ta sợ chúng ta cũng sẽ bị thiên lôi bổ tới t ố t chúng ta đi đại long đan không tìm được vậy liền để dương ra đến ngồi nam tử trầm tư liên tục cuối cùng nặng nề gật đầu mang theo một đám thủ hạ ly khai nơi đây cách đó không xa tô chiến thần sắc kinh ngạc nhìn trước mắt đây hết thảy hắn thế nào cảm giác một m à n này có chút giống như đã từng quen biết dương đại tượng tô chiến nhẹ nhàng thấp giọng trầm âm một vòng linh q u a n g từ hắn trong đầu xẻ qua hắn tựa hộ nhận biết người này nhưng một thời gian thế mà không nhớ nổi Chủ thượng thiên khung phía trên có người đang tiến hành một trận không thể tưởng tượng n ổ i đại chiến bên cạnh bạch khởi sắc mặt nghiêm túc hắn ngừng đầu sọ、so, thần sắc ngưng trọng nhìn xem thương cung kêu một đôi tản r a tinh quan g con người phảng phất nhìn thấu thiên cung thẳng tới thiên tri bị n g ạ cái gì đẳng cấp cường giả tô chiến trầm giọng hỏi không biết rõ rất mạnh rất mạnh không tại phương thế giới này hơn không ở thời điểm này bên trong bọn hắn tại dòng sông thời gian phía trên tranh phong bạch khởi lắc đầu mắt lộ ra vô thượng chiến ý đây là hai tôn cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tồn tại tại đại chiến nó tu vi liền xem như ta toàn thịnh thời kỳ đối mặt bọn hắn cũng bất quá chỉ là một con r u n dế cái gì n g h e được bạch khởi t ô chiến lập tức kinh hô một tiếng bạch khởi toàn thịnh thời kỳ thế nhưng là một tôn đại đế hơn nữa còn là loại kia sức chiến đấu cực kỳ cường đại đại đế xem đại đế trí tôn làm kiến hôi người kia lại nên cỡ nào không thể tưởng tượng nổi tồn tại bầy c h ư một trăm bốn mươi bảy dấu ấn của các thần là ấ n thần tượng trấn ngục kinh đây là hai tôn ít nhất là đại la trở lên cường giả thậm chí đã đi tại l ĩ n h mộ đại đạo lại hoặc là bước vào c h u ẩ n thánh c h i cảnh vô thượng cường giả quá khứ hiện tại tương lai ba cái thời không kinh khủng chiến đấu dòng sông thời gian càng là nhấc lên vô tận sóng gió bạch khởi vẻ mặt nghiêm túc trong ánh mắt càng là lộ ra một vòng hãi nhiên đây là hắn tại phương thế giới này đến nay đến nay nhìn thấy qua rất cường đại tồn tại phốc phốc nhưng mà đúng lúc này bạch khởi đột nhiên phun ra một đạo tiên huyết thân hình liên tiếp lui về phía sau chủ thượng đại chiến kết thúc có vô thượng trí bảo mảnh vỡ giáng lâm chủ thượng nhanh chóng c h ặ đứng bạch khởi sắc mặt tái nhuận nhìn về phía tô chiến vội và nói ông ngay tại hắn vừa dứt lời xuống tới một khắc này trên bầu trời vô tận mây đen bên trong đột nhiên lẻ bốn bảy xuất hiện một đạo tinh quang cái đó là nhìn xem kim quang bên trong người tí hon màu vàng tô chiến giờ khắc này rốt cục minh bạch vừa rồi cái k i a thiếu niên là ai cái này người tí hon màu vàng lại là cái gì dương đại tượng dấu ấn của các thần tô chiến t h ấ p giọng k i n h hô sau đó ánh mắt cực nóng nhìn về phía trên bầu trời cái tia người tí hon màu vàng cái này dấu ấn của các thần tô chiến không chút nào cảm thấy hứng thú mặc dù hắn biết rõ đây là một cái vô thượng trí bảo m ạ n vỡ nhưng là hắn minh bạch cái này đ ồ vật không thuộc về hắn này dấu ấn của các thần chính là cố ý giáng lâm nơi đây vì chính là cho dương đại tượng nếu là hôm nay hắn đem dấu ấn của các thần cướp đi chỉ sợ không cần một thời ba khắc liền có đại khủng bố giáng lâm đến lúc đó cho dù hắn có hồng hoang đại m ộ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà nhường trí bảo liền như vậy trơ mắt theo giới m í mắt hắn chạy đi tô chiến lại cực kỳ không cam tâm thần tượng c h ấ n ngục kinh kia dấu ấn của các thần bên trong thế nhưng là luôn có một bản vô thượng tu luyện pháp phương pháp này chi khủng bố thẳng tới đại la cử cảnh nếu là đại thành cho dù là cùng cựu chuyển huyền công so sánh cũng tuyệt đối không thua bao nhiêu đây cũng là nhường tô chiến rất muốn nhất đồ vật đinh túc chủ tốn hao một vạn điểm giết chóc giá trị túc chủ chỉ cần chạm đến kia dấu ấn của các thần hệ thống sẽ vì ngươi in dấu xuống dấu ấn của các thần bên trong công pháp ngay tại tô chiến trong lòng lo lắng như lửa đốt thời điểm hệ thống thanh n â m đột nhiên từ hắn trong đầu vang lên cái gì thế mà còn có loại chuyện tốt này tô chiến một mặt ngạc như nói đinh không qua đêm chủ tốt nhất mau chóng ngươi chỉ có mười giây đồng hồ thời gian một khi vượt qua mười giây đồng hồ vô tận dòng sông thời gian bên trong sẽ có một tôn đại khủng bố giáng lâm đến lúc đó cho dù là có hệ thống tồn tại ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ hệ thống q u y ê n bảo tô chiến tự nhiên lòng dạ biết rõ hắn biết do hệ thống nói là có ý gì đơn giản chính là như hắn cũng không đủ r ế t chóc giá trị đến triệu hắn càng thêm cường đại tồn tại k i a đối mặt loại k i a đại khủng bố hắn tuyệt không một k i a còn sống cơ hội hệ thống ta minh bạch tô chiến nặng nề gật đầu đôi mắt lửa nóng nhìn xem thiên h u n g mà sau thân hình cực tốc bay vọn ông trong hư không người tí hon màu vàng trong nháy mắt giáng lâm đến mảnh này trong núi rừng ngay tại hắn chuẩn bị hướng về dương đại tượng mà đi lúc. một thân ảnh đột nhiên t r ợ t lóe lên nhìn trước mắt cái này tản ra kim sắc thần quan g dấu ấn của các thần tô chiến thần sắc không đến hiện ra một vòng kích động hắn vội vàng đưa tay một cái hướng về dấu ấn của các thần trộm tới ông là tô chiến chạm đến dấu ấn của các thần một khác này dấu ấn của các thần bên trên kim quan g lập tức đại t á c ẩm ẩm kinh lôi thanh â m vang vọng hư không vô tận u y áp từ trên chín tầng trời giáng lâm hệ thống nhanh cảm thụ được kia dọa người u y áp tô chiến vội vàng hướng hệ thống nói đinh tốn hao một vạn giết chóc giá trị bắt đầu lạc ấn công pháp 10, 9, là thời gian một giây một giây trôi qua tô chiến trên đ ầ u vậy mà bắt đầu chạy ra dọn dọn mồ hôi trên bầu trời áp lực càng lúc càng lớn tất nhiên là tôn này vô thượng tồn tại bắt đầu đã nhận ra hắn năm bốn ba hai một đinh công pháp lạc ấn thành công n g h e tới hệ thống thành công lạc ấn xong công pháp một khắc này tô chiến trong lòng lập tức c u n n g h ị ầm ầm nhưng mà ngay một khắc này trên chín tầng trời ầm vang nổ tung một đạo kinh khủng dọa người uy áp đ ô n g g á n g lâm ông ông ông tô chiến ngửa mặt lên trời xem xét cái gặp trong hư không vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cực kỳ ẩm ấm, ấm sóng dậy trường hà hư ảnh kia là dòng sông thời gian vậy mà tại tôn này không thể tưởng tượng nổi tồn tại phủ xuống thời giờ chậm rãi cùng không trung hiển hóa ý thức được nguy cơ t i ế n đến tô chiến không dám có chút chủ quan liền tranh thủ trong tay dấu ấn của các thần hướng về phía dưới dương đại tượng ném đi v ơ i anh là dấu ấn của các thần rời khỏi tay rơi xuống phía dưới đụng phải dương đại tượng lúc liền lập tức dung nhập đối phương trong mi tâm ông uy áp dần dần tán đi mây đen chậm rãi tiêu tán trên thân áp lực đông biến mất về sau tô chiến đột nhiên từ không trung rơi xuống rơi xuống tại mặt đất vang lên một đạo ngột ngạt â m thanh chủ thượng cách đó không x a bạch khởi gặp đây vội vàng đi vào tô chiến bên người đem hắn đỡ dậy không có việc gì nguy hiểm thật nếu là vừa rồi lại trễ trên một giây đồng hồ chỉ sợ còn không đợi loại kia tồn tại giáng lâm ta liền phải bị khủng bố uy áp đánh chết tô chiến khoát tay áo từ dưới đất đứng lên thân đến cho đến giờ phút này trong lòng của hắn cũng còn có một ít nghĩ mà sợ bất quá nghĩ đến đây một lần thu hoạch tô chiến trên mặt lập tức lại hiện ra một vòng tiêu dung thần tượng trấn mục kinh tô chiến nhẹ giọng thung lũng một câu bản này vô thượng công pháp chủ tu lực lượng càng thêm có bao nhiêu loại này thần t h ô n g đẳng cấp hoàn toàn không thua cựu chuyển h u y ề n công tự mình mặc dù lần này mạo hiểm một chút nhưng là so sánh với hắn thu hoạch cái này hiểm mạo đến đáng giá về phần kia tốn hao một vạn giết chóc giá trị liền càng thêm hoàn toàn không thèm để ý chỉ tiết dấu ấn của các thần cái này đồ vật nếu là có thể đạt được chỗ tốt kia đem càng nhiều nhìn thoáng qua nằm trên đất dương đại tượng tô chiến không khỏi thắng khẽ hắn cũng biết do dấu ấn của các thần đại biểu cho cái gì thế nhưng là cái này đồ vật nhất định là dương đại tượng nằm giữ cũng không phải hắn hiện tại có thể thu vào tay thôi được chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta có lẽ tiêu đồ vật đối ta mà nói cũng không phải là như vậy nếu không có thể lắc đầu t ô chiến đi tới một bên một gốc dưới cây cổ thụ nồi xếp bằng giờ phút này trên bầu trời mây đen đã tơ tán uy áp cũng chưa từng xuất hiện bầu trời trong trẹo phía dưới phản g phất vừa mới phát sinh hết thể đều giống như đang nằm mơ đồng dạng vốn đang dự định đem giết chóc giá trị tích khen đến năm vạn lớn mở mở tiên thiên đạo thể cái thứ nhất dị tượng bây giờ xem ra vẫn là trước tăng lên tù vi rồi nói sau c h ư một trăm bốn mươi tám kim đan sau kiếm lời hai n g h n bốn trăm đầu viễn cổ cự tự lực Tô c đinh loại này có t công h hệ h ấ m âm, sau đó đối t pháp giá truyền xác định. Xác định, thầu bắt đầu là hệ thống âm rơi xuống về sau trong nháy mắt tô chiến liền cảm giác được có đại lượng tin tức bị rót vào hắn trong góc thần tượng chấn mục kinh đây là vô thượng không thể phỏng đoán tồn tại khai sáng một môn vô thượng tu lệ u y n pháp phương pháp này chi đẳng cấp chính là giới này rất cường đại công pháp một trong chủ trương nhân thể từ vô tận hạt nhỏ tạo thành nếu là mỗi một hạt tu thành thần tượng chi lực tê thiên liệt địa g ô n g xuống tinh thần đều không tại lời nói hạn nay khí công kỳ lạ nhất chính là biến hóa vô số loại kinh thiên thần t h ô n g mỗi một loại d a i có dấu vô tận h ả o diệu làm cho người không khỏi mê mẩn cũng chính là bởi vậy tô chiến mới có thể mạo hiểm lớn như vậy cho dù là biết rõ có ít nhất là chuẩn tiên đế thậm chí là tiên đế tri cảnh tồn tại đang nhìn chăm chú nơi đây hắn cũng muốn hết sức đi cướp đoạt một phen môn này tu luyện pháp sơ kỳ tu luyện tuân theo nhân thể chính là tám ước bốn ngàn vạn hạt nhỏ tạo thành quan niệm mở nhân thể hạt nhỏ c ự tượng chi lực không lâu sau đó vỏ xuất hiện chất s i n g mạng có thể hấp thụ phần lớn lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng tu luyện trí nhân thể hạt nhỏ mở công thành thời khắc liền có thể lại hồi trở lại điểm xuất phát tại c ự tượng hạt nhỏ trên mở lòng tượng hạt nhỏ lại đến chính là nguyên tượng hạt nhỏ cho đến nhân thể quanh thân đều là thần tượng hạt nhỏ là vì đại thành ở đây đoạn trong lúc tu luyện nhân thể đã mất cần tuân theo nhân thể chính là tám ước bốn ngàn vạn hạt nhỏ tạo thành quan niệm mở vô hạn số hạt nhỏ tu luyện đến hậu kỳ thậm chí có thể vĩnh chân địa ngục cô động hàng xa địa ngục số lượng h ô n độn nguyên thai ký túc tại hàng xa số địa ngục sau đó tại tự thân vô tận hạt nhỏ từng cái mở địa ngục hình tượng ra ký túc thần thai tô chiến khoanh chân ngồi tại dưới một cây đại thụ đóng chặt lại hai con người trong miệng thấp giọng ngâm sướng công pháp khẩu quyết lấy khí rất thần lấy thần thành tượng giơ tay nhất chân cự tượng chi lực nhân c h i một thân tám ước bốn ngàn vạn hạt nhỏ tạo thành nếu như thức tỉnh nó tiềm lực mỗi một viên bi nhỏ đều là cự tượng chi lực toàn bộ thức tỉnh so sánh thần tượng rời sông lấp biển giống súng tinh thần trích nguyện thu nhật một ý niệm tượng chi chủng loại biến hóa ngàn vạn c ự tượng là ấu hóa thành long tượng long tượng là thanh hóa thành nguyên tượng nguyên tượng là cường t r á n g hóa thành thần tượng là vi đại thành Vâng, theo tô chiến nhẹ giọng lẩm bẩm tu luyện pháp khẩu quyết hệ thống tự động đem giết chóc giá trị tăng thêm vào tu vi bên trên lập tức một cố khí thế cực kỳ khủng bố huy áp từ hắn thân thể b ộ c phát ra cùng lúc đó hắn nhục thân bên trong thể nội tế bào đột nhiên từng hạt n ổ tung hóa thành một đầu viễn cổ cự tượng hiện lên ở phía trên đỉnh đầu hắn một hạt mười hạt một trăm h ạ t vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát tô chiến thế mà cũng đã, đã thức tỉnh tám trăm khỏa tế bào hạt thần tượng trấn mục kinh tổng cộng chia làm tầng 22 cảnh giới mỗi một trọng cảnh giới đều có thể thu hoạch được tương ứng thần thông diệu pháp có thể nói là nghịch thiên tri cực tu luyện thần tượng c h ấ n ngục kinh tức là tu luyện toàn thân tám ước 4 ố n ngàn vạn tế bào thức tỉnh một tế bào hạt nhỏ tức là thức tỉnh một đầu cự tượng trí lực là thức tỉnh tám mươi bốn cái tế bào hạt nhỏ là đệ nhị trọng viên mãn tám i b tuyệt đối tế bào hạt nhỏ là đệ tam trọng viên mãn 8,400 t vạn tế bào hạt nhỏ là đệ tứ trọng viên mãn tám ước bốn ngàn vạn tế bào hạt nhỏ là đệ ngũ trọng viên mãn ngũ trọng viên mãn về sau thăng hoa tế bào hạt nhỏ hóa c ự tượng chi lực là lòng tượng chi lực lại hóa long tượng chi lực là nguyên tượng chi lực cuối cùng tại thuế biến nguyên tượng chi lực là thần tượng chi lực mỗi cái thuế biến quá trình chia làm ngũ trọng cảnh giới hết thể tầng hai mươi cảnh giới vẹn vẹn bất quá một lát thời gian tô chiến cũng đã đệ nhất trọng viên mãn tiến vào đệ nhị trọng trong tu luyện cùng lúc đó một quả vàng lóng á n h kim đan theo trong đan điền chậm rãi trồi lên bên ngoài cơ thể treo trên bầu trời ở tô chiến trên đỉnh đầu là kim đan trải qua ngũ chuyển lục chuyển về sau kim đan lại từ từ trở về đan điển chỉ bật quá thời khắc này cựu khiếu kim đan phía trên lục đạo phù văn lạc ấn biến càng thêm thần bí không lường được một tia thần huy từ tô chiến nhục thân phía trên lưu truyền tế bào hạt nhỏ còn tại t h ứ c tỉnh i ể u chuyển huyền công nào rượu đồng dạng từng giờ từng phút thể hiện ra nhục thân biến càng thêm cường đại vô tận huyền diệu chi lực không ngừng tăng cường lấy linh hồn của hắn chỉ đợi tô chiến bước vào nguyên thần cảnh một khắc này hắn nguyên thần sẽ không kém gì pháp tướng chi cảnh thậm chí càng mạnh v ơ i anh là thể nội tế bào hạt nhỏ thức tỉnh đến thứ một n g h n tám trăm khỏa thời điểm tô chiến rốt cục ngừng tu luyện một n g h n tám trăm khỏa cự tượng hạt giống như là một n g h n tám trăm đầu viễn cổ cự tượng lực lượng bực này không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại đ ơ n giản không thể tưởng tượng hô tô chiến trọng trọng thở ra một hơi. chậm rãi mở hai mắt ra hắn có chút nắm chặt hai tay cảm thụ được kia không có gì sánh kịp lực lượng trên mặt vô cùng p h ấ n c h ấ n kim đan lục chuyển thực lực thế này so ta lúc trước tối thiểu nhất mạnh gấp mấy trăm lần không chỉ hệ thống mở ra ta giao diện thuộc tính chủ nhân tô chiến thân phận hồng hoang nhân tộc tuổi tác một ư ơ i sáu thiên phú tiên tiên đạo thể năm công pháp cựu chuyển huyền công đệ nhất chuyển thần tượng c h ấ n ngục kinh đệ nhị trọng liêu tiên pháp chiến kỹ nhân tiên sát phạt thuật bắt cực băng thần thuật minh thần chi mâu ác ma chi dực tu vi kim đan lục chuyển bốn mươi bốn mươi n lực lượng 2.400 đầu viễn cổ cự tượng chi lực vật phẩm không gian bảo giới chiến mâu màu đen thiên vận c ả n h liễu một nhánh trên đó có kèm theo một tia tiên vương cường giả thân nhiệm có thể dùng để triệu hoán tiên vương chân thân giết chóc giá trị 2.200 điểm nhìn xem giao diện thuộc tính trên tin tức tô chiến trên mặt lập tức lộ ra một vòng mừng rỡ cười kim đan lục chuyển nếu là trước đó hắn nhưng cùng pháp tướng đệ nhị biến cường giả chém giết vậy bây giờ hắn thậm chí có thể cùng pháp tướng đệ tử biến thậm chí là đệ ngũ biến cường giả chém giết đây cũng là tu luyện thần tượng trấn ngục kinh về sau lực lượng kinh khủng gia trì bất quá khi tô chiến nhìn thấy lực lượng một cột r ê n lông mày của hắn đông nhiên lại n h u lại hệ thống ta không phải chỉ cảm thấy tỉnh một n g h n tám trăm khóa c ự tượng hạt giống làm sao ngược lại có hai n g h n bốn trăm đầu c ự tượng chi lực đinh túc chủ người đã quên sao cựu truyền huyền công lực lượng gia trì kim đan lục chuyển ngươi có được sáu n g h n vạn cân cự lực tương đương với sáu trăm đầu viễn cổ c ự tượng chi lực chương một trăm bốn mươi chín dương đại tượng hiểu lầm thu phục cũng hoặc chém giết đinh túc chủ người đã quên sao cựu truyền huyền công lực lượng gia trì kim đan lục chuyển ngươi có được sáu n g h n vạn cân cự lực tương đương với sáu trăm đầu viễn cổ c ự tượng chi lực ngay xong hệ thống sau khi giải thích t ô chiến lập tức hiệu do gật đầu 2-2 tăng theo cấp số cộng đích thật là 2.400 đầu viễn của c ự tượng chi lực đối với vì cái gì cựu chuyển huyền công lực lượng không có thần tượng chấn ngục kinh mạnh tô chiến trong lòng cũng không có bao nhiêu nghị hoặc bởi vì cựu chuyển huyền công thế nhưng là nhục thân nguyên thần đồng tu nhục thân cường đại cũng không phải là vẹn vẹn thể hiện tại trên lực lượng đồng dạng thể hiện tại nhục thân phòng ngự bên trên cựu chuyển huyền công chủ tu quá mức toàn diện mà thần tượng chấn ngục kinh khác biệt hắn chủ yếu liền thể hiện tại lực lượng cường đại phía trên chính là sức mạnh vô thượng phương pháp tu hành mặc dù đồng dạng kiêm tu nguyên thần nhưng bỏ mặc là nhục thân lực phòng ngự vẫn là nguyên thần mạnh yếu cũng thấp cựu chuyển huyền công một bậ xem ra hôm nay cái này nam vực một nhóm coi là thật không lỗ tô chiến trong lòng tinh tế nghĩ đến cùng lúc đó một bên khác nằm trên mặt đất thân thể cháy đen dương đại tượng lúc này lại là ngay tại làm lấy một cái giấc mơ kỳ quái hắn chỉ nhớ rõ mình bị t i ê n lôi đánh trúng thân thể sinh cơ dần dần biến mất sắp bước vào tử vong thời điểm m ô n g lung bên trong hắn đột nhiên nhìn thấy trên trời có một cái người tí hon màu vàng tản ra kim man g trói mắt ngay sau đó hắn liền nhìn thấy một thân ảnh kia là một cái thiếu niên hắn thế mà một tay lấy một cái người tí hon màu vàng hướng phía hắn nem tới cái kia kim sắc tiểu nhân dung nhập trong đầu của hắn ngay sau đó hắn liền nghe được một thanh âm theo người tí hon màu vàng trong miệng chuyển ra phá rồi lại lập vô địch thiên hạ theo thanh âm không ngừng chuyển ra tại trong đầu hắn vang lên hắn đột nhiên phát hiện ý niệm của mình lại có thể câu thông cái tiêng người tí hon màu vàng cái này người tí hon màu vàng cuối cùng cho hắn một loại thần bí mênh n ô n g cổ lao khí thức ngay sau đó một c ỗ mênh n ô n g giống như hồng lưu chữ nghĩa hướng phía hắn chuyển tới hồi lâu sau hắn mới minh bạch tự mình đây là nhân họa đ ắ c phúc thu được một môn vô thượng thần pháp thần tượng trấn ngũ kinh cái này môn công pháp hắn không biết rõ mạnh bao nhiêu nhưng là có một chút hắn minh bạch phương pháp này so với hắ vạn lần thậm chí là mười vạn lần nhiều là cái kia thiếu niên đem cái này môn công pháp cho ta sao tự mình đây là đi rất lớn vận kia thiếu niên nhất định là một tôn không thể phỏng đoán vô thượng tồn tại lần này đại ân nếu có cơ hội ta dương đại tượng nhất định toàn lực lấy báo đối với dương đại tượng lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì thậm chí lầm coi tô chiến là làm ân nhân cứu mạng sự t ì n h tô chiến tự nhiên không biết rõ hắn lúc này đã đứng dậy nhìn về phía bạch khởi vừa cười vừa nói đi thôi đợi tiếp nữa cũng không có cái gì ý nghĩa vâng chủ thượng bất quá cái này thiếu niên bạch khởi ánh mắt nhìn về phía một bên nằm dưới đất dương đại tượng vừa rồi món kia vô thượng bảo vật mảnh vỡ rơi vào cái này thiếu niên trên thân bạch khởi minh bạch cái này thiếu niên ngày khác nhất định có thể danh chấn thiên hạ vẹn vẹn nương tựa theo kia trí bảo mảnh vỡ bạch khởi liền có thể gan to như vậy phỏng đoán bởi vì hắn minh bạch món kia trí bảo đến tột cùng có cỡ nào u y năng thậm chí là so với tiên thiên linh bảo còn mạnh hơn thậm chí có thể so với vai tiên thiên trí bảo một cái thiếu niên đến này kỳ ngộ nếu là còn không cuộc khởi vậy đơn giản so phế vật còn phế vật nhìn xem dương đại tượng t ô chiến ánh mắt có chút lấp、lẻ. cái này thiếu niên ngày sau thành tựu thực tế quá mức không thể tưởng tượng nổi cho dù là tương lai vị kia độc đoán vạn cổ tiểu yêu nghiệt tại tương lai cũng không dám nói nhất định liền có thể thắng cái này thiếu niên chủ thượng kẻ này tương lai vô khả hà lượng chủ thượng sao không biến thành của mình bạch khởi nhẹ dọn g đề nghị tô chiến lắc đầu không phải hắn không muốn thu phục mà là cái này dương đại tượng lúc này đã được đến đại cơ duyên lại thêm đối phương trời sinh sinh ra ngông n ê n thực tế rất không có khả năng bị hắn thu phục cho dù tô chiến tự tin đi nữa thực lực lại cường đại cũng nhiều lắm là trấn nhiếp người này hoặc là tới trở thành bạn tri kỷ hảo hữu nhưng là hắn cũng không muốn lưu ở nơi đây chờ lấy dương đại tượng khôi phục thương thế mà lại trải qua tự mình ưa thích nữ nhân phản bội dương đại tượng về sau nhất định cẩn thận chặt chẽ sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn người coi như hắn lưu lại chữa khỏi đối phương tổn thương đối phương cũng không nhất định liền sẽ quá mức cảm kích hắn kẻ này chủ thượng nếu là không muốn thu phục tương lai có khả năng sẽ là chủ thượng một tôn đại địch bạch khởi đề nghị tốt nhất đem chém giết nhìn thấy tô chiến lắc đầu bạch khởi thần sắc lập tức biến đổi hướng về phía tô chiến chắp tay nói chém giết tô chiến cười nhạo một tiếng cho dù hắn tương lai mạnh hơn lại như thế nào ta có tự tin trấn áp đương đại tất cả không thể tưởng tượng nổi yêu nhiệt tiên tiêu mà lại đối phương càng mạnh ta vượt cảm giác cao hứng nếu không tương lai chẳng phải là quá mức không thú vị chủ thượng lời nói rất đúng là bạch khởi lấy lẫn nhau bạch khởi cười khổ một tiếng nhìn thoáng qua dương đại tượng không khỏi lắc đầu tốt chúng ta đi thôi về sau có thời gian tự nhiên sẽ lần nữa gặp phải mà liền tại sau khi hai người đi không lâu rất nhanh lại có một đám người tới đem dương đại tượng nâng lên liền ly khai nơi đây trong hư không t ô chiến một mình một người ngự không mà đi bạch khởi thân ảnh lần nữa biến mất vô tung vô ảnh lúc này h ắ nhưng đang một đường một ớ đông phi hành phi mà đi. Về p h ầ ngay mục đ tại hắn không biết rõ bay bao lâu về sau phía dưới mãng hoang trong núi rừng đột nhiên dâng lên một đạo to lớn tinh thần cột sáng là cột sáng dâng lên một c h ắ c này trên chín tầng trời vậy mà chiếu dọi ra vô cùng vô tận tinh thần những cái kia tinh thần sáng tỏ mà loa mắt cho dù là thanh thiên bệnh nhật cũng có thể để cho người ta nhìn thấy kia tinh thần sáng chói trong lúc mơ hồ thậm chí còn tản ra từng sợi tinh thần chi lực hướng về phía dưới mãng hoang trong núi rừng dũng mánh lao tới ẩm âm, âm cơ một đạo chấn thiên động địa chấn động to lớn âm thanh theo phía dưới chuyển đến thấy cảnh này tô chiến lập tức dừng thân lại hướng về phía dưới mà đi cái gặp phía dưới mặt đất mãng hoang giữa rừng núi một cái toàn thân áo đen thiếu niên đang cùng một cái thiếu nữ tại chiến đấu thiếu niên mày kiếm mắt sáng trong tay cầm một cây truy thủ không ngừng hướng về thiếu nữ đánh tới truy thủ tại hắn trong tay cơ hồ cùng hắn hợp hai là một mỗi khi truy thủ xẹt qua thời điểm một vòng sáng trói tinh thần phong mang liền c h ư ơ n một trăm năm mươi phá hồng trần giết hết tiên chém cựu tiên phớp phớp phớp phớp tinh thần phong mang lăng lệ vô cùng truy thủ càng là không thể phá vỡ cái này thiếu niên tu vi vẹn vẹn chỉ một cái lên mắt liền nhường tô chiến vì thế mà c h o n g váng này thiếu niên bất quá mới mười lăm mười sáu tuổi niên kỷ thế mà cũng đã có được kim đan cựu chuyện thậm chí là nửa b ư ớ c nguyên thần chi cảnh tu v i không thể nghi ngờ đây tuyệt đối là một cái thiếu niên tiên h tiêu mà nhường tô chiến hơi kinh ngạc chính là cùng hắn đ ố i chiến thiếu nữ đồng dạng không đơn giản một bộ thanh váy dài trắng trên đó còn điểm suýt lấy mấy đoá thanh l i ê n thiếu nữ khí chất coi là thật cho tô chiến một loại tươi mát tự nhiên dựa rõ ràng liên mà không yêu cảm giác bất quá lúc này thiếu nữ thân xác lại là có chút lạnh lùng tay nàng cầm một thanh trường kiếm mỗi một kiếm vung ra đều mang một đạo lãnh lược băng xương kiếm mang tinh thần phong mang cùng kiếm mang trên không trung không ngừng va chạm vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian phía dưới mãng hoang giữa rừng núi vài dặm chi địa cũng bị phá hủy mà tại hai người đại chiến một bên lại còn có một đầu toàn thân đen như mực đỉnh đầu kim quan cự ứng cả ngồi xổm ở một bên lẳng xem nhìn xem trận này đ không nghĩ tới cái này đông thổ nam vực lại có nhiều như vậy thiên tiêu người cái này thiếu niên thế mà chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá nguyên thần cảnh mà kia thiếu nữ tựa hồ đồng dạng không đơn giản bất quá kim đan b ấ t chuyển thế mà liền có thể cùng cái này thiếu niên thiên tiêu đấu ngang tay xem ra cũng là một vị thiên tiêu trí nữ là tô chiến đem ánh mắt chuyển tới cái kia hát sắc cự ưng trên thân lúc đôi mắt bên trong không khỏi hiện ra một vòng kinh dị đây là cái gì dị trùng một đầu cự ưng mà lại thế mà còn có được kim đan t ấ t chuyển chi cảnh tu vi chẳng lẽ lại cũng là cái gì thái cổ di trùng hay sao nhìn xem mặt hai người này tựa hồ cũng không biết rõ bọn hắn đại chiến trong lúc đó bên cạnh còn ẩn giấu cái này c ự ưng vừa vặn lúc trước một đường bay tới phía dưới không phải thành trì chính là không có chút nào hung thú địa phương dưới mắt đụng phải cái này c ự ưng mệnh của ngươi chính là của ta bảy trăm điểm giết chóc giá trị không cần t h ị phí tô chiến đôi mắt sáng tỏ trong lòng hơi động trong nháy mắt liền hướng về phía dưới bay đi nhưng mà đúng lúc này phía dưới cái kia cự ưng tựa hồ cảm nhận được tô chiến khí tức đột nhiên ngẩng đầu lên lệ hắc sắc cự ưng n ử a mặt lên trời vang lên hắn hai cánh mở ra vậy mà dài đến mấy chục mét to lớn loại này hình thể trong thái cổ di trùng tựa hồ cũng không xuất chúng bất quá cái này một thân khí tức lại là cực kỳ cường đại tô chiến trong lòng âm thầm nghĩ lệ lại là một đạo tiếng kêu to vang vọng tại toàn bộ mãng hoang giữa núi rừng k ê u cự ưng hai cánh chấn động sau một khắc thân thể của hắn đột nhiên hướng lên hướng phía tô chiến bay tới lốp b ố t từng đạo t ử sát hồ quang điện cùng cự ưng trên thân lưu chuyển hiện hiện sau đó ẩm vang hướng về tô chiến đánh tới đây là nó bạn sinh t h ầ n thông ha ha điểm ấy hồ quang điện còn không gây thương tổn được ta tô chiến nhẹ nhàng cười một tiếng cả người từ thiên không trên đáp xuống một quyền liền hướng buộc cự ưng o a n sát mà đi thích bên trong thích bên trong là tử sắc hồ quang điện cùng tô chiến hữu quyền va nhau đúng lúc cũng không có kinh tiên động điệu thanh â m vang lên vẹn vẹn chỉ là từng đạo hồ quang điện tại tô chiến trên thân l ố t b ố t vang lên nhưng mà lúc này tô chiến nhục thân chi lực biết bao cường đại đừng nói là điểm này hồ quang điện liền xem như lại cường đại gấp đôi tô chiến cũng không sợ h ã i chút nào hồ quang điện vỡ vụn cứ ưng ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc liền liền chính hắn cũng không nghĩ tới phía dưới phát giác được trên bầu trời phát sinh sự t h n h lúc kia áo đen thiếu niên sắc mặt lập tức biến đổi khi hắn nhìn thấy tô chiến kia sắc a n h đến cứu ưng trên người kia một lúc áo đen thiếu niên vội vàng hô to hắn có thể cảm giác được trên bầu trời kia thiếu niên một quyền đến cùng đến cỡ nào cường đại vẹn vẹn chỉ là khí thế liền kinh khủng không thể tưởng tượng nổi bằng vào tiểu htu vi căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương tránh áo đen thiếu niên thân hình trong chốc lát biến mất khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới cự ứng trước mặt trong lúc mi cấp này phía dưới thiếu nữ đôi mi thanh tú không khỏi có chút n h u lên đồng thời giơ lên trường kiếm trong tay trong miệng nhẹ dọn g ngâm sướng phá hầm trần giết hết tiên chém cựu thiên anh. theo thiếu nữ âm rơi xuống nàng trường kiếm trong tay vậy mà lưu chuyển lên từng sợi tiên quang sau đó cùng lúc đó áo đen thiếu niên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào hắn mức bỏ truy thủ năm ngón tay khẽnh hết từng đạo tinh thần chi lực cùng trên chín tầng trời giải xuống mà xuống sau đó hóa thành một đạo sáng trói đến cực điểm cự trưởng và vang hướng về phía phía trên tô chiến doanh tới một quyển mà đi bất thình lình biến hóa làm cho tô chiến trong lòng kinh ngạc vô cùng vừa mới còn đại chiến hai người vậy mà trong nháy mắt liên thủ lại hướng về hắn đánh tới cảm thụ được phía dưới kia sáng trói đến cực điểm tinh thần cự t r ư ờ n g cùng phong mang lăng lệ bạch quang diệu trời n ắ n g dọa người kiếm mang tô chiến sắc mặt bắt đầu biến ngưng trọng lên nói thật một trường này một kiếm tuyệt đối là tô chiến tự trọng sinh đến nay thấy qua rất cường đại kim đ a n cảnh công kích bỏ mặc là đây một kích cũng tuyệt đối có được trạm d i ệ n nguyên thần cảnh lực lượng kinh khủng cũng tốt liền để cho ta thử một chút ta lúc này cùng chân chính thiên tiêu có gì tranh lệ tô chiến trong lòng bách chuyển ở giữa sắc mặt biến lạnh lùng vô cùng hắn lặng lẽ nhìn xem hai người thấp giọng q ấ t lệnh giết ầm trong thân thể hai nghìn bốn trăm đầu viễn cổ cự tượng chi lực đ ố n g bộc phát toàn thân bên trong vô tận lực lượng hướng về phải trong tay dung mánh lao tới dọa người khí huyết chi lực bay thẳng chân trời cơ hồ đem kia kiếm quan g cùng tinh thần quan g mang cũng cho che đậy vê anh vê anh to lớn huyết s ắ c quyền mang ẩm vang ở giữa cùng kiếm quan g cùng tinh thần cự trường đụng vào nhau hư không dùng lập tức vang lên một trận kinh khủng dọa người tiếng nổ ẩm ẩm vô biên khí lạng n h ấ t lên hát s ắ c cự ưng trực tiếp tại cố này lực chủng kích phía dưới bị tung bay phía dưới mãng hoa núi rừng càng là triệt để bị phá hủy vài trăm mét bên ngoài vài tòa trên ngàn mét núi lớn. tức thì bị kinh khủng d ư ớ ba xung kích thất linh bắt lạc sau đó ẩm vang ngã xuống m ả n g lớn m ả n g lớn núi rừng bị phá hủy phương viên trong vòng mười dặm cơ hồ toàn bộ sinh linh cũng dưới một kích này chết không toàn thây ngay sau đó kia áo đen thiếu niên đột nhiên bùn ra một n g ụ m tiên huyết sắc mặt t á i đi cả người liền bị đánh bay ra ngoài chương một trăm năm mươi mốt lại là một tôn tương lai vô thượng tồn tại phía dưới đại địa bên trên kia thiếu nữ đồng dạng vẩy ra dọn dọn tiên huyết nhỏ xuống tại thanh niên váy trắng phía trên tăng thêm mấy phần tiên liên diễm vây anh vây anh thiếu nữ thân hình cực tốc lui lại nàng nhữ chặt lưng mày hai tay cầm kiếm đột nhiên vào dưới mặt đất muốn nhờ vào đó ổn định thân hình của nàng nhưng mà kinh khủng khí lang thực tế quá mức dọa người vẫn đem thiếu nữ phổ biến hơn trăm mét xa đại điệu bên trên càng là trở lại một đạo thật dài vết cắt một quyền đánh bay hai đại thiếu niên tiên tiêu tô chiến đồng dạng không dễ chịu hắn ngũ tạng lục phủ tại vừa mới sung kích bên trong không ngừng chấn động toàn thân khí huyết không chừng liền liền trên nắm tay cũng lưu lại một đạo nhỏ x í u vết cắt một tia nhỏ bé không thể nhận ra tiên huyết từ trong đó thẩm thấu mà ra cái này vết cắt chính là tia xóa kiếm quăng trên tay hắn lưu lại tô chiến vốn cho r cùng cảnh giới bên trong lấy hắn như bây giờ tu vi lại thêm nhục thân kinh khủng lực phòng ngự căn bản là không người có thể phá vỡ ai có thể nghĩ tới hôm nay bất quá một nữ tử thế mà liền phá nhục thể của hắn phòng ngự mặc dù chỉ là một đạo nhỏ x í u vết máu nhưng vẫn là bị kiếm quan g cắt vỡ không phải mà nơi xa so sánh với tô chiến kinh ngạc tiêu áo đen thiếu niên cùng một cái khác thiếu nữ thì càng thêm kinh hãi hai người bọn họ vốn cho là mình đã coi như là cùng thế hệ bên trong cực kỳ cường đại thiên tiêu nhưng mà hôm nay hủy bỏ xuất hiện một quyền liền triệt để vỡ vụn trong bọn họ tâm tiêu n g o lấy kim đan lục chuyển tri cảnh lại có thể một quyền đem hai người bọn họ đồng thời đánh bại thậm chí mỗi một cái cũng bị thương không nhẹ cái này khiến bọn hắn làm sao không chấn kinh nơi xa áo đen thiếu niên lúc này toàn bộ quần áo tạt hơi hắn chậm rãi từ dưới đất b ò dậy một tia vết máu theo hắn trong miệng chẳng hẳn ra nó trên thân càng là nhiều chỗ phá tổn thương lệ nhìn thấy áo đen thiếu niên thụ thương k i ê u màu đen cự ưng lập tức ngựa mặt lên trời tê minh một tiếng liền muốn lần nữa từ dưới đất vỗ cánh bay lên tiểu hắc dừng lại n g ư ỡ n không phải là đối thủ của hắn áo đen thiếu niên thần sắc trầm thấp nhìn xem hát sắc cự quát khé nhưng mà áo đen thiếu niên lại vẫn trầm thấp khuôn mặt lắc đầu sau đó hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hư không dùng tô chiến trầm giọng hỏi các hạ đến cùng là người phương nào vì sao vô duyên vô cơ đối chúng ta xuất thủ đối với các ngươi xuất thủ tô chiến trong mày lúc này hắn đã mơ hồ đã nhìn ra tự mình chỉ sợ náo động lên một chút hiểu lầm kia hát sắc cự ương căn bản cũng không phải là cái gì thái cổ di trùng cũng không phải tùy thời trốn ở chỗ tối m u ố n đ ố i thiếu niên cùng thiếu nữ bất lợi nếu không tự mình manh sát hát sắc cự ương lúc hai người này vì sao đột nhiên đối với mình xuất thủ ý thức được tự mình thật náo động lên hiểu lầm tô chiến không khỏi khỏe miệng giật một cái được rồi nếu là hiểu lầm vậy liền xuống dưới giải thích một phen đi tô chiến lắc đầu lập tức từ không trung hạ xuống đi vào áo đen thiếu niên trước người mười mét chỗ túi l ư n g tay thần sắc có chút lúng túng xin lỗi tiếng nói khu khụ cái kia bên ta mới còn tưởng rằng cái kia cự ưng dấu ở chỗ tôi muốn đối với các ngươi hai người bất lợi cho nên mới xuất thủ â lần này đúng là hiểu lầm một trận hiểu lầm áo đen thiếu niên nghe vậy nhớ mày thượng hạ đánh giá trải qua tô chiến hắn đau mày chầm tư tựa hồ cái này thiếu niên không giống như là đang nói、láo. nếu như không phải hiểu lầm tự mình bây giờ bản thân bị trọng thương đối phương muốn giết mình căn bản sẽ không cùng tự mình nói nhảm chẳng lẽ lại thật là một cái hiểu lầm nghĩ đến chỗ này phiên khả năng đích thật là một cái hiểu lầm áo đen thiếu niên không khỏi ôm quyền hướng về phía tô chiến mở miệng nói nếu là hiểu lầm chuyện hôm nay liền quyền đương chưa từng xảy ra nhưng mà áo đen thiếu niên nói thì nói như thế nhưng là vụ trộm hắn lại không chút nào buông l ò n g cảnh giác vẫn âm thầm tại đ ể phòng tô chiến cử động của đối phương tô chiến tự nhiên nhìn ở trong mắt hắn không khỏi lắc đầu cười khổ nói không biết minh đài họ gì tại hạ tô chiến hôm nay vừa lúc đi ngang qua nơi đây tô chiến áo đen thiếu niên có chút c h ầ m tư tự mình tựa hồ chưa từng có nghe nói qua cái này nam vực còn có như thế một vị thiếu niên thiên tiêu bất quá đã đối phương tự báo tính danh cho dù áo đen thiếu niên còn một mực cảnh giác nhưng hắn vẫn mở miệng nói ra tên của mình tại hạ họ tần tên một chữ một cái chữ vũ tần vũ là hắn là tô chiến nghe được tên của đối phương về sau thần s ắ c lập tức xứng sở người này tô chiến mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhưng bỏ mặc là đời thứ nhất vẫn là đời thứ hai cũng không chỉ một lần nghe nói qua tên của đối phương người này nghị lực cực kỳ kinh người bản thân cũng không cái gì thân thể thậm chí liền liền đan điền đều là tổn hại căn bản là không có cách tu luyện t h ư ở n g nhân công pháp nhưng mà đối phương nghị lực kinh người thế mà từ nhỏ bắt đầu rèn luyện n ụ c thân của mình lấy n ụ c thân c h i đạo cứ thế mà đi đến siêu phàm thập trọng c h i cảnh lúc đầu người khác cũng cho là hắn có thể đi đến siêu phàm thập trọng đã là cực lớn vật lý thế nhưng là không nghĩ tới người này nương tựa theo nghị lực kinh người thế mà đột phá đến kim đan c h i cảnh lấy n ụ c thân là đan bực này thiên phú thật sự là để cho người ta sợ hai thang phụ sau đó người này càng là ngoài ý muốn đạt được một bản không trọn vẹn công pháp công pháp này lấy tự mình n ụ c thân làm gốc cự thiên tinh thần làm dẫn thế mà tại tự mình trong đan điền mở ra một cái diễn hóa ra một cái c ỡ nhỏ tinh hệ hành tinh hàng tinh chờ chút thậm chí càng về sau bởi vì công pháp không c h ọ n vẹn nguyên nhân cái này ra hỏa thế mà tự mình thôi diễn ra công pháp phía sau tại trong thân thể của mình diễn hóa xuất một phương vô cùng lớn vũ trụ thế giới tại tô chiến đời thứ nhất thời điểm hắn từng ở trong sách thấy qua người này cuối cùng thành tựu cực kỳ kinh người chính là một phương vô thượng tồn tại tuyệt không yếu tại cái khác thiên mệnh nhân vật chính nhìn thấy tô chiến trên mặt dị sắc tần vũ khẽ cho mày làm sao người biết rõ ta nhìn thấy tần vũ đặt câu hỏi lấy lại tinh thần tô chiến không khỏi nhẹ g i ọ n g cười một tiếng tần huynh chi danh ta tự nhiên nghe nói qua bất quá nhưng xưa nay chưa từng thấy qua không nghĩ tới hôm nay lại có duyên thấy một lần tô huynh quá khen rồi nhìn thấy tô chiến như thế khen tự mình chính tần vũ ngược lại bắt đầu có chút không quen bắt đầu ngược lại là tô huynh thực lực thật sự là làm ta sợ hai thán phục ta tự hỏi tại cùng cảnh giới bên trong ít có có thể cùng ta kẻ ngang hàng thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay tô huynh lại là thật sự để cho ta rất là kinh ngạc liền ngay cả ta liên thủ với hàn c ô đương thế mà cũng bị tô huynh một quyền d o n h thành trọng thương thực lực thế này làm ta xấu hổ tần vũ nhìn xem tô chiến không khỏi cảm thán một tiếng nói ngàn c h ư một trăm năm mươi hai hồng trần trạm tiên thuật năm mươi vạn năm trước hai vị kỳ nữ hàng cô nương tô chiến nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra một vòng n g h i hoặc cái này hàng cô nương chính là vừa rồi cái kia thiếu nữ tô h u n h hàng cô nương là lúc trước được vị kia tần vũ ở một bên giải thích nói lệch cạch đúng lúc này tô chiến chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến hàng cô nương n g ư ờ i không sao chứ nhìn thấy người tới tần vũ liền vội vàng hỏi vừa mới cái này hàng cô nương thế nhưng là vì giúp hắn mới có thể thủ thương lúc này tần vũ trong lòng ngược lại là có chút băn khoăn tô chiến xoay người nhìn lại cái gặp hắn sau lưng người tới đích thật là lúc trước kia một thân điểm s u y ế t lấy mấy đoá thanh l i ê n vay trang thiếu nữ tô minh ta vì ngươi giới thiệu một cái đây cũng là hàn cô nương hàn thanh tuyết tần vũ là tô chiến giới thiệu nói hàn cô nương tại hạ tô chiến vừa rồi chính là một trận hiểu lầm đúng là tô mộ không phải tô chiến hướng về phía hàn thanh tuyết c h ắ p tay mặt lộ vẻ ấy này nói nhưng mà nghe được tô chiến xin lỗi hàn thanh tuyết trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì mà là thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chắm tô chiến nói ngươi rất mạnh cùng cảnh bên trong có thể thắng được ta người còn chưa có một người hôm nay ta hàn thanh tuyết bại vào tay ngươi nhưng ngày khác ta tất nhiên sẽ đưa ngươi đánh bại â nghe hàn thanh tuyết t ô chiến một thời gian thế mà không biết rõ làm như thế nào trả lời mới tốt hắn im lặng n h é t miệng nhưng là không nghĩ tới nữ tử này thế mà hiếu chiến như vậy có lẽ là thấy được giữa hai người xấu hổ một bên tần vũ vội vàng ra hòa giải nói ha ha cái kia vừa rồi nếu là một trận h i ể u lầm chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết không bằng hai vị theo ta tiến về tại hạ ở địa phương chúng ta cùng uống mấy chén thế nào thân minh mười t ô m ỗ tự nhiên nguyện ý t ô chiến cười yếu ớt một tiếng hồi đáp một bên hàn thanh tuyết đem trường kiếm trong tay về kiếm vào vỏ sắc mặt y nguyên lạnh lùng vô cùng lạnh lùng nói câu đi thôi tốt tốt tốt ta liền ở tại phía trước cách đó không xa hai vị mời đi theo ta tiểu hắc đi tới chúng ta trở về tần vũ c h à o hỏi một tiếng tiểu hắc kêu hắc s ắ c cự ưng lập tức đằng không mà lên lập tức ba người một ưng liền hướng về mãn g hoang núi rừng nội bộ đi đến đối với cái này hắc s ắ c cự ưng tô chiến lúc này cũng coi là minh bạch cái này ra hỏa đến tột cùng là lai l ị ệ t gì nó cũng không phải là cái gì thái cổ di chủng nhưng là hắn nền móng liền liền một chút thái cổ di chủng cũng so không lên hắc xác cự ưng chủng、loại. chính là một loại vô số kỷ nguyên trước một đầu h u n g thú tên là tối điện bằng vương loại này h u n g thú cực kỳ đáng sợ tại vô số năm trước thậm chí có lưu t r u y ề n không kém hơn kim sĩ đại bằng bực này chủng tộc thậm chí thành niên tối cửa hàng bằng vương có thể cùng chân long c h é m giết mà tiểu h ắ chính c là tối điện bằng vương nó phụ thân càng là một tôn vô thượng cường giả chỉ tiếc về sau bị một tôn kim sĩ đại bằng nhất tộc cường giả cho c h é m giết bất quá tô chiến nhớ kỹ vô số năm sau cái này tiểu hắc đi theo tần vũ thực lực đồng dạng đạt đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi không chỉ có vi phụ báo thù càng là trở thành cựu thiên thập địa cực kỳ tôn quý tồn、tại. dọc theo con đường này tô chiến cũng coi là minh bạch lúc trước vì cái gì tần vũ cùng hàn thanh tuyết tại mãn g hoang trong núi rừng đại chiến hai người đồng dạng là vừa mới gặp nhau phát giác được lẫn nhau thực lực không tệ cho nên có lòng muốn muốn tỉ thí một phen thế nhưng là còn không có đánh như thế nào liền gặp tô chiến đối với cái này hàn thanh tuyết tô chiến không biết rõ vì cái gì luôn có một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc tựa hồ từ nơi nào nghe nói qua cái tên này mà lại lúc trước hàn thanh tuyết một kiếm k i a đồng dạng cực kỳ bất phàm thậm chí có thể nói tuyệt đối không kém cọi tần vũ công pháp cũng là bởi vì đây cái này nhường tô chiến càng thêm nổi lên nghi ngờ cái này hàn thanh tuyết đến tột cùng là ai tiếp trước thời điểm tự mình lại là từ nơi nào nghe nói qua người này ba người một t ư ơ n g rất nhanh liền tới đến mãng hoang núi rừng chỗ sâu mà lúc này tô chiến trong tầm mắt thế mà xuất hiện một cái chỉ có địa cầu hoặc là lam tinh khả năng thấy qua biệt thự ngôi biệt thự này rất lớn vẻ ngoài cũng là đẹp đẽ ê u nhã vô cùng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại phòng này kiến trúc hàn thanh tuyết trong mắt càng là hiện ra một vòng kinh ngạc là ba người đi vào về sau cảm giác đầu tiên chính là t r ắ n g lệ thậm chí cho tô chiến một loại tự mình phảng phất cũng không có xuyên qua vẫn là tại địa cầu tại lam tinh tô minh hàn cô nương hàn thanh tuyết a trước h một cái. Kiếm, kiếm mặt nghi ngờ nhìn xem tô chiến không biết rõ tô chiến vì sao lại hỏi như vậy bất quá nàng tính cách mặc dù thanh lãnh nhưng đối xử mọi người lại cũng không là một vị lạnh lùng lúc này tô chiến đặt câu hỏi nàng đương nhiên sẽ không ngậm miệng không nói hồng chân trạm tiên thuật hàn thanh tuyết thanh lãnh n hồi đáp hồng chân trạm tiên thuật t ô c h i ế n n g h thể e vậy, sắc đến h thần lúc ậ p t này nhất làm cho tô chiến khiếp sợ lại cũng không là điều này thẳng đến lúc này hắn mới cuối cùng minh bạch vì sao lúc trước nghe được hàn thanh tuyết danh tự sẽ cảm thấy như vậy quen thuộc theo như truyền thuyết năm mươi vạn năm trước phương thế giới này giới đây ã từng có hai vị tuyệt đại phong hoa nữ tử, trong đó một người, cầm trong tay mặt nạ đồng xanh, theo một giới phạm thể, tự sáng tạo thôn thiên ma công, tại thế gian đều là địch tình hùng giới, cứ thế mà dết tới thành phong nữ người, nạ đồng xanh, sáng công, gian hùng giới giới, có cầm địch cứ đó hai hoa phạm ma đại vị đều đế. đ là mà là một vị không thể tưởng tượng nổi nữ tử người xưng bạch lý h i n ữ đế nàng truyền thuyết cơ hồ làm cho đương thời tất cả mọi người vì đó hãy nhiên có người xưng làm nông g nhân cũng tương tự có người xưng làm nam lĩnh tiên tôn càng là lưu lại không vì thành tiên chỉ vì trong hồng trần trờ ngươi trở lại thiên cổ tiếp nói nhưng mà tại năm mươi vạn năm trước ngoại trừ như thế một vị bạch lý nữ đế bên ngoài nhân tộc đ ồ chương còn có một h trăm năm mươi ba tuyệt đại thanh hoàng, hoàng cựu châu cấm địa đây chính là tuyệt đại t h á n h hoàng liên quan tới nàng truyền thuyết thực tế rất rất nhiều năm mươi vạn năm trước cựu thiên thập đời ị bị a cơ cùng bạch nữ đế che hồ hả nàng nữ Trên gì đế đậy. t r dưới đ ấ thứ k ô n người g là t h hai nhất g ư ờ i đối t ủ Một một thành thứ người người hoàng. n sư Đời h đế, thời điểm tô chiến trong lòng nhất là chú mục ngoại trừ liêu tiên chính là hai cái này k ỳ nữ mà đời thứ hai thời điểm ngay tại tô chiến tiến về cấm khu trước đó càng là nghe nói tuyệt đại thánh hoàng một lần nữa trở về truyền n ôn bất quá khi đó tô chiến bất quá là một cái vô danh tiểu tốt căn bản vô duyên có thể gặp một lần tuyệt đại thánh hoàng tô chiến thật sâu phun ra một ngụm t r ọ khí đôi mắt phức tạp nhìn xem trước mặt cái này thanh lánh nữ tử hắn tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay lại có thể ở chỗ này nhìn thấy tương lai vị kia tuyệt đại thánh hoàng tất cả mọi người coi là tuyệt đại thánh hoàng cùng bạch di di hẻ nữ đế hai người tránh không khỏi thời gian tịch d i ệ t đã vất lạc nhưng mà chỉ có tô chiến biết rõ bạch di hẻ nữ đế cùng tuyệt đại thánh hoàng hai người chân thân cũng hóa d i ệ n hóa cấm khu một là hoang cốc cấm địa một là cửu châu cấm địa mà lại hai người càng là đang lộ sắc diễn hóa xuất một chính mình khác đầu nhập vạn trượng hồng trần bên trong mà hàn thanh tuyết chính là tuyệt đại thánh hoàng tại rơi vào trạng thái ngủ say sau vùi đầu vào giới này chuyển sinh một bộ phân thân giới này tuy không chân chính luân hồi nhưng chấm dứt đời thánh hoàng thủ đoạn chuyển thế một người lại là có thể làm được. lúc này hàng thanh tuyết cực kỳ kỳ quái nàng con ngơi ư cao lại hai mắt nhìn chằm chắm tô chiến đôi mắt bên trong lộ ra một tiếng nghi hoặc lúc đầu tại nàng nói xong tự mình sử dụng kiếm thuật chi danh về sau tô chiến cứ như vậy một mực con mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn xem nàng cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra mấy phần không thích ngay tại nàng chuẩn bị lên tiếng quát lớn thời điểm nhưng lại nhìn thấy tô chiến trong mắt kia xóa phức tạp khó tả thân sắc cái này khiến trong nội tâm nàng không biết sao đột nhiên hoảng hốt lời ra đến khoẻ miệng lại còn nói không ra ngoài đó là một loại như thế nào con mắt lại là một loại như thế nào thân sắc đau lòng kích động lại hoặc là sợ hai thán phục đối phương tựa hồ nhận biết mình h à n thanh tuyết trong lòng có chút bối rối lại có chút không hiểu giờ khắc này nàng lại có một loại trên người mình ở trong mắt tô chiến phản phất lại không một tia bí mật tô chiến một hồi lâu về sau mới rốt cục lấy lại tinh thần hắn lắc đầu đây là một cái trước nay chưa từng có đại thế vô số trong truyền thuyết nhân vật đều sẽ xuất hiện tuyệt đại thánh hoàng xuất hiện tại trước mắt của hắn tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn kinh ngạc mà lại một thế này hắn đem sẽ không nga phí thời gian cả đời tuyệt đại thánh hoàng vi mạnh nhưng hắn tô chiến về sau tất nhiên có thể đạt tới cùng nàng tương đồng độ cao thậm chí càng mạnh hàn cô nương theo ta như nghe nói hồng trần trạm tiên thuật tựa hồ là linh tuyển phúc địa một môn cấm kỵ chi pháp a lấy lại tinh thần tô chiến ngẩng đầu nhìn xem hàn thanh tuyết đôi mắt bên trong hiện ra mỉm cười chẳng lẽ lại hàn cô nương là linh tuyển phúc địa truyền nhân n g ư ơ i thật nhận biết ta nghe được tô chiến hàn thanh tuyết đôi mi thanh tú lập tức nhữ lên thanh lanh thanh âm càng là mang theo một tiêng n g h i hoặc nàng chính là linh tuyển phúc địa đương đại trưởng môn đầu tiên thân truyền đệ tử bất quá những năm gần đây nàng nhưng lại chưa bao giờ ra ngoài qua cho dù là linh tuyển phúc điệu nội bộ cũng hiếm có người biết rõ nàng lần này đại thế bắt đầu thời điểm nàng mới chính thức rời núi tại tất cả mọi người trước mặt h i ể n hóa nhưng là ngoại trừ linh tuyển phúc điệu bên ngoài căn bản không có khả năng có người có thể biết rõ nàng tô chiến lại là làm sao biết rõ càng làm cho nàng hiếu kỳ chính là hồng trần trạm tiên thuật chính là bản môn cấm kỵ chi pháp ngoại trừ nàng cùng nàng m g ư ờ i tôn trên đợi biết rõ phương pháp này người cơ hồ không có mà tô chiến tựa hồ cùng với nàng tại đại thế trước đó cũng không phải cùng một cái thế giới thậm chí chưa bao giờ thấy qua đã như vậy k i a tô chiến lại là làm sao biết rõ những này nhìn xem mặt lộ vẻ nghi ngờ hàn thanh tuyết tô chiến khẽ cười một tiếng lắc đầu mở miệng nói có phải hay không tại hiếu k ỷ ta là thế nào biết rõ những này Ừm. hàn thanh tuyết ánh mắt c h ấ p động nhìn về phía tô chiến chờ đợi lấy câu trả lời của hắn nhưng mà tô chiến lại là lắc đầu s ắ c mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem hàn thanh tuyết nói đây là một cái bí mật lúc này lại không nên nói cho ngươi hừ không nói liền thôi ý thức được mình bị tô chiến bừa bỡn hàn thanh tuyết hừ lạnh một tiếng thần sắc biến càng thêm lạnh lùng ha ha nhìn thấy hàn thanh tuyết sức sống tô chiến cũng không giận mà là tự mình cười nói tô m ẫ nghe nói tại linh tuyển phúc đ i ệ u bên trong ngoại trừ hồng trần trạm tiên thuật bên ngoài còn có một môn cấm kỵ chi pháp tên là trạm yêu phục ma c à n không đạo không biết hàn cô nương có thể nhường tô m ẫ kiến thức một cái sẽ không hàn thanh tuyết nhìn thoáng qua tô chiến ánh mắt bên trong nghi hoặc càng thêm nồng đậm đối phương vậy mà ngoại trừ biết rõ hồng trần trạm tiên thuật bên ngoài liên trạm yêu phục ma c à n không đạo cũng biết rõ bất quá nàng cũng biết rõ tô chiến không thể lại cùng với nàng nói rõ dứt khoát nàng cũng không còn hỏi tham đối phương là thế nào biết đến hàn cô nương tô minh hai người các người ngược lại là nói chuyện rất không tệ a lúc này tần vũ đi tới trong tay còn cầm một cái vào rượu hướng về phía hai người lên tiếng cười nói đến cái này thế nhưng là ta tự mình sản xuất rượu ngon hai vị mau tới nếm thử ồ tô chiến phủi một chút hàn thanh tuyết lập tức đi đến t i ề n đến cầm lấy tần vũ đổ vào rượu trong ly nho nhỏ rót một ngụm rượu vào cổ họng ở giữa một cỗ cay độc nhưng lại mang theo một tia vị ngọt còn có từng tia từng tia linh khí tân h u y n h ngươi rượu này ngược lại là n h ư ỡ n g không tệ hàn cô nương còn đang chờ cái gì tân huynh rượu không uống thế nhưng là ngu sao mà không uống tô chiến mang trên mặt ý cười nhìn xem hàn thanh tuyết nói đúng hàn cô nương mau tới nếm thử ta cái này n ư ớ n g rượu thế nào tần vũ cũng là vừa cười vừa nói hừ lạnh lùng trừng mắt liếc tô chiến hàn thanh tuyết cất bước đi tới tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch chật chật chật hàn cô nương tựu lượng có thể a đến tần hình lại vì hàn cô nương rất đầy bị hàn thanh tuyết trừng mắt liếc tô chiến cũng cảm giác được đối phương đối với mình bất mãn bất quá hắn không chút nào không thèm để ý ngược lại vẫn mang theo ý cười nói mặt trời rơi xuống trời tối người yên toàn bộ mãng hoa núi rừng trở nên càng thêm tính mịch tô chiến ngồi ngay ngắn ở nhà này hiện đại cảm giác siêu cường biệt thự trên lầu chót trong tay còn cầm một bình tần h vũ sản xuất rượu ngon chương một trăm năm mươi bốn chư thiên vô h ạ thời không không chiến miên đối địch với ta người giai chết biệt thự này tô chiến biết do nó là một cái văn minh khoa học kỹ thuật bên trong một cái hoàng tử sở tạo vị này hoàng tử cũng không phải đơn giản như vậy si mê tu luyện càng là sáng tạo ra một loại đặc biệt phương pháp tu luyện thần vũ hiện nay đến tu luyện pháp chính là đến từ vị kia hoàng tử bất quá vị này hoàng tử cũng là đáng thương rõ ràng thiên phú kinh tài t u y ệ t diễm nhưng lại thật sớm v ấ lạc thật khiến cho người ta thở dài người đang thở dài cái gì lúc này một thanh âm từ phía sau chuyển đến t ô chiến n g h e vậy trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ngoạn vị tiêu d u n g như thế mượn ngươi không đi ngồi xuống nghỉ ngơi đến ta nơi này lại làm cái gì nói cho ta ngươi là thế nào biết rõ ta linh tuyển phúc địa cùng kia hai môn cấm kỵ chi pháp một đạo áo trắng như tuyết nhưng lại không màn g danh lợi như thanh l i ê n thân ảnh trực tiếp ngồi tại tô chiến bên cạnh lạnh lùng nói tô chiến quay đầu nhìn trước mắt gần đây tại găng tấc khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ nữ tử trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vòng nghiền ngẫm ta không phải nói với ngươi sao bí mật khen nhưng mà đúng lúc này một thanh thánh khiết như ngọc bạch quang đột nhiên sẽ qua chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm ông nóng lăng lệ kiếm khí cùng trong hư không ông ông tác hưởng cảm thụ được trên cổ mình tản ra từng tia ý lạnh nguy kiếm tô chiến trên mặt cũng không có lộ ra mảy may e ngại ngược lại một mặt không quan trọng cầm rượu lên mình tự mình uống một n g ụ m nói việc quan hệ bản môn đại bí nếu là ngươi n ế u không nói đừng trách ta dưới kiếm vô tình hàn thanh tuyết sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm nàng tay phải cầm chua kiếm trên thân càng là tản ra như có như không sát khí tại cái này trong bầu trời đêm biệt thự đỉnh hàn thanh tuyết thân ảnh cứ như vậy cầm kiếm hướng về phía tô chiến trái lại tô chiến lúc này lại không có chút nào e ngại vẫn dựa nghiêng ở gạch ngói ở giữa, thỉnh thoảng uống hai cái ít rượu. hắn không chút nào sợ một kiếm này là có hay không sẽ chém phía dưới đầu của hắn lấy hắn bây giờ nục thân phòng ngự hàn thanh tuyết nhiều lắm là chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại một đạo vết máu muốn giết hắn không thể nghi ngờ là người xin nói n g ậ u g húng chi hắn minh bạch hàn thanh tuyết căn bản liền sẽ không thật toàn lực xuất thủ hai người liền như vậy rằng co thẳng đến tô chiến đem chai rượu trong tay bên trong cuối cùng một ngụ m rượu u ống xong hắn tùy ý thoải mái đem rượu bình hướng nơi khác con ra trong miệng cảm thán một câu tần h u y n sản xuất rượu ngon xác thực không tệ nói xong hắn lại nhìn về phía hàn thanh tuyết cười nói h ẳ n cô nương làm gì như vậy kêu đánh kêu giết. không ngại ngồi xuống chầm rãi trò chuyện như thế nào nói nhưng mà hàn g thanh tuyết vẫn thần sắc băng lãnh đạm mạc phun ra một chữ tốt à hàn g cô nương đã như vậy muốn biết rõ kia tô m ỗ nói cho ngươi cũng không sao bất quá có thể trước tiên đem trên cổ ta kiếm lấy xuống nói tô chiến có chút quay đầu đưa tay đẩy trên cổ hắn kia lãnh được bằng sương mũi kiếm nghe được tô chiến hoa hàn g thanh tuyết ánh mắt có chút chấp động hai lần lập tức khanh một tiếng thu kiếm trở vào bao đạm mạc nhìn xem tô chiến hàn cô nương ngươi ngược lại là tọa hạ à ngươi như vậy cư cao lâm hạ nhìn ta để cho ta làm sao nói cho ngươi, ngươi có hết hay không đến cùng nói hay không nghe tô chiến lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu hàn thanh tuyết lập tức l ạ n h giọng nói ai hàn cô nương ngươi ngồi xuống trước ca ngươi cái này không ngồi xuống ta khó chịu a tô chiến nhẹ nhàng cười một tiếng bị hàn thanh tuyết như vậy l ạ n h giọng hắn không chút nào sức sống chỉ bất quá hắn đôi mắt c h ỗ sâu lại là mang theo một tia ngoạn vị ý cười cuối cùng vì biết được tô chiến đến cùng là thế nào biết mình trên thân nhiều chuyện như vậy hàn thanh tuyết vẫn là ngồi ở tô chiến bên cạnh chỉ bất quá nàng lúc này trên thân lại t ả ra làm người sợ hãi hàn ý nói đi nhìn trước mắt cái này làm hắn chán ghét ra hỏa hàn thanh tuyết hít thở sâu một hơi lập tức lạnh giọng nói hàn cô nương ngươi cũng biết rõ bây giờ t r ư thiên dung hợp ngươi linh tuyển phúc địa tuy nói cũng là một cái không tầm thường tu luyện m ô n phái nhưng là so sánh lên toàn bộ t r ư thiên đại lục cái k h á c tô môn đến cùng vẫn là kém không í t tô chiến sắc mặt có chút trở nên nghiêm túc vô cùng hàn thanh tuyết đôi mi thanh tú cao lại kia lại như thế nào có sư tô n ta có ta ngày sau toàn bộ linh tuyển phúc địa ai dám khi n h ụ mà lại việc này với ngươi nói tới sự tình có quan hệ gì tô chiến lắc đầu tiếng thở dài cho dù ngươi thiên tư vô sóng nhưng là tại cái này sự kiện lớn trước thiên tư vô sóng người xa xa không chỉ ngươi một người bằng chính ngươi một người chẳng lẽ còn nghĩ đối kháng toàn bộ chư thiên thiên kiêu hay sao có gì không thể hàn thanh tuyết lạnh giọng mở miệng chư thiên vô hạn thời không không triển miên cho dù thiên kiêu yêu n g h i ệ t tế xuất ta hàn thanh tuyết cũng làm ở vào đ i n h phong ai muốn đối địch với ta người giai chết tô chiến nghe vậy trong lòng hơi có chút sợ hai thang phục quả nhiên không hổ là ngày xưa tuyệt đại thánh hoàng m à ngẫm lại cũng s á c thực như thế chấm dứt đời thánh hoàng ngạo khí cùng nàng ngày xưa thành cựu nàng đích xác có tư cách nói lời như vậy bất quá nói tới nói lui hiện thực là vô cùng tàn khốc nàng tuyệt đại thánh hoàng có thể địch nổi tung hoành cựu thiên thập địa nhưng làm ộ t thế này có thể đạt tới nàng thành cựu như thế người tuyệt không phía dưới cùng mười cái thậm chí mấy chục cái cũng không chỉ đừng nói là nàng coi như ngày xưa bạch di di h i n ữ đế cùng tuyệt đại thánh hoàng hai người liên thủ lại cũng không có khả năng tại một thế này đối địch chư thiên tất cả thiên tiêu hùng hai tử dương đại tượng tần vũ trần mộ vị tia tương lai thành cựu sẽ tranh lệnh cho tuyệt đại thánh hoàng cho dù là cái tia tiêu diễm nếu là có đầy đủ nhiều thân hỏa tương lai hắn cũng sẽ không kém cùng những người này mảy may đối mặt nhiều như vậy thiên kiêu yêu nghiệt hàn thanh tuyết có thể đối phó tiền m hàn g ư i có thanh đối phó h i g n g tuyết á nghĩ nhìn về phía tô chiến trong con ngươi lạnh như băng có chút tán đi một chút hàm khí ngươi nói là ngươi đơn s bình luận tập cũng nói tiến độ quá chậm tốt à ta thừa nhận tiến độ đúng là có chút chậm lúc đầu cũng xác thực nghĩa viết cái mấy một trăm vật chữ bất quá xem các ngươi cũng nói tăng tốc tiến độ vậy ta liền đem kịch bản tăng nhanh mặt khác có hay không vị tia độc giả ba ba muốn làm thiên tiêu hoặc là phương nào đặc biệt lợi hại nhân vật nhắn lại bình luận tên của các ngươi hoặc là xưng ơ hô cho các ngươi thêm vào chương một trăm năm mươi lăm lương tựa hồng hoang tiên môn bảo hộ ngươi linh tuyển phúc địa không việc gì làm sao ta không đủ tư cách này sao tô chiến lông mày n u lại hàn thanh tuyết lắc đầu nàng cùng tần vũ hai người cùng lên cũng không phải là đối thủ của hắn n h ư hắn còn chưa đủ tư cách vậy ai có tư cách này hàn thanh t u y ế t có chút một ít t r ầ mặc m nàng có chút minh bạch tô chiến lời nói bên trong ý tứ mặc dù biết rõ tô chiến cố ý đổi chủ đề nhưng là muốn phía dưới nói tới chuyện sự tình này nàng không thể không chú ý chư thiên dung hợp hứa rất nhiều có nhiều g i ã tâm thế lực tất nhiên sẽ tùy thời thôn p h ệ cái khác nhỏ yếu thế lực cái này cũng liền mang ý nghĩa đại thế bên trong huyết tinh r ế t chóc tuyệt đối không cách nào tránh khỏi mà linh tuyển phúc địa ngoại trừ sư tôn của nàng bên ngoài toàn bộ tông môn thượng hạ người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là phong vương tri cảnh cho nên tại loại này đại thế giới muốn sinh tồn cơ h ộ không có chút nào khả năng nàng nếu là không muốn linh tuyển phúc địa hủ sư tôn bỏ mình linh tuyển phúc địa hoàn toàn chính xác hẳn là tìm một cái đáng tin minh h i ế u chỉ là tô chiến một mình hắn thì có ích lợi gì nhìn thấy hàn thanh tuyết trên mặt toát ra một vòng phức tạp tô chiến không khỏi nhẹ dọn g cười một tiếng ngươi có thể biết rõ sau l ư n g ta dựa vào là cái gì cái gì hàn thanh tuyết có chút không hiểu nhìn xem tô chiến ngươi sẽ không cho là ta chỉ là một giới tán t u a hàn thanh tuyết nghe vậy đôi mắt lập tức sáng lên nàng ngược lại là quên thực lực như thế cường đại tồn tại lại thế nào khả năng vẹn vẹn chỉ là tán tu cho dù là tán tu phía sau cũng tất nhiên có cường giả trợ rút nhìn xem hàn thanh tuyết tô chiến cười yếu ớt một tiếng sau đó mở miệng nói ta chỗ tô n môn tên là hồng h o a n g tiên môn nếu là ta hồng h o a n g tiên môn cùng ngươi linh tuyển phúc địa kết làm minh h i ế u liền xem như một tôn đại đế muốn đối linh tuyển phúc địa bất lợi ta hồng h o a n g tiên môn cũng có thể nhường hắn hồi p h i ê liên d i ệ t d i ệ t một tôn đại đế nghe được tô chiến hàn thanh tuyết trong lòng có chút giật mình cẩn thận nhìn về phía tô chiến có thể nói ra thuận miệng d i ệ t một tôn đại đế loại lời này hoặc là nói tô chiến là cái kẻ ngu hoặc là liền đại biểu cho hắn có được tuyệt đối tự tin thế nhưng là tô chiến thoạt nhìn như là đồ đần sau nhưng là muốn biết rõ cam đoan của ta nhất định phải nỗ lực vốn có đại giới cái gì đại giới tô mô năm nay bất quá mười sáu nếu là hàn cô nương nguyện ý là ta đạo lữ ta hồng hoang tiên môn nhất định bảo hậu ngươi linh tuyển phúc địa chu toàn cam đoan tự nhiên cũng sẽ để ngươi xem xét khanh là tô chiến tiếng nói rơi xuống lúc bạch quang lập tức lấp lánh mà lên kiếm mang váy t o á i hư không ẩm vang hướng phía tô chiến chém tới nguyên lai、like、đây mới là ngươi mục đích kẻ xấu xa muốn chết hàn thanh tuyết thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm tô chiến sắc bén kiếm mang màu trắng bay thẳng chân trời đối mặt với hướng tự mình mặt mà đến kiếm mang tô chiến trực tiếp đấm ra một quyền. đem vỡ nát mà sau thân hình này lên thả người đến đạo một cái cây trên đỉnh một mặt ý cởi nhìn xem đối diện hàn thanh tuyết hàn cô nương tô m ô vừa rồi lời nói thế nhưng là nghiêm túc ngươi không ngại suy nghĩ một chút chết nhưng mà trả lời tô chiến lại là một đạo dọa người kiếm quang hàn cô nương tô minh hai người các ngươi tại sao lại đánh nhau lúc này phát giác được hai người đại chiến tần vũ vội vàng theo trong biệt thự đi ra nhìn xem hai người một mặt im lặng nói t ầ n minh hôm nay có sự tình ta liền đi trước ngày khác hưu duyên tại cùng ngươi gặp nhau nhìn thấy tần vũ tô chiến cười ha ha lập tức nhìn về phía hàn thanh tuyết nói hàn côn đương ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái bên ta tài sở nói lời tô mỗi trước hết đi một bước chờ ngày nào ngươi nghĩ thông suốt có thể tiến về đông h o a n g tìm ta tô chiến n g ư ơ i một chết hàn thanh tuyết lạnh dọn g vượt uống trường kiếm trong tay ông một cái chặt chém mà ra t i ê n khí lượn lờ một kiếm phong mang chiếu dọi toàn bộ bầu trời đêm làm cho tô chiến lông mày lập tức đọc lại bất quá lúc này hắn cũng không muốn lại cùng hàn thanh tuyết dây dưa cái gặp tô chiến thả người nhập không n ả y lên nó phía sau bá một cái xuất hiện hai đạo to lớn cánh chim màu đen ông long hai cánh chấn động có h á c sắc ma khí chẳng hẳn ra trong n y mắt quanh người hắn liền vờn quanh lên n ồ n g đậm ma khí ác ma chi dực t h â n tượng c h ấ n ngục kinh đệ nhị trọng thân thuật chính là cực kỳ cường đại phi hành thân thuật so sánh với tô chiến tự thân ngự không mà đi ác ma chi dực không thể nghi ngờ phải nhanh quá nhiều chỉ nghe hư không ông một tiếng sau một khắc tô chiến cả người liền hóa thành một vòng lưu quang biến mất tại không t r u n g hướng về chân trời bay đi c h i t để cùng đêm tối h ỏ a thành một thể nhìn thấy tô chiến trực tiếp biến mất bên cạnh tần vũ không khỏi cười khổ một tiếng đi đến hàn thanh tuyết bên cạnh nói hàn cô nương ngươi đây cũng là làm cái gì Tô hai cái này ra hỏa thật sự chính là ta trêu hay ghẹo hay nhìn xem hai người biến mất phương hướng tần vũ gãi đầu một cái thần xác im lặng đôi mắt bên trong càng là hiện ra một vòng bị khuất tự mình hảo tâm muốn điều giải quan hệ của hai người không nghĩ tới lại bị các loại oán giận một bên khác ly khai biệt thự về sau t ô chiến tìm tới một cái địa phương liền trực tiếp rơi xuống hắn có thể phán đoán hàn thanh tuyết khẳng định sẽ cùng theo hắn tới tạm thời hắn còn không muốn như thế bị đối phương đuổi theo dứt khoát liền rơi vào phía sau của nàng cứ như vậy nàng là tuyệt đối đoán không được tự mình đến tột cùng ở đâu mà lại cái này mãng hoang sơn mạch h u n g thú yêu thú nhiều vô số kể t ô chiến ngược lại là có thể thừa dịp thời cơ này hào hào chém giết một chút vì để bản thân thu hoạch một chút giết chóc giá trị bạch giữa rừng núi t ô chiến k ẽ ngầm đầu nhìn xem tia lóe lên một cái rồi biến mất bạch quang không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng lập tức hắn lắc đầu liền đem chiến mâu màu đen lấy ra. hướng về phía trước đi đến cái này mãng hoang sơn mạch chiếm diện tích vô cùng rộng lớn hoàn toàn không kém hơn thập vạn đại sơn thậm chí là đại hoang trong đó hung thủ yêu thú vô số tần vũ biệt thự chỗ địa phương cũng bất quá là mãng hoang sơn mạch bên ngoài mà thôi nếu không nếu là ở hạch tâm khu vực sợ là trong n g á y mắt liền sẽ bị cường đại hung t h ú hoặc là yêu thú phá hủy đi không lâu lắm tô chiến liền gặp một chút yêu thú bất quá lại chỉ là một chút kim đan chi cảnh yêu thú mà thôi căn cứ thịt mũi cũng là thịt ý nghĩ tô chiến tiện tay liền đem nó chém giết thu được mấy ngàn điểm giết chóc giá trị t r ư ơ n g một trăm năm mươi sáu lần nữa thức tỉnh một trăm đầu viễn cổ cự tượng chi lực trường sinh cảnh yêu thú đột kích ầm ầm ầm ầm m ã n g hoang sơn mạch bên trong từng đạo kinh tiên động địa thanh âm từ nó truyền ra thỉnh thoảng ở giữa hơn có từng đạo yêu thú tiếng gà o thét vang vọng toàn bộ phía trên dây núi tô chiến một bộ áo trắng đặt chân hành vân ở giữa một quyền liền đem một đầu cao tới trăm mét cự viên doanh sát đầu lâu nổ tung tiên huyết vang khắp nơi đây là một đầu nguyên thần đệ tam kiếp hát phong ma viên cả người chiến lược thậm chí so trước đây lần thứ nhất gặp phải thái cổ di chủng còn muốn càng thêm cường đại、Đinh. chúc mừng tốc chủ chém giết nguyên thần đệ tam k i ế p y ê u thú thu hoạch được giết chóc giá trị ba ngàn đối với trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm tô chiến không chút nào làm để ý tới trực tiếp phất tay áo tiếp tục hướng về mãng hoang sơn mạch hơn khu vực trung tâm đi đến tô chiến đã tại tòa này sơn mạch chờ đợi mười ngày thời gian mười ngày đến hắn vượt vào trong đi gặp được y ê u thú liền càng thêm cường đại theo siêu phàm cảnh đến kim đăng cảnh lại đến bây giờ nguyên thần cảnh thậm chí gần nhất hai ngày thời gian đến nay hắn cơ hồ chưa từng nhìn thấy một đầu thấp hơn nguyên thần cảnh yếu thú mà lại hắn càng là cảm thấy tại phía trước thế mà còn có pháp tướng cảnh cường đại yếu thú nếu là lúc trước, Tô c h i ế nay có thực lực c thể trong, không hướng nhưng sẽ giờ lại là lấy đi vào bây ủ hắn, cho dù là pháp tướng cảnh đệ nhất biến, đệ nhị tướng biến, biến đến dù là đệ đệ ê u thú, thể hắn cũng có đ e mười chém giết. Thậm chí, có Thậm mệnh liều mạ, hắn hoàn toàn có thể bánh sát pháp mạng, giết. liều nếu toàn sát t là lấy ớ n cảnh biến g lục c đệ ư n g ngày à là y chính pháp n tam đ ồ tu chô kinh khủng. mươi Nay n g đến hắn không chỉ có c h é m giết rất nhiều y ê u thú càng đem nhân tiên sát phạt thuật diện hóa đến đệ nhất trọng đại thành nếu là này thuật một khi thi triển hắn hôm nay hoàn toàn có thể bộ phát ra chín lần chiến l ư c mà lại thần tượng c h ấ n ngục kinh cái này môn công pháp những ngày này nương tựa theo tiên thiên đạo thể đối thiên địa linh khí phát triển cùng thân cận hắn lại lần nữa đã thức tỉnh một trăm k h ỏ a cự tượng hạt hắn hôm nay một thân lực lượng trọn vẹn đạt đến hai năm trăm con viễn cổ cự tượng c h i lực tô chiến một đường đi một đường r ế t bỏ mặc là nguyên thần đệ nhất k i ế p vẫn là nguyên thần đệ tam kiếp yêu thú cường giả hết thể lần nó một quyền đ á n h sát ngắn ngủi mười ngày thời gian hắn liền lần nữa thu được bốn vạn điểm r ế t chóc giá trị chỉ kém cuối cùng bốn ngàn điểm nàng liền có thể lần nữa gom góp tăng lên cảnh giới rét chóc giá trị ngang đột nhiên đúng lúc này mạng hoang sơn mạch bên trong cự ly tô chiến phía trước ngoài trăm đúng g i ả m đ ỗ n g nhiên chuyển đến một đạo cổ quái tiếng thú gạo đạo thanh â m này bên trong vậy mà lộ ra một cô long uy tô chiến n h ữ n g mày ngầm đầu nhìn về phía phía trước đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tinh quang vẹn vẹn theo tiếng thú gạo truyền ra huy áp liền không phải nguyên thần cảnh có thể so sánh cùng nhau đầu này yêu thú nhất định là pháp tướng cảnh tồn tại tô chiến trong lòng có chút trầm âm lập tức bước chân hướng phía trước đập mạnh thân ảnh lập tức hướng về phía trước và tới không hơn trăm bên trong cự ly đối với bây giờ tô chiến tới nói căn bản tính toán không lên xa bất quá ngắn ngắn ngủi mười m vẹn vẹn chỉ là ngự không mà đi hắn cũng đã đi vào đinh nơi đây tô chiến rơi vào một gốc đại thụ trên n h á n h cây lẳng lặng đánh giá phía dưới tình hình cái gặp tại tô chiến trong tầm mắt hắn phía trước cách đó không xa đang có hai đầu to lớn yêu thú ngay tại c h é m giết kia thân thể cao lớn thậm chí đem cự ly bọn hắn phụ cận tất cả cổ thụ núi đá cũng cho đánh nát v â n h v â n h v â n h từng đạo dọa người tiếng nổ lớn theo phía trước chuyên r a hơn có không gì sánh nổi cường đại uy áp chuyển đến cảm nhận được cỗ uy áp này tô chiến sắc mặt lập tức hơi đổi lúc này hướng về sau rút lui mở ngàn mét cự ly lại là hai đầu trường sinh cảnh yêu thú đang chép giết t ô chiến mướn mày hắn vốn cho rằng là một đầu pháp tướng cảnh y ê u thú ai có thể nghĩ đến nơi đây lại là hai đầu y ê u thú đang c h é m g i ế t hơn nữa còn là trường sinh cảnh tồn tại cũng may mắn kia hai đầu y ê u thú chỉ là trường sinh đệ nhất cảnh nếu không t ô chiến chỉ sợ lúc này liền muốn quay người l y khai đi vẫn là không đi t ô chiến có chút túi đầu c h ầ m tư nói thật hai đầu trường sinh cảnh y ê u thú lẫn nhau c h é m g i ế t chuyện này đối với t ô chiến tới nói cũng không nhất định chính là chuyện xấu đợi đến chém giết kết thúc tất nhiên sẽ có một phương bị thương thậm chí là lưỡng bại câu thương nếu là hắn có thể bằng vào sức một mình đem chém giết kia tất nhiên sẽ đạt được một vạn điểm giết chóc giá trị chỉ bất quá dưới tình hình như thế mình giết đối phương hệ thống sẽ hay không phán định từ tự mình một người hoàn thành cho mình giết chóc giá trị vẫn là cùng mượn người khác cái gì dùng cũng không có đinh túc chủ mượn nhờ người khác chính là túc chủ người bên cạnh hoặc là bằng lòng túc chủ giúp cho ngươi người loại quan hệ này tình hống u d ư ớ i là sẽ không thu hoạch được giết chóc đăng giá nhưng là dưới mắt hai phe cùng túc chủ không hề quan hệ nếu là đối phương thật lưỡng bại câu thương túc chủ giết bọn hắn cũng có thể thu hoạch được giết chóc giá trị có lẽ là đã nhận ra tô chiến ý nghị trong lòng hệ thống thanh em trực tiếp chuyển đến trong đầu của hắn nghe được hệ thống t ô chiến trong lòng lập tức vui mừng như thế nói đến nếu là mình có thể đem bọn chúng toàn bộ chém giết đó chính là hai vạn điểm giết chóc giá trị đến lúc đó bỏ m ặ t là tăng lên cảnh giới cũng tốt vẫn là thức tỉnh thể chất dị tượng cũng được đều đã đạt đến điều kiện cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm xem ra lần này muốn hung hăng liệu một phát nhìn phía xa kia hai đầu yêu thú t ô chiến trong lòng tầm h nói mà nơi xa kia hai đầu yêu thú không có một đầu cũng có được trên ngàn mét chi lớn thân thể trong đó một cái nó toàn thân đen như mực nhìn như là một đầu dài đến số ngàn mét hát sắc cự xà chỉ bất quá tại kia rắn trên đỉnh đầu lại làm mọc ra hai cái nho nhọ sườn núi đây là một đầu hát dao vừa mới tấn thăng làm dao cự xả hát dao hình thể to lớn nó toàn bộ thân eo liền khoảng chừng mấy chục mét chi rộng đen như mực lân phiến tại nó trên thân tản mắt ra một tia lạnh tấu xương hạt khí mà hắn đối diện cùng hắn chém giết yêu thú thì là một đầu bạch sắc cự h ổ thân h ổ trên ngàn mét toàn thân bạch sắc trên đó còn có từng đạo hát sắc đường vân lại thêm trên c h á n kia đơn thật to tản ra thần huy chữ vương đều nói rõ đây là một đầu có được một tia thánh thú bạch hồ huyết mạch thú vị một cái có được huyết mạch của rồng một cái khác có được bạch hổ huyết mạch bây giờ hai hai gặp nhau đến cùng ai có thể mạnh hơn một chút tô chiến trong lòng suy đoán nói ngang giống đúng lúc này kia hát i a o cùng cự h ổ đột nhiên ngựa mặt lên trời tê minh một tiếng sau đó đồng thời hướng về tô chiến vị trí nhìn lại nhân loại ngươi dám tới nơi đây hh thật cho là nhóm chúng ta không biết rõ ngươi tồn tại nhà máy c h ư ơ n một trăm năm mươi bảy trường sinh đại năng tính toán duy chiến ngươi nhân loại ngươi cũng dám tới đây thật cho là nhóm chúng ta không biết rõ ngươi tồn tại nay mươi ngày đến ngươi tại mãng hoang sơn m ạ c giết tộc ta bao nhiêu yêu thú k bạch. Bạch. đồng thời cái gặp một đen một trắng hai đạo thần quang hiện lên sau một khắc đối diện kia hát dao cùng bạch sắc cự h ổ đột nhiên nam t h một c h i khác thì là một bộ bạch b ả n trung niên nam tử một cái khác thì là một bộ bạch bảo trung niên nam tử mà lúc này tô chiến sắc mặt lại là trở nên khó coi vô cùng hắn không nghĩ tới hôm nay tự mình lại bị đối phương tính toán mà tính toán cái này căn bản liền không phải cái gì hai hai không hợp mà là cố ý diễn kịch cho mình xem vì cái gì chính là muốn đem tô chiến hấp dẫn tới sau đó tiêu diệt đi cái này mười ngày qua thời gian bên trong tô chiến tại cái này mãng hoang sơn mạch bên ngoài r ế t đông đảo y ê u thú đã sớm bị bên trong hơn cường đại y ê u thú chỗ để mắt tới mà cái này hai đầu trường sinh cảnh y ê u thú chính là trong phương viên vạn dặm cường đại nhất y ê u thú đại năng hai người những ngày này một mực quan sát đến tô chiến ngay từ đầu là bọn hắn phát hiện tô chiến tại tàn sát y ê u thú thời điểm bọn hắn còn không có làm làm một chuyện dù sao chỉ là một chút siêu phàm cảnh cùng kim đan cảnh yếu thú bọn hắn cũng không có nhìn ở trong mắt dù sao vô số đã qua và năm yêu thú cùng nhân tộc thường xuyên sẽ chém giết lẫn nhau điều này cũng không có gì ghê gớm thế nhưng là về sau theo tô chiến tiếp tục đi vào trong chỗ chém giết yêu thú càng ngày càng cường đại càng về sau thế mà liền nguyên thần đệ tam tiếp yêu thú cũng bị nó tùy tiện chém giết cái này khiến bọn hắn có chút ngồi không yên lúc đầu bọn hắn còn muốn lấy nhường pháp tướng cảnh yêu thú tiến đến đem tô chiến chém giết thế nhưng là về sau bọn hắn cẩn thận quan sát tô chiến lúc thế mà phát hiện đây là một cái nhân tộc thiên tiêu chiến lực cường đại vô song vẹn vẹn là pháp tướng cảnh yêu thú thật đúng là không nhất định có thể tiêu diệt đi coi như có thể đánh bại đối phương nhưng là làm nhân tộc tiên tiêu tất nhiên có một chút thường nhân không thể có thủ đoạn đến lúc đó nếu là cảm thấy được không địch lại trực tiếp đào tẩu làm sao bây giờ cho nên cái này hai đầu trong phương viên vạn giảm yêu thú đại năng liền liên hợp lại bày ra ván cờ này vì chính là đem tô chiến dẫn vào mãng hoang sơn mạch hơn khu vực trung tâm đến lúc đó cho dù đối phương muốn chạy trốn ngắn thời gian bên trong cũng tuyệt đối không thể chạy trốn lúc đầu làm đại năng hai người bọn họ là coi nhẹ tại tự mình xuất thủ đối phó dân tộc một tên tiểu bối nhưng là thế nhưng như hôm nay tiêu đại thế đã hiển chư thiên vạn tộc cũng đem gặp phải một trận trước nay chưa từng có tời bài nếu là có thể sớm chém giết một tôn nhân tộc thiên tiêu chuyện này đối với bọn hắn yêu thú nhất tộc tuyệt đối có được chỗ tốt cực lớn tô chiến hít thở sâu m ộ t hơi đem tự mình nội tâm kinh ngạc đẻ xuống tới việc đã đến nước này bất kỳ ý nghĩ đều đã vô dụng bây giờ hắn nếu là muốn rời đi nơi này chỉ có đem cái này hai đầu yêu thú đại năng cho chém giết nơi đây nếu không tuyệt không còn sống cơ hội nhân loại ta chính là mạng hoang sơn mạch hát giao vương trí đệ hát phong ta chính là bạch hổng hắc nhân loại nhớ kỹ hôm nay giết người người chính là hai người chúng ta kia hát phong cùng bạch hống hai người lướt nhau lập tức nhìn về phía tô chiến vị trí cười lạnh không chút nào che giấu nó trong lòng khát máu s á t ý đạp đ ạ c tô chiến nhẹ nhàng theo một gốc đại thụ sau đi ra chậm dại hướng về phía trước đi đến không nghĩ tới ta bất quá là một cái kim đan cảnh nhân tộc tiểu tu sĩ lại có thể nhường hai vị mãng hoang sơn mạch yêu thú đại năng coi trọng như thế tô mộ không biết nên nói là may mắn đây vẫn là không may đâu tô chiến trên mặt mang một vòng cười khổ từ khi đi vào cái này m ã hoang sơn mạch này mười ngày bên trong hắn chỉ muốn chém giết yêu thú thu hoạch giết chóc giá trị ai còn có thể nghĩ đến có yêu thú đại năng thế mà nuốt trong bóng tối mà lại thế mà còn tính toàn hắn đây là sợ tự mình chạy ván cờ này chính là tự mình tình thế chắc chắn phải chết tô chiến trong lòng bất đắc dĩ nhưng cái này không có nghĩa là hắn từ bỏ tương phản giờ phút này nội tâm của hắn chiến ý từ từ đi lên đã đã nhập lần cục duy nhất phá cục chi pháp đó chính là giết dù cho là trường sinh đệ nhất cảnh mà thôi bây giờ đã đem nhân tiên sát phạt thuật lĩnh nội đại thành hắn nếu là một khi bộc phát liền có thể để cao chín lần chiến lực chưa hẳn liền không có cơ hội chém giết cái này hai tôn đại năng vừa rồi hắn sở dĩ cẩn thận như vậy hơn bởi vì hắn muốn lấy ổn thỏa nhất biện pháp đạt được cái này hai vạn điểm giết chóc giá trị bây giờ xem ra lại là muốn huyết tinh chém giết một phen nhân loại ngươi tên là gì hôm nay ngươi mặc dù nhất định phải chết nhưng là có thể để cho hai chúng ta vị đại năng đồng thời đưa ngươi chém giết ngươi đủ để tự ngạo nhìn thấy tô chiến đi ra kia hắc phong cười lạnh nhìn xem tô chiến nói a tô chiến n g h e vậy trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì mà là đạo mạc vô cùng mở miệng nói ta tên tô chiến hôm nay ai giết hay Ha ha ha. c ha ha. ò ừ chúng ta hai tôn đại năng ở đây ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ hắc phong đồng dạng ở một bên lạnh giọng rêu cần nói đến cùng ai chết còn phải đánh qua mới biết rõ tô chiến cười lạnh một tiếng lập tức có chút bắt khẽ nhân tiên sát phạt thuật mở ông vừa mới nói xong tô chiến trong thân thể phảng phất có một đạo thần bí cửa lớn ẩm vang mở ra sau một khắc một đạo cực kỳ khí thế bảng b ạ cầm c vàng từ hắn trên người nổi lên khí thế kinh khủng áp sập xung quanh trên ngàn mét tất cả cổ thụ đại địa đang chấn động thiên địa linh khí cũng tại thời khắc này rất có dao động hát phong chân kinh bạch hống kinh ngạc hai vị yêu thú đại năng cảm thụ được tô chiến trên thân bạo phát đi ra giật mình người khí thế trong lòng cũng không khỏi giật mình đây là một cái kim đan cảnh nhân loại có khả năng đạt tới giết tô chiến h é t giận dữ một tiếng hắn nhanh chân hướng phía trước đặt mạnh tay phải cùng hư không dùng một nắm sau một khắc hát xác nhân tộc chiến mâu bá một cái liền xuất hiện ở hắn trong tay、vâng. chiến mâu màu đen đột nhiên bị hắn ném ra h ư ớ n một bên khác đối mặt trước mắt là tới chiến mâu màu đen bạch hống thần sắc cực kỳ coi nhẹ hắn bàn tay xuôi ra liền chuẩn bị trực tiếp nắm chặt đạo này màu đen phong mang ông ông ông chiến mâu màu đen tại thời khắc này giống như một đạo màu đen tất liên chấn động hư không ẩm vang cùng bạch h ố n g bàn tay lớn tiếp xúc với nhau mà liên tại bạch h ố n g nắm chặt chiến mâu một khắc này sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi ẩm ẩm hắn chỉ cảm thấy một cố kinh khủng dọa người lực lượng theo chiến mâu bên trên truyền hình ra sau một khắc hắn toàn bộ thân thể liền bị cố lực lượng kia triệt để đánh bay xa xa ngã trên đất nhấc lên quần quận bùi、ngủ. lan i một bên khác hát phong gầm thét đối mặt hướng trên đỉnh đầu kia to lớn quần mang nhìn xem bị một mâu đánh bay bạch h ố n g giờ khác này hắn không dám có chút chủ quan Vâng hát h phong đồng dạng đấm ra một quyền hai quyền cùng hư không một va i nhau đụng lập tức bộc phát ra một cô vô cùng kinh khủng tiếng nổ tiếng như kinh lôi chấn thiên động điện đại điệu tại thời khắc này sụp đổ hư không k h ô ngừng n g rung động d o a người khí lãng đem hết t h ể cũng cho h ứ n g hủy hát phong cả người càng l à phim hàn đạo một cố vô cùng lực lượng khổng lồ theo trên cánh tay của hắn chuyển đến sau một khắc chỉ nghe răng rắc một tiếng tay phải của h ắ n s ư ơ n g liền bị băng liệt dùng sức mạnh cùng ta chém giết quả nhiên là không biết sống chết tô chiến cười lạnh chín lần chiến lực đã bộc phát hắn hôm nay vẹn vẹn chỉ là nục thân trí lực l i ề ẩm ẩm nhưng mà đúng lúc này trong ngư không đột nhiên bắn ra một đạo lăng lệ sắc cơ sau một khác một đạo dọa người tuyệt thế phong mang từ không trung hiện hiện hướng về tô chiến doanh sát mà tới phốc phốc một cách này bây giờ tới là quá nhanh nhanh đến cho dù là gần đây cẩn thận tô chiến vẫn là tránh không được bị một cách này cho đánh trúng đánh bay ra ngoài Cái gặp nơi gặp xa, Bạch hống hai tay d í ngâm h thét i u y nói hắn đột nhiên đem chiến mâu màu, màu đen ném ra ngoài một quyền đánh vào thượng diện chỉ nghe răng rắc răng rắc chuyển đến từng đạo thanh âm sau một khác nhân tộc chiến mâu màu, màu đen trên thế mà hiện đầy vết dạng、Bạch. lực lượng khổng lồ chuyển đến từng vết nước chiến mâu màu đen trực tiếp bị bạch hồng hướng về tô chiến tiêu xếp đặt đi qua chiến mâu hành không cùng không c h u n g liền hóa thành vô số đạo m ả n h vỡ lít nha lít nhít hát sắc m ả n h vỡ cư như vậy hướng về tô chiến tuyệt s á t mà tới ầm ầm đại địa chấn động hát phong gầm thét hắn đột nhiên liền hóa thành bản thể số dài ngàn mét hát sắc d a o long lơ lửng cùng trên chín tầng trời thân thể cao lớn cơ hồ bao trùm ở mạng lớn mạng lớn bầu trời lớp vạy màu đen thậm chí cũng tản ra từng đạo u ám qua mang n a n g g a o lòng gào thét ngay sau đó một đạo màu đen cột nước trực tiếp theo hắn trong miệm tôn ra đồng dạng hướng về xa x bắt cực băng đối mặt loại này nguy cơ trước đó chưa từng có cục diện tô chiến sắc mặt không thay đổi mảy may hắn từ dưới đất bỏ dậy không chút nào còn bên khỏe miệng vết máu mà là gương mặt lạnh lùng đột nhiên oanh ra một q u y ề n là bắt cực băng mượn chín lần chiến lược oanh ra thời điểm xung quanh thiên địa linh khí trực tiếp bạo liệt hư không một lần lại một lần chấn động vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền có sáu mươi bốn đạo kinh khủng khí lang hướng về phía trước quét sạch mà đi Vâng! Vâng chiến mâu mảnh vỡ thế mà trực tiếp biến thành từng đoàn từng đoàn bột mịn phiêu tán tại không trung mà kia to lớn hát sắc của nước đồng dạng bị cái này m t quyền cho oanh vỡ ra hóa thành đại lượng hát thủy chiếu xuống giữa núi rừng những n à y màu đen nước có kinh khủng dị thường ăn mòn hiệu quả là những cái kia hát thủy chiếu xuống đại địa bên trên thời điểm lập tức phát ra xoẹ xoẹt thanh âm hơn có đại lượng sương mù màu trắng huyền bí trên mặt đất toát ra chỉ một lát sau ở giữa phương viên số ngàn mét bên trong đại địa thế mà đằng đắng giảm xuống mấy mét hơn có từng đạo to lớn hô sâu、Chết. nhìn thấy một kích không chúng hai phong ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng to lớn dao l o n g cái đuôi cùng trên bầu trời đột nhiên vạch phá hư không hướng về tô chiến chém vào m à tới còn bên cạnh b ạ c h hống đồng dạng không ngoại lệ hắn trực tiếp hóa thành chân thân trên c h á n chữ vương h i ể n thị do vương giả thần uy giống t i ế n g thu gào kinh thiên từng đạo bạch sắc canh kim phong mang sẽ rách t r ư ờ n g không hướng về tô chiến lần nữa đánh tới đối mặt hai đại trường sinh cảnh đại năng oanh sát tô chiến không có chút nào cảm giác được sợ hãi ngược lại trong lòng chiến ý nghiêm nghị Né tránh hai người công kích hướng về trên bầu trời hát sắc giao l o n g mà đi ẩm tô chiến b ữ n g vàng rơi vào hát sắc giao l o n g đầu lâu phía trên đôi mắt bên trong không khỏi hiện ra một vòng lạnh lùng niệm mai chi ý ngu xuẩn thật không biết rõ các ngươi lại như thế nào tu luyện tới đại năng chi cảnh đối mặt ta còn dám hiện lộ chân thân há không biết như thế các ngươi chết càng nhanh minh thần chi mâu hiện Bạch. là tô chiến hai tay cùng hư không một n ắ m lúc vô số thiên địa linh khí bắt đầu chậm dãi hội tụ vào một chỗ ngưng tụ thành một cây ám kim sắc khoảng chừng hơn ba mươi mét như là cột đá đồng dạng rộng lượng cự mâu là minh thần chi mâu ngưng tụ ra hiện một khắc này tô chiến chung quanh vậy mà chậm rãi xuất hiện địa ngục chi vòng xoáy vô số thiên địa linh khí bạo liệt rất là hãi nhiên Bạch là tô chiến đôi ta nắm chặt minh thần chi mâu đột nhiên hướng phía dưới đánh vào hát dao long bậy t ấ c c h ỗ lúc chỉ nghe a n một đạo tiếng kêu t h ả m thiết lập tức theo hát p h o n g trong miệng chuyển ra ngay sau đó đại lượng tiên huyết bao tố ở tại tô chiến t r ê n thân minh thần chi mâu sắc bén vô s o n g không ngừng thôn vệ lấy hát phong tinh huyết bất quá trong nháy mắt hát phong liền thần sắc bề bài cực kỳ không phân trấn soạch c ư ơ n g một trăm năm mươi chín liên trạm hai tôn trường sinh đại năng mới nguy cơ sắp giáng lâm nhân tộc tô chiến người g á m gi anh ta chính là mãng hoang sơn mạch h á g i a o vương một tôn phong vương cừng giả ngươi nếu là dám can đảm giết ta hôm nay ngươi đi không ra cái này mãng hoang sơn mạch h á c phong bị đau cảm thụ được thân thể mình bên trong tinh huyết đại lượng s ó i mòn nội tâm của hắn cực kỳ hoảng sợ cùng sợ hãi hắn giống giận uy hiếp tô chiến muốn dùng tự mình huynh trưởng thân phận nhường nó kiêm kỵ không dám xuất thủ nhưng mà là tô chiến nghe được hắn lời nói về sau đôi mắt chỗ sâu lập tức hiện ra một vòng v ẻ tàn nhẫn hát dao long vương cho dù là vương giả lại có thể như thế nào hôm nay các ngươi hai người thiết kế phục sắt cùng ta liền hẳn là nghĩ đến bị ta phản sắt một khắc này h một đạo băng lãnh mà tràn ngập sát ý quát lệnh âm thanh theo hắn trong miệng truyền ra sau một khắc hai tay của hắn nắm chặt minh thần chi mâu đột nhiên hướng xuống dùng xước chỉ nghe thổi phu một tiếng tiên huyết lập tức vẩy ra cao ba thước chiếu xuống không trung mà hát phong càng là thê thảm gạo thét một tiếng minh thần chi mâu trong nháy mắt xuyên thủng hắn bậy tấc sau đó hướng về hát phong đầu lâu bên trong quân giết tới ông đúng lúc này một luồng hát sắc quan g mang theo hát phong đầu lâu bên trong hiện lên ngay sau đó một cái chỉ có một mét lớn nhỏ cỡ nhỏ dao long hiện lên ở không trung đồng thời hướng về nơi xa cực tốc bỏ chạy mà cái này cỡ nhỏ hát sắc dao long không phải khác chính là hát phong nguyên thần h ừ muốn chạy nhận lấy cái chết nhìn xem hát phong nguyên thần t ô chiến cười lạnh một tiếng sau đó đột nhiên cầm lấy minh thần chi mâu hướng về hư không x u y ê n tới phốc phốc a tuyệt thế hát mang g ạ c h phá hư không trong nháy mắt liền đem hát phong nguyên thần cho xoắn nát thành hư vô hát phong chỉ tới kịp hét thảm một tiếng ngay sau đó liền triệt để vẫn lạc tại cái này mãng hoang sơn mạch bên trong đinh chúc mừng túc chủ chém giết trường sinh đệ nhất cảnh thu hoạch giết chóc giá trị một vạn một vạn điểm giết chóc giá trị tới tay nghe được trong đầu truyền đến thanh âm tô chiến minh nắm chặt n ắ m đ ấ m sau đó hai mắt tách ra một đạo tinh mang hướng về xa xa bạch hống nhìn lại giống tô chiến người dám can đảm giết hát phong hình hát i a o vương sẽ không bỏ qua ngươi bạch hống ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng nhìn thấy hát phong bị giết hắn biết rõ hôm nay thiết kế phục sát tô chiến kế hoạch thất bại liên liên hiệp h o n g cũng không phải là đối thủ của tô chiến thực lực của hắn cùng hát phong bất quá sàn, sàn với nhau hát phong bị giết hắn nếu là ở lại chỗ này nữa tuyệt đối cũng sẽ vất lạc trốn hắn nhất định phải trốn nhưng mà thân là trường sinh cảnh đại năng bạch hống cho dù là muốn chạy trốn cũng muốn lưu lại một câu ngoan thoại thế nhưng là thật tình không biết chính là bởi vì đạo này ngoan thoại nhường hắn ngay cả chạy trốn cũng không kịp trốn hừ hát giao vương đích thân đến lại như thế nào chính là ngươi chi huynh trưởng bạch hổ vương cùng hắn cùng nhau đến đây ta cũng giết không tha tô chiến hừ lạnh một tiếng tay phải hư không một nắm minh thần chi mâu lần nữa nổi lên sau đó ầm vang hướng về xa xa bạch hống đánh giết tới k h a n k h a n k h a n nhìn thấy minh thần chi mâu hướng mình đánh tới Bạch h ố nhìn g vàng đong vội đưa t thấy từng canh đạo minh thần chi mâu phá vỡ đạo đạo canh kim phong mang bạch hống trong đầu lập tức hiện lên t h ư ớ c này sau đó liền cực tốc quay người hướng về nơi xa bỏ chạy lên trời không đường xuống đất không cửa hôm nay ta tô chiến tất sát các ngươi tô chiến gầm lên hắn túc hạ đập mạnh ác ma chi dược hiện hiện cả người lập tức hóa thành một đạo hát sắc lưu quang vạch phá hư không xuất hiện tại bạch hống trước người và anh cùng lúc đó hắn một quyền đột nhiên vung ra lực lượng cùng bạo trong n g á y mắt liền đem bạch hống oanh bay ngược trở về trọng trọng ngã trên đất nhấc lên mảng lớn mảng lớn bụi mù giết tô chiến lần nữa gầm thét minh thần chi mâu lần nữa hiện hiện h a i tay nắm chặt minh thần chi mâu đột nhiên nhảy lên thật cao hướng về bạch hống mà đi phốc phốc và anh to lớn minh thần chi mâu lưới mâu t m vang thẳng tắp từ trên trời ra xuống phá vỡ bạch hống nhục thân phòng ngự liên tiếp toàn bộ đầu sinh sinh đóng đinh trên mặt đất lập tức máu bắn tung tóe bóc bắn bay tô chiến ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ bạch hống một đôi mắt hổ trừng trừng nhìn t r ò n g chọc vào tô chiến thần xác cực độ không cam lòng giận d ữ h ế t ta có chết hay không không biết rõ nhưng là ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ tô chiến cười lạnh một tiếng hai tay đột nhiên dùng sức nhất chuyển minh thần chi mâu trong nháy mắt xoắn nát bạch hống nguyên thần cùng đầu lâu bạch hống thân thể lập tức cứng đờ sau đó thể nội khí tức hoàn toàn không có đinh chúc mừng túc chủ chém giết trường sinh đệ nhất cảnh yêu thú thu ho lần nữa nghe được não hải chỗ sâu truyền đến hệ thống thanh âm tô chiến trong lòng lập tức đại hỷ hai vạn điểm giết chóc giá trị lại thêm này mười ngày đến ân cố gắng hết t h ể sáu vạn điểm giết chóc giá trị không hưởng công ta trong mấy ngày qua tới cố gắng tô chiến trọng trọng thở ra một hơi vừa mới luân phiên đại chiến hắn thần s ắ c một mực căng cứng vì chính là không cho phép tự mình có một chút xíu chủ quan nhân tiên sát phạt thuật chín lần chiến lược trồng lên mặc dù nhường hắn chém giết cái này hai đầu yêu thú lại năng nhưng cũng vẫn làm cho hắn đã thủ thương không b t giữa hai bên dù sao còn t r a n lệch ba cái đại cảnh giới hắn sở dĩ có thể có được như thế sức chiến đấu tam pháp đồng tu là một điểm nhưng là càng lớn công lao thì là nhân tiên sát phạt thuật người t i ê n chắc không được năm đó dương tiễn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần từ trên trời đ ỉ n h trong tay chạy ra thậm chí còn có thể phản s á t câu cái này cũng nguồn gốc t ừ tại h ắ n tại vô số lần l i ề u mạng tranh đấu bên trong đã sáng tạo ra bực này không thể tưởng tượng nổi lịch t i ê n chiến pháp mình giết bạch hống cùng hắc phong nhưng là hắn hai huynh trưởng chính là m ạ n g hoang sơn mạch vương giả nghĩ đến rất nhanh liền có thể phát hiện hai người v ỡ lạc đồng thời truy xét đến chính mình tô chiến bông nhiên cao mày nhìn xem hắc phong cùng bạch hống kia to lớn thi thể không được nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực ý niệm tới đây t ô chiến vội vàng tìm một cái địa phương liền chuẩn bị dùng kia sáu vạn điểm giết chóc giá trị đến để cao thực lực mặc dù hắn có bạch khởi cái này người hộ đạo tự thân an nguy không cần lo lắng cho dù hát giao vương cùng bạch hổ vương tự mình giáng lâm hắn cũng không sợ thế nhưng là hắn không thể luôn dựa vào bạch khởi trợ giúp không phải chương một trăm sáu mươi mãng hoang sơn mạch tam vương vi tôn lục vi h ổ vương mãng hoang sơn mạch khu vực trung tâm toàn à o đó cao tới vạn trượng ngọn núi bên trên ngọn núi đến vách đá chu vi lit nha lit có hơn vạn tòa đạo quật nơi đây chính là toàn bộ mãng hoang sơn mạch thiên địa linh khí nhất là nồng đậm ngay tại chỗ nhưng là cũng không phải là cái gì y ê u thú đều có thể tới đây tu luyện toàn bộ mãng hoang sơn mạch bên trong tất cả y ê u thú đẳng cấp cực kỳ sâm nghiêm chỉ có đạt tới pháp tướng cảnh y ê u thú bên trong cường giả mới có thể tới đây tu luyện mà mãng hoang sơn mạch bên trong cường đại nhất y ê u thú chính là lấy tam vương vi tôn hắc giao vương bạch hổ vương cùng lục vĩ hổ vương cái này ba tôn vương giả tại cả tòa mãng hoang sơn mạch bên trong uy nghiêm cực kỳ nồng đậm chỉ cần tu vi thấp hơn tam vương y ê u thú đều đối nó t ú i đầu xưng thần mà trong đó lại làm thuộc hắc giao vương tu vi nhất là cường đại bởi vì hắn chính là phong vương tri cảnh bên trong giai đoạn thứ ba c h nơi này cũng tụ tập mạng hoang sơn mạch cường đại nhất yếu thú trong mơ hồ nơi đây càng là có một loại yếu thú chi đô cảm giác mà hắc giao vương chính là nơi đây mạnh nhất vương trên ngọn núi những cái kia lít nha lít nhít độc quật chính là những cái kia đạt tới pháp tướng cảnh y ê u thú ở địa phương mà tại tất cả ngọn núi thuận diện thình lình còn có ba tòa càng thêm to lớn đ ộ n quật ngoài hang động thế mà còn trồng đầy kỳ chân dị thảo lại thêm trên ngọn núi linh khí lợn lờ nơi đây thế mà không có chút nào yêu thú căn cứ cảm giác ngược lại tràn đầy một loại tiên gia chi khí nếu là có người bên ngoài nhìn thấy nói không chừng sẽ một trận kinh ngạc a là ai là ai thế mà dám can đảm g i ế t ta thân đệ đột nhiên đúng lúc này một đạo tiếng giống giận dữ theo đỉnh cao nhất một tòa trong động quật truyền ra vâng theo s á t lấy một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên từ trong động quật x ố n g ra lơ lửng tại đỉnh núi đạo thân ảnh này vừa xuất hiện tại giữa thiên địa liền từ hắn trên người phóng xuất ra cực kỳ khủng bố huy áp hắn sát mặt cực kỳ phẫn nộ trong mắt càng là hiện ra một đạo bạo ngược sát ý kinh khủng huy áp quét sạch toàn bộ mãng hoang sơn mạch liền liền thiên địa tựa hồ cũng cảm nhận được phẫn nộ của hắn mảng lớn mảng lớn mây đen ngưng tụ vẹn vẹn chỉ là một lát cả tòa mãng hoang sơn mạch thế mà phảng phất ngày tận thế tới mà người này chính là mãng hoang sơn mạch đầu tiên vương giả hát giao long vương vừa rồi hắn ngay tại trong động ngồi xuống tu luyện vừa mới đột phá phong vương tứ giai liền cảm nhận được trong huyết mạch nguy hiểm khí t ứ c lập tức sẽ xuất hiện loại này tình huống chỉ có hai loại khả năng thứ nhất hắn đệ hắc phong thế mà bỏ tự mình một thân huyết mạch thứ hai thì là hắn đệ hắc phong bị người chết giết khả năng thứ nhất hắc giao vương không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền bắt bỏ cho nên chỉ có một khả năng hắn đệ chết cũng chính là bởi vậy hắc giao vương mới có thể tức giận như thế to lớn uy áp từ hắn trên người nổi lên cảm ứng được kia h o à n g sợ uy áp trên ngọn núi kia từng cái trong động quật liên tiếp bay ra lần lượt từng thân ảnh đi vào hát giao vương trước người vẹn vẹn chỉ trong chốc lát nơi đây thế mà liền cực kết hơn ngàn đạo thân ảnh những người này không có chỗ nào mà không phải là pháp tướng cảnh yêu thú biến thành mà cái này c o n vẹn vẹn chỉ là nơi đây một bộ phận yêu thú hơn có đại bộ phận yêu thú bị phái ra đến mãng hoang sơn mạch bên trong toa c h ấ n phòng ngừa có nhân tộc đại năng đến đây quấy r ố i hát giao vương đây là thế nào làm sao đột nhiên phát như thế đại họa vừa mới hát giao vương tựa hồ muốn nói hắn đệ đây không phải là hát phong sao đoạn trước thời gian hắn còn tấn cấp đại năng làm sao hát giao vương tức giận như thế không biết không biết bất quá xem hát giao vương tức giận như thế tựa hồ là hát phong đã xảy ra chuyện gì nhìn xem trong hư không h ắ c g i a o vương kia phẫn nộ t h ầ n sắc tất cả yêu thú cũng không dám tiến lên hỏi t h a m chỉ có thể từng cái thấp giọng nghị luận giống đột nhiên đúng lúc này lại là một đạo phẫn nộ gào thét từ đỉnh núi bên trên chuyển đến ngay sau đó một đạo tiếng giống giận dữ chuyển đến đáng chết đáng chết ta đệ vi huynh thế tất báo thủ cho ngươi thoại âm rơi xuống một đạo nam tử mặc áo bào trắng trong nháy mắt xuất hiện tại h ắ c g i a o vương trước người trên mặt đồng dạng mang theo cùng h ắ c g i a o vương đồng dạng phẫn nộ nhìn thấy hai vị vương giả lần lượt xảy ra chuyện một đám, đám yêu thú trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an đến tột cũng đã xảy ra chuyện gì có thể lúc à mà cũng phẫn nộ đến bực này hoàn làm mà m cho cũng bực cảnh. hắc còn có bạch hổ vương, các làm cái gì vậy? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thế mà để các hai vị tức hai thế phẫn hổ thế hai như giao Ta ra giả nói ngươi ngươi giận vị vương vương, vương, vậy? vị nộ đến Đến gì gì, xảy tột thế? đã để l này trong hư không một đạo tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ lại dẫn mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ý vị thanh âm đột nhiên chuyển đến là thoại âm rơi xuống một khắc này một đạo một thân màu hồng á n mặc m ạ o như thiên tiên nữ tử đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại mọi người trước người nàng này dung mạo kinh động như gặp thiên nhân màu hồng váy dài mặc lên người càng làm cho hắn bằng thêm mấy phần mị h o ặ nàng này chính là trong tam vương lục vĩ hồ vương hừ nhìn g là thấy lục vĩ h ổ vương bạch hổ vương lập tức hư lệnh một tiếng không để ý tới hắn ngược lại nhìn về phía một bên hát gia vương mở miệng nói h á c gia o vương ta nhớ được bạch thống cùng hát phong hai người là cùng nhau ra ngoài bây giờ em ta không biết sao bị giết hát phong đồng dạng đột nhiên tử vong việc này tất nhiên rất là kỳ quặc kỳ quặc hát giao vương nghe vậy cười lạnh bất luận cái gì dám can đảm giết em ta người không dám hắn là nhân tộc vẫn là chủng tộc khác cũng không chết không thể không tệ mãng hoang sơn mạch chính là chúng ta tam vương địa bàn bỏ mặc là đại biến trước đó vẫn là đại biến về sau cũng không người có thể cất đoạt bạch hổ vương gật gật đầu trong mắt hàn mang loại lên bạch hống cùng hát phong chính là người ta thân đệ huyết mạch cảm ứng biến mất địa phương tựa hồ là đang phương đông vị trí giờ phút này hung thủ hẳn là còn chưa kịp chạy trốn đuổi theo hát giao vương lạnh lùng phun ra một chữ lập tức thân ảnh lóe lên liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương đông mà đi chương một trăm sáu mươi một thức tỉnh cái thứ nhất thể chất dị tượng kiểu đ ị n h trần thần châu nhìn xem hát giao vương biến mất phương hướng bạch hổ vương đồng dạng sắc mặt lạnh lùng theo sát lấy bay đi bỏ mặc là hát giao vương hay là bạch hổ vương giờ phút này trong lòng hai người chỉ có vô tận phẫn nộ cùng sát ý huyết mạch c h i thân không cho phép kẻ khác khinh n h u n hơn không cho theo xóa bỏ dám giết thân đệ người giết hết không xá hồ vương đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bạch h ố cùng hát phong trước mấy thời gian còn rất tốt làm sao đột nhiên liền、chết? đúng vậy a hồ vương chẳng lẽ lại có chủng tộc khác người tại nhằm vào nhóm chúng ta mãng hoang sơn mạch gặp hắc giao vương cùng bạch hồ vương hai người lần lượt ly khai một đám cái khác pháp tướng cảnh yêu thú nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía vị cuối cùng vương giả lục vĩ hồ vương lục vĩ hồ vương khẽ lắc đầu sắc mặt bình tĩnh nhìn xem chúng yêu t h ú nói các ngươi tại bậc này ta tiến đến đi theo xem xét đến tột cùng đợi cha rõ đến cùng chuyện gì xảy ra lại đến thông chi các ngươi hồ vương có muốn hay không ta tất cả cùng đồng thời tiến đến có yêu thú đề nghị không cần các ngươi tại nơi này chờ lấy là được coi như, như hôm nay đại biến nhưng là có bản vương cùng h á c giao vương cùng bạch hổ vương đủ để ứng đối bất luận cái gì nguy cơ lục vĩ hổ vương hướng về phía đám người phân phó một câu về sau lập tức liền đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa đối với lục vĩ hổ vương tới nói h á c giao vương cùng bạch hổ vương ba người quan hệ trong đó cũng không có như vậy muốn tốt thậm chí nghiêm chỉnh mà nói ba người quan hệ trong đó kỳ tranh lệch vô cùng đặc biệt là nàng cùng h á c giao vương cùng bạch hổ vương hai người quan hệ cũng chẳng ra sao cả mang hoang sơn mạch cứ như vậy lớn bây giờ tam vương cùng tồn tại cũng không phải là bọn hàn mớn vô luận là nàng vẫn là cái khác hai cái đều nghĩ đến toàn bộ mãng hoang sơn m ạ c h chỉ có một tôn vương cho nên đối với hát phong cùng bạch hống tử vong lục v ĩ hổ vương cũng không có để ở trong lòng nhưng là hai người đột nhiên tử vong lại làm cho lục v ĩ hổ vương trong lòng sinh ra một tiên nguy cơ nếu như thật là chủng tộc khác đến tiến đánh bọn hắn hát giao vương cùng bạch hổ vương mà chết tiêu nàng lục v ĩ hổ vương hạ t r à n g cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào ba người ở giữa lại như thế nào nội đấu đều được nhưng là đối mặt ngoại nhân ba người bọn hắn nhất định phải liên hợp cùng một chỗ cũng chính là bởi vậy lục vi hổ vương mới có thể đi theo tiến đến nếu là có thể ngăn cản con tốt nếu như người tới thế lớn chủ nhân tô chiến thân phận hồng hoang nhân tộc tuổi tác một mươi sáu thiên phú tiên tiên đạo thể năm công pháp cựu chuyển huyền công đệ nhất truyền thần tượng chấn ngục kinh đệ nhị trọng liêu tiên pháp chiến kỹ nhân tiên sát phạt thuật bắt cực băng thần thuật minh thần chi mâu ác ma chi dược tu vi kim đan lục chuyển bốn nghìn bốn trăm linh lực lượng hai năm trăm i n h con viễn cổ cự tượng chi lực vật phẩm không gian bảo giới chiến mâu màu đen tiên vận cành liễu một nhánh trên đó có kèm theo một tia tiên vương cường giả thân nhiệm có thể dùng để triệu hoán tiên vương chân thân giết chóc giá trị sáu mươi điểm hệ thống ngươi nói ta là dùng cái này giết chóc giá trị đến để thăng thực lực vẫn là dùng đến thức tỉnh năm tiên t i ê n đạo thể nhìn xem màn sáng trên giao diện thuộc tính tô chiến trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được đối hệ thống hỏi bây giờ hắn lập tức liền muốn đối mặt phong vương cảnh cường giả truy sát hắn bức thiết cần tăng thực lực lên thế nhưng là điểm chỉ có vạn, tại tăng lên cảnh giới cùng thức tỉnh thể chất hai cái trên phương diện hắn nhưng lại có khó làm bắt đầu đinh t ú c chủ hệ thống đề nghị ngài thức tỉnh đến mười phần trăm tiên thiên đạo thể kể từ đó t ú c chủ liền có thể thức tỉnh cái thứ nhất dị tượng mà lại t ú c chủ dị tượng cùng người khác dị tượng khác biệt ngài có nhất định cơ hội câu thông dị tượng bên trong chân thực tồn tại tỷ như cái thứ nhất dị tượng chính là cựu đỉnh chân thần châu t ú c chủ có nhất định tỷ lệ có thể chân chính khôi phục một tia cựu đỉnh u y năng đến lúc đó đừng nói là phong v ư ơ n g cảnh liền xem như phương thế giới này cổ chi thánh h i ể n cũng chắc chắn chạy chối chết nếu là tốc chủ dùng những cái kia giết chóc giá trị đến đề thang thực lực lại chỉ có thể đột phá một cảnh giới đối với chiến đấu kế tiếp căn bản là không dạy được cái tác dụng gì nghe được hệ thống đề nghị tô chiến không khỏi những mày có chút túi đầu rơi vào trầm tư hệ thống rất có đạo lý cho dù hắn tăng lên một cảnh giới chiến lược tăng gấp đôi nữa đối mặt phong vương cường giả cũng căn bản không làm nên chuyện gì đến lúc đó đoán chừng còn phải bạch khởi đạo thủ vì hắn ngăn cản tiếp xuống nguy hiểm thế nhưng l ạ i như hắn thức tỉnh dị tượng về sau chỉ cần có một tia tỷ lệ thức tỉnh một chút cựu đỉnh u y năng chỉ sợ tại chỗ liền có thể đem h ắ c giao vương cho chân sát tới lúc đó không chỉ nguy cơ có thể giải trừ thậm chí còn có thể được đến đại lượng giết chóc giá trị cớ sao mà không làm đâu sau đó lùi lại mà cầu với khác Cho h dù ắ đi. tốt, tốt ngay k h ô n c sau đó hắn liền cảm nhận được tự mình nơi trái tim trung tâm bỗng nhiên chẳng biết lúc nào thế mà hiện ra một đại cổ dòng máu màu và nóng đồng thời thời gian dần trôi qua dung nhập vào nó bản thân huyết dịch bên trong theo kim sắc tiên huyết rút vào máu của hắn từng chút từng chút chậm rãi tại hướng về kim sắc chuyển biến c ầm ầm đột nhiên bầu trời vang lên một đạo kinh lôi âm thanh ngay sau đó một cô hạo nhiên khí tức đột nhiên trên người tô chiến nở rộ cùng lúc đó một mảnh hư vô cảnh tượng đ ô n nhiên tại phía trên đỉnh đầu hắn hình thành oong long hư không rung động tô chiến trên đỉnh đầu đông nhiên xuất hiện một phương thế giới hình chiếu đúng lúc này đại lục ở bên trên đột nhiên xuất hiện thiên hà t h i thủy thủy thế cực kỳ kinh người tứ n g ư ợ c lấy đại địa trong chớp mắt liền thôn phệ đại lượng sinh linh lúc này trong hư không trung niên nam tử đ ỗ n g nhiên vung tay lên cựu đỉnh đột nhiên tăng vọt thức và lần hóa thành chín vị cao bằng trời cựu đỉnh chấn áp đại địa cựu đỉnh t à n mát ra vạn đạo thần huy chấn áp đại địa thiên hà chi thủy biến mất ước tuyệt đối sinh linh có thể sinh tồn hình ảnh tiến hành đến nơi này liền ngừng lại cựu đỉnh chân thần châu đây cũng là tiên thiên đạo thể cái thứ nhất dị tượng ông hư không đột nhiên phát ra một đạo rung động âm thanh sau đó dị tượng chậm rãi thu nạp cho đến cuối cùng hóa thành hư vô gom cùng tô chiến trong thân thể đinh chúc mừng túc chủ thức tỉnh cái thứ nhất dị tượng tiểu đình trấn thần châu tô chiến chậm rãi mở hai mắt ra đôi mắt bên trong không khỏi hiện ra một vòng vẻ kinh hãi n h â n tộc ngũ đế một trong đại vũ kiến tạo tiểu đình trấn áp n h â n tộc cương vực phân chia n h â n tộc kiểu châu gọi trùng thần châu đại đ ị a n ngươi lai tứ ngược nhân tộc thế mà không phải phổ thông nước biển mà là kiểu trọng tiên khuyết trên thiên hà c h i thủy hồng hoang nhân tộc tiền bối biết bao vĩ ngạn vậy vừa nghĩ tới vừa mới trong đầu dần hiện ra đạo kia tràng cảnh tô chiến liền không tự chủ được thở g i i nói thật lâu về sau hắn mới hồi phục tinh thần lại sau đó hướng về phía hệ thống nói nếu như ta nghĩ kích phát cựu đỉnh trấn thần châu bên trong cựu đỉnh một tia thần tích đại khái có được bao nhiêu xác suất đinh một phần trăm một phần trăm tô chiến hai mắt có chút nhau lại nếu như là cái này xác suất nếu như tương lai đối mặt một tôn không thể địch đại đích lúc chỉ cần cho hắn một chút thời gian hắn vẫn là có rất lớn tỷ lệ có thể kích phát dị tượng bên trong chân chính cựu đỉnh thần tích đây cũng là ta một loại bảo mệnh át chủ bài đi tô chiến cười khổ nói cùng lúc đó tòa này sơn động cách đó không xa nguyên lai đại chiến ngay tại chỗ trong hư không đột nhiên lần lượt xẹt qua hai đạo thần quang sau đó thần quang chuyển hóa làm hai đạo bóng người một đạo lạnh lùng lời nói theo h á c giao vương trong miệng truyền ra nó trong đôi mắt càng là hiện lên một vòng cực kỳ điên cuồng sát ý mà bạch hổ vương đồng dạng thần sắc phẫn nộ đến cực điểm xiết chặt năm đấm cắn răng nghiến lợi nói phạm ta mãng hoang sân mạch giết ta thân đệ tội không thể tha thứ h ừ tại cái kia phương hướng đi theo ta thế mà còn không có trốn xa đ ỗ n g nhiên hát i a o vương đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trái trong núi rừng cười lạnh nói đi giết bọn hắn hai người hạ quyết tâm về sau lại vội vàng hướng bên trái bay đi ngay tại hai người đi không bao lâu lại có một đạo lưu quang x ẹ t qua chật chật khó trách kia hai cái ra hỏa tức giận như vậy táo bạo cái này hát phong cùng bạch hống không chỉ có chết rồi thế mà liền chết cũng như vậy thê thảm hung thủ kia đến cùng là có bao nhiêu hận hai người lục vĩ hổ vương chật chật cảm thấy bất quá trên mặt của nàng nhưng không có nửa phần tiếp cận thậm chí còn mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ý vị ở bên trong trong sân động tô chiến đứng dậy đi ra sân động đi tới cửa động chỗ v ố n phía ngẩng đầu nhìn đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một vòng n g h i hoặc làm sao kia hai cái ra hỏa huynh trưởng còn chưa tới không phải nói sẽ tìm ta báo thù sao đường đường hai tôn phong vương c h i cảnh cường giả làm sao còn như thế lệ mề chậm chạp giờ khắc này tô chiến nội tâm bên trong thế mà không có một tia đối với kế tiếp cảm giác nguy cơ đến lo lắng ngược lại thần sắc loại này còn tràn đầy kích động cảm giác bất quá cũng khó trách hắn sẽ như thế dù sao vừa mới thức tỉnh thể chất dị tượng hắn khó tránh khỏi muốn thử một chút dị tượng kinh khủng h ã i nhiên chỗ ầm ầm nhưng mà đúng vào lúc này giữa thiên điệu bỗng nhiên phong vân biến sắc đầy trời hát sắc mây đen còn tại chậm rãi hội tụ vào một chỗ một cơn gió lớn gào thét mà qua thổi núi rừng cổ m ộ t chập trần không thôi coi là thật có một loại mây đen ép thành thành muốn thuốc cảm giác giống bản vương hôm nay chắc chắn ngươi ăn sống n u ố t tươi nhân loại tiểu tử ngươi dám giết ta thân đệ hôm nay hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ trôn cùng lúc đó trong hư không đột nhiên truyền đến hai cố minh mông quần quận uy nghiêm vẫn nộ tiếng gầm g ừ ngay sau đó hai đạo vô cùng cường đại uy áp ẩm vang t ừ trên trời cao t r u y ề n đến ầm ầm kinh khủng uy áp trong nháy mắt đem tô chiến sau lưng sơn động cũng đè sập vô biên cổ m ộ t nhao nhao b ẻ gãy hóa thành một mảnh mạch vụn g trắng trưởng trung người lên, lấy liền Lúc niên chiến hiện đèn nam này, thần theo sát lấy tô chiến trước mắt liền xuất hiện một đèn một tử. hai hai đạo báo sắc trong hư không uy áp cực kỳ khủng bố cường đại cho dù tô chiến cũng không thể nhẹ nhàng như thường tại uy áp bên trong đi lại nhưng hắn trên mặt nhưng không có mảy may biểu hiện ra ngoài bị uy áp ảnh hưởng tình huống hắn tô chiến chỉ có đứng đấy chết vô luận cái gì tình huống hắn cũng sẽ không muốn gối cối u mình muốn giết muốn đánh tự nhiên muốn làm gì cũng được hát phong hai người muốn giết ta thực lực mình không đ ị c h lại bị giết cũng là đáng đời thanh âm lạnh lùng theo tô chiến trong miệng chuyển ra tuổi con nhỏ miệng lưới bé nhọn nhận lấy cái chết giết nghe được tô chiến hát dao vương cùng bạch hổ vương bỗng nhiên thần sắp giận g ữ nội giận gầm lên một tiếng ngay sau đó h a theo tô chiến vừa dứt lời trong thân thể của hắn đột nhiên phát ra một đạo ông ông tiếng dung âm thanh ngay sau đó một cô dọa người khí thế theo nó trên thân buộc phát ra cựu đỉnh chân thần châu hiện lời nói lạnh lùng vang vọng toàn bộ thiên cung thiên địa linh khí ẩm vang bạo minh cái gặp tô chiến hướng trên đỉnh đầu thế mà tại thời khắc này ẩm vang xuất hiện một phương thế giới hình chiếu ngay sau đó một vị vĩnh nạn phảng phất vô thượng tiên đế ngồi ngay ngắn trên chín tầng trời, trời tôi này, này thấy không rõ dấu vết vĩnh nạn thân ảnh chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên chín vị thần bí thanh đồng đại đình ở vang xuất hiện tại giữa thiên địa cựu đỉnh phía trên tản ra làm người sợ hãi mà hướng về khí thức là cựu đỉnh xuất hiện một khắc này tất cả thiên địa tịch toàn bộ thế giới chỉ còn lại có cựu đỉnh tồn tại đây là cái gì tựa hồ là thể chất dị tượng cái này nhân tộc tiểu tử quả nhiên là một phương nhân tộc thiên tiêu khó trách có thể giết hát phong cùng mạch thống bất quá đây là loại nào thể chất dị tượng vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhìn thấy trôi nổi tại tô chiến hướng trên đỉnh đầu cựu đỉnh trấn thần châu bạch hổ vương cùng hát giao vương hai người lông mạy lập tức nhữ một cái bây giờ mặc dù theo chư thiên dung hợp thế giới nhiều rất nhiều biến hóa nhưng là liên quan tới các tộc các loại thần thể hoặc là thể chất đặc thù bọn hắn là mãng m hoang sơn mạch tam vương lại thế nào khả năng không có đi hiểu rõ thế nhưng là bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói có người thể chất dị tượng vậy mà lại là chín cái đại đ ỉ n h mà lại thượng diện tựa hồ còn có một tôn vô thượng tồn tại một mực ngồi ngay ngắn ở trên chín tầng trời b ỏ mặc cái này tiểu tử là loại nào thể chất đặc thù hôm nay cũng không thể lưu hắn không tệ giết người ta chi đệ lại là đã thức tỉnh dị tượng nhân tộc thiên tiêu giữ lại không được thế nhưng là rất nhanh trong lòng hai người xác ý lại điên cuồng tăng vọn Bỏ m ặ cùng b lúc đó ngay tại cách đó không xa lục vĩ hồ vương cũng đang đứng ở chỗ này đánh giá một trận chiến này không nghĩ tới vị này nhân tộc thiếu niên thế mà còn có thực lực thế này có thể lấy kim đan chi cảnh vượt nhưng mà cái đại này h giới chém phong ba tôn mãng hoang sơn mạnh vương không chút nào không biết bọn hắn tử vong này cũng đang lặng lẽ giáng lâm đột ố i m nhiên trong hư không trên đỉnh đầu hắn phương dị tượng đột nhiên run lên ngay sau đó kia thần bí thanh đồng cựu đỉnh đột nhiên sáng lên tách ra vạn đạo thần huy thần huy không thể tưởng tượng nổi ở giữa một cô vua thượng huy áp đột nhiên theo thanh đồng cựu đỉnh phía trên tảng ra xong rồi tô chiến mở hai mắt ra trong mắt để lộ ra vẻ mừng như liên vẹn vẹn chỉ là trao đổi mấy chục lần cựu chấn châu cục đỉnh đ thần tượng, rốt dị e m một thần tỏa kia của chân chính của cựu đỉnh、thần、uy tỏa ra.、Ấm、ẩm giữa thiên đ ị a tự a hồ tại thời khắc này trở nên càng thêm mênh mông có chín vị thần bí đại đ ỉ n h phảng phất theo dị tượng bên trong phá vỡ trùng điệp hỗn độn đi vào trong hiện thực trên bầu trời toàn bộ mãng hoang sơn mạch phương viên mười vạn dặm trong hư không chín vị cự đ ỉ n h ngang qua thiên khung vô tận uy áp tầm vang áp sập mà tới t i hai đạo vạn mét bao lớn kinh khủng tự trưởng vẹn vẹn chỉ là trong né mắt liền bị cựu đình thần uy nghiền nát thành một đạo đạo quan điểm hóa thành hư vô bất thình lình đại biến nhường hắc giao vương cùng bạch hổ vương có chút bất ngờ nhưng mà rất nhanh bọn hắn lại lấy lại tinh thần từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem trong hư không kia chín vị c ự đình không đây là cái gì cái này sao có thể cái này tiểu tử dị tượng đến cùng là thế nào một chuyện lại có thể lộ ra đến trong hiện thực nhìn xem kia sắp đối bọn hắn áp sập mà đến tự đình hai người một nháy mắt tê cả ra đầu thần sắc không thể tưởng tượng nổi bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới thể chất dị tượng thế mà lại chuyển rời đến trong hiện thực đồng thời rất rõ ràng dị tượng bên trong đồ vật tản ra chân thực thần uy ầm ầm hư không bạo tạc tất cả thiên địa tịch trong chất nhóm này toàn bộ m ạ n g hoang sơn mạch thiên địa linh khí trong nháy mắt hỗn loạn chín vị thần bí thanh đồng cự đỉnh h ư ảnh phảng phất từ dòng sông thời gian trên mà đến che đậy toàn bộ m ạ n g hoang sơn mạch số mười vạn dằm đại địa trốn điên cùng trốn hát giao vương cùng bạch hổ vương hai người quyết định thật nhanh vội vàng hướng m ạ n g hoang sơn mạch bên ngoài bỏ chạy làm vương giả bọn hắn mặc dù có tôn nghiêm của mình nhưng là tại sinh tử tồn vong thời khắc bọn hắn lại thế nào khả năng lại bảo trì loại này tôn nghiêm bọn hắn có thể cảm giác được nếu là không trốn nữa đối mặt kia thần bí cự đỉnh bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ kia lục cái thứ nhất điên cuồng đào vào người ghê tởm chuyện này vốn là chuyện không liên quan đến ta cái kêu nhân tộc t i ể u tử đến cùng chuyện gì xảy ra sớm biết rõ sẽ xuất hiện loại này tình huống đánh chết ta cũng sẽ không lại đến trong hư không lục vĩ hổ vương hóa thành một đạo thần mang điên cuồng trốn nhảy lên hắn giờ phút này trong lòng hối hận vặt phần nếu không phải bởi vì tò mò nàng lại thế nào có thể sẽ tới đây nhìn qua không khỏi trong lòng của nàng thậm chí đối hắt giao vương cùng bạch hổ vương hai người oán hận nếu không phải hai người các ngươi kia ngu xuẩn đệ đệ bọn hắn lại thế nào khả năng trêu chọc đến vừa rồi kia cổ q á i nhân tộc thiếu niên gh Nếu đồng ể cho ta gặp lại các người, không chết Lục không không thôi. h ta gặp người, lại Vĩ thời mặt khác hai bên hát i a o vương cùng bạch hổ vương giờ phút này trong lòng cũng là vạn phần không cam lòng cùng hối hận ai có thể nghĩ tới một cái bất quá kim đan c h i cảnh nhân tộc tiên h tiêu có thể làm cho hai tôn vương giả điên c u ồ n g như vậy chật vật chạy trốn cái này chính là cựu đỉnh một tia thần vì sao vậy mà cường đại đến loại này cảnh giới khó mà tin nổi giờ phút này liền liền tô chiến trong lòng đều vô cùng kinh ngạc Chứ 164, một, một ngàn dết trị. mặc dù hắn đã sớm biết rõ đại vũ cựu đỉnh tất nhiên có được không thể tưởng tượng nổi uy năng nhưng người nào có thể nghĩ đến bất quá một tia thần uy thế mà liền áp sập lấy toàn bộ mãng hoang sơn mạch trong vòng trời cựu đỉnh từng chút từng chút áp sập mà đến kinh khủng uy áp điên cuồng tăng vọt mãng hoang sơn mạch bên trong tất cả yêu thú đồng dạng cảm nhận được nguy hiểm điên cuồng chạy thục mạng đinh chúc mừng tô chiến chém giết siêu phàm bắt trọng yêu thú thu hoạch được giết chóc giá trị tám giờ đinh chúc mừng tốc chủ chém giết siêu phàm thập trọng yêu thú thu hoạch được giết chóc giá trị mười điểm、đinh. chúc mừng tô chiến chém giết kim đan cựu chuyển y ê u thú thu hoạch giết chóc giá trị 900 điểm đinh chúc mừng tô chiến chém giết nguyên thần đệ nhị kiếp y ê u thú thu hoạch giết chóc giá trị 2.000 điểm đinh chúc mừng tô chủ là nghe bên thai bỗng nhiên chuyển đến hệ thống thanh âm nói có đại lượng giết chóc giá trị doanh thu tô chiến minh mạch giờ khắc này toàn bộ mãng hoang sơn mạch những cái kia y ê u thú tao hương vô số trăm trượng đại thụ hóa thành mảnh gỗ vụn đại địa bắt đầu sụp đổ nham thạch ngọn núi dòng sông hết thẻ tất cả tại kia chín vị bao phủ lại toàn bộ mãng hoang sơn mạch cự định trước mặt hết thẻ tất cả cũng triệt để hóa thành bụi hóa thành một m i ệ n g bỏ m ặ t là siêu phản cảnh vẫn là pháp tướng cảnh thậm chí là vương giả tại kia kình thiên cự đ ỉ n h trước mặt căn bản không có lực phản kháng chút nào mang hoang sơn mạnh trọng yếu nhất khu vực vạn trượng ngọn núi bên trên mấy ngàn đạo thân ảnh tụ tập cùng nhau nhìn xem chân trời bên trong kia chín vị cự đ ỉ n h không nói hai lời trực tiếp điên cuồng chạy trốn nhưng mà trong nháy mắt vạn trượng ngọn núi sụp đổ một đám pháp tướng cảnh yêu tộc hết thể hóa thành một đoàn huyết vụ trong nháy mắt nổ tung a không bản vương không cam tâm hát giao vương bạch hổ vương làm hại ta giống đột nhiên liên tiếp ba đạo phẫn nộ không cam lòng tiếng gầm gừ chuyển khắp toàn bộ sân mạch cái gặp kia hát gia o vương bạch hổ vương cùng lục vi hổ vương vẹn vẹn chỉ là lại một máy mắt liền bị cựu đình áp sở hóa thành một đoàn b ộ miệng theo gió phiêu tán vẹn vẹn chỉ là lưu lại ba đạo cực độ không cam lòng giống lên một tiếng từ đây giữa thiên địa liền không còn có mãng hoang sơn mạch tam vương truyền thuyết đinh chúc mừng t ú c chủ chém giết phong vương tứ giai hát gia vương thu hoạch được giết chóc giá trị chín vạn đình chúc mừng tốc chủ chém giết phong vương nhị giai bạch hổ vương thu hoạch được giết chóc giá trị bảy vạn nghe được hệ thống thanh âm tô chiến đôi mắt bên trong không khỏi hiện ra một đạo lanh sắc mãn g hoang tam vương lần này để các người triệt để tử vong bất quá qua trong giây lát tô chiến trong lòng lại cực kỳ kinh h ỉ bắt đầu cái này ba tôn vương giả thế nhưng là vì hắn mang đến đ ẳ n g đắng hai mươi ba vương giết chóc giá trị lại thêm lúc trước chuyển đến từng đạo đinh đinh âm thanh chỉ sợ lần này thật là mai kia phất nhanh nghe bên thai không ngừng vang lên thanh âm tô chiến trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười ngây ngô dù sao hắn còn là lần đầu tiên nghe được tự mình doanh thu nhiều như vậy r ế t chóc giá trị cái này nếu là dùng để tăng thực lực lên không được đem tự mình trong nháy mắt tăng lên mấy cái đại cảnh giới đinh túc chủ cựu đỉnh thần uy đã hiển hóa mười giây đồng hồ như vậy kết thúc nhưng mà đúng lúc này theo hệ thống thanh âm vang lên kia ngang qua chân trời chín vị đại đ ỉ n h đ ỗ n g nhiên theo do tàn biến thần uy không còn mà t ô chiến hướng trên đỉnh đầu cựu đỉnh trấn thần châu dị tượng cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cái này kết thúc nhìn thấy cựu đỉnh biến mất bên hai đinh đinh âm thanh không tại t ô chiến trong lòng không sợ có chút thất vọng cái này nếu là tiếp tục sợ là toàn bộ mãng hoang sơn mạch tất cả y ê u thú đều muốn bị hắn xóa bỏ á bất quá sau đó hắn lại bình thường trở lại mặc dù là như thế chỉ sợ cái này mãng hoang sơn mạch những cái kia y ê u thú cũng là tử thương t h n g trọng trên thực tế cũng đích thật là như thế cả tòa mãng hoang sơn mạch vượt ngang đông vực nam vực ba mươi vạn dặm vẹn vẹn chỉ là vừa mới một k í c h này nam vực bên này liền có trên một trăm vạn đầu y ê u thú tử vong mấy ngàn vạn đầu y ê u thú bị khủng bố c ử u đ ị n h thần uy trọng thương hơn có hơn trăm triệu đầu yếu thú giờ phút này còn đắm chìm trong vừa rồi sợ hai ở trong một cách phía dưới phương viên mấy vạn dặm bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát, liên liên pháp tướng cảnh cường giả đều đã chết hơn nghìn người không thôi đối với mạng hoang sơn mạch yêu thú tới nói hôm nay chính là bọn hắn tận thế nhưng đối với tô chiến tới nói lại là một trận cuồng h o a n ngày lễ hệ thống ta vừa rồi hết thể thu được bao nhiêu giết chóc giá trị kìm nén không được trong nội tâm c u n g hỉ tô chiến vội vàng hướng hệ thống hỏi đ i n h túc chủ có thể chính mở ra giao diện thuộc tính xem xét t ố t nhanh mở ra chủ nhân tô chiến thân phận hồng hoang nhân tộc tuổi tác mười sáu thiên p h tiên tiên đạo thể năm công pháp cựu chuyển huyền công đệ nhất chuyển thần tượng chấn ngục kinh đệ nhị trọng liều tiên pháp chiến kỹ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 toàn bộ mạng hoang sơn mạch bị ngươi phá hủy mấy vạn dặm bên trong phương viên mấy vạn dặm hết thẻ yêu thú hết thẻ hủy d i ệ t trong đó vẹn vẹn là pháp tướng cảnh yêu thú liền không dưới ngàn tôn một ngàn l ư ợ n g một trăm vạn coi như ít nghe được hệ thống nói lời tô chiến lúc này mới bừng tỉnh đại nộ bắt đầu tự mình đây coi như là lập tức phất nhanh sao một ngàn lượm n trăm sáu mươi vạn giết chóc giá trị tự mình mộng tăng lên bao nhiêu tu vi pháp tướng cảnh đâu lại hoặc là trực tiếp trở thành trường sinh đại năng thậm chí trực tiếp trở thành một tôn vương giả vừa nghĩ tới tự mình lập tức liền có thể theo kim đan cảnh lục chuyển trở thành phong vương tri cảnh cường giả Tô c h i ế nhưng gần n s mà ngay kích n khó tại ự tô chiến vô cùng kích động lúc hệ thống thanh em đột nhiên lại chuyển đến tới ngay được hệ thống tô chiến sắc mặt lập tức âm trầm xuống hệ thống đây là chuyện gì xảy ra vì cái gì ta không cách nào toàn bộ dùng để tăng lên tu vi Trước Tu vi đột Vi p hồng á thức tỉnh 84 khóa tượng hạt giống. Đinh, Túc khóa Đinh, Chủ, cự vạn giống. ngươi quên r i h ồ hoang đại mộ hệ thống sở dĩ lựa chọn ngươi chính là vì để ngươi làm lại hồng hoang nhường trong mộ lớn hồng hoang cường giả lại tái sinh ngươi nếu chỉ là một vị tăng lên thực lực của mình mà không để ý hồng hoang đại mộ bên trong những cái kia ngủ say tự phong tu vi người hệ thống lựa chọn ngươi ý nghĩa lại tại chỗ nào hệ thống giống như một chậu nước lạnh trong nháy mắt liền để tô chiến viên kia lòng n h i ệ huyết ngồi đi đúng a tự mình đây là thế nào mình có thể trùng sinh đồng thời đạt được to lớn như thế cơ duyên đều l à bởi vì những cái kia ngủ say tại hồng hoang đại mộ bên trong cường giả bán cho tự mình bây giờ có được nhiều như vậy rất chóc giá trị lại có thể nào chỉ lo tự mình ân đức của bọn hắn tô chiến có thể nào quên hắn tô chiến cũng không phải một cái cái gì người vong ân phụ nghĩa mặc dù tô chiến trong lòng có chút suy đoán những cái kia hồng hoang đại thần thông người sở dĩ lựa chọn hắn đoán chừng còn có cái khác nguyên nhân nhưng là vô luận cái gì nguyên nhân hắn hiện tại tóm lại còn không biết rõ l i ê n dưới mắt tình huống là bọn hắn để cho mình trùng sinh hai lần lớn như thế ân đức tự mình tuyệt không thể quên n ĩ thông suốt những n à y t ô chiến chỉ cảm thấy tự mình cả người phảng phất là thông tức tựa như lập tức dễ dàng xuống tới giờ khắc này t ô chiến ý niệm thông suốt liền liền lần nữa nhìn về phía toàn bộ thế giới lúc cũng cảm thấy càng thêm sáng lên xem ra mình trước kia xác thực quá mức chú trọng bản thân mà quên hồng hoang đại mộ bên trong những người kia t ô chiến cười khổ lắc đầu nói bất quá dưới mắt vẫn là trước tăng lên một bộ phận tu vi như thế cũng có thể tỉnh lại hồng hoang đại mộ bên trong tầng thứ cao hơn cừng giả hệ thống trước đem ta tu vi tăng lên tới phát tướng đệ lục biến đi kể từ đó hẳn là còn có thể còn lại không ít giết chóc giá trị tô chiến có chút túi đầu trầm tư một chút cuối cùng hướng về phía hệ thống nói đinh lần này tăng lên tu vi túc chủ cần lần nữa quán thâu cựu chuyển huyền công đồng thời hết thể muốn tiêu hao bốn trăm bảy mươi hai vạn giết chóc giá trị túc chủ phải t r a n g xác định xác định là tô chiến xác định âm thanh rơi xuống về sau nó đan điền ra kim đan lập tức thoát ly thân thể bắt đầu lơ l ử n g tại trên đỉnh đầu của hắn đồng thời không ngừng thôn vệ lấy thiên địa linh khí cùng và n à y đồng thời thần tượng trấn ngục tỉnh cũng đang không ngừng xoay tròn từng k h o ả cự tượng hạt giống bắt đầu thất tỉnh trong n g a y mắt liền cảm giác t ỉ n h hơn vạn đầu viễn cổ cự tượng chi lực mà lại đại lượng chữ nghĩa bỗng nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn những văn tự này rõ ràng là cựu chuyển huyền công đồng thời lần này hệ thống duy nhất một lần đem cựu chuyển huyền công hoàn chỉnh truyền cho tô chiến ông ông ông giờ khắc này trong phương viên vạn dặm thiên địa linh khí bắt đầu cực tốc hối loạn điên cuồng hướng về tô chiến vị trí cực tốc mãnh liệt mà tới vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát tô chiến hướng trên đỉnh đầu thiên địa linh khí thế mà buộc lần xuất hiện linh khí triều tịch ông linh khí lấy tô chiến làm trung tâm thậm chí xuất hiện một cái linh khí vòi rồng mà giờ khắc này t ô chiến hướng trên đỉnh đầu kim đan thình lình theo thứ sáu kiếm lời trở thành thứ bảy chuyện đồng thời cực tốc hướng về thứ tám ngược lại đi cùng một thời gian trong thân thể liêu thần pháp phung trào thần tượng trấn ngục kinh thất tỉnh một trăm quả một ngàn quả một v ạ n quả mười v ạ n quả một trăm v ạ n quả c ự tượng hạt giống một quả một quả thất tỉnh là t ô chiến đạt tới kim đan cựu chuyện chi cạnh lúc nó trong thân thể càng là đã đã thức tỉnh tám mươi bốn vạn quả c ự tượng hạt giống g i a n giác g đột nhiên đúng lúc này một đạo tiếng vang lanh lảnh bỗng nhiên huyền bí không trung đột nhiên vang lên sau một k h ắ c cái gặp tô chiến hướng trên đỉnh đầu cựu khiếu kim đan thế mà đã nứt ra từng đạo lít nha lít nhít vết rách những cái kia vết rách còn không có tiếp tục bao lâu cả viên kim đan đột nhiên liền như vậy đã nứt ra ông phương kim đan vỡ ra một k h ắ c này một đạo cùng tô chiến d á n g d ấ p như lúc đồng thời rút nhỏ vô số lần chỉ có quả t à o lớn như vậy tiểu nhân đ ỗ n g nhiên ngồi ngay ngắn ở tô chiến giáng t giấc như lúc đồng thời toàn thân thượng hạ tản ra từng đạo kim sắc hảo quang ngồi xếp bằng một ngón tay tiên một ngón tay địa phản phất tại biểu thị trên trời dưới đất duy ngã độc tôn ầm ầm người t í hon màu vàng xuất hiện một khắc này trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo vạn trượng kinh lôi đại lượng mây đen bắt đầu ngưng tụ hội tụ tại tô chiến hướng trên đỉnh đầu、Ấm、ẩm ẩm c ử u thiên tri thượng thiên lôi còn tại kinh thanh mà lên nhưng mà ngay tại sau m ộ t khắc một c ỗ lực lượng vô hình đ ỗ n g nhiên theo tô chiến thân thể bên trong bộc phát cố lực lượng này vô hình vô chất là c ỗ lực lượng này xuất hiện một khắc này c ử u thiên mây đen tất cả đều tiêu tán lôi đình lui tránh vạn trượng quang huy lần nữa vương vai xuống hết thệ phản phất cái gì cũng không có xảy ra mà lúc này tô chiến hướng trên đỉnh đầu nguyên thần còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong chỉ là một khắc ở giữa cũng đã theo một cái quả táo lớn nhỏ trở thành vì hơn một mét lớn người tí hon màu vàng trôi nổi tại không trung đồng thời thân thể của hắn bên trong từng khoả cự tượng hạt giống càng là cực tốc thức tỉnh bên trong chỉ chấp mắt thời gian thế mà biến đã thức tỉnh hơn ngàn vạn khoả cự tượng hạt giống mà liền tại tô chiến không ngừng đột phá bên trong trên trời cao một mực n h ì n chăm chú vào tô chiến mặt khởi thân thể của hắn cũng là đột nhiên du lên trên thân buộc phát ra càng thêm khí thế cường đại lại giải phong xem ra lần này có lẽ có thể giải phong không ít tu vi a bạch khởi nhìn xem phía dưới tô chiến trong mắt tinh quang l ó e lên cùng lúc đó ở xa ngoài ước vạn dặm trong b i ể n rộng nổi lơ lửng một tòa to lớn hòn đảo nơi đây hòn đảo chính là tiếng tăm lừng lẫy long đảo trên long đảo tồn tại long mặc dù cũng không phải là thuần chính nhất trần long nhưng cũng là long tộc gần nhất huyết mạch thái hư cổ long từ khi trước đây nao g kim cùng hạng vũ đem một vị thái hư cổ long vương cứu ra về sau ba người liền trực tiếp đi tới tòa này long đảo bên trong vị tiêu long vương chính là long đảo ngày xưa long vương bản thân liền có được phong vương cảnh thực lực thế nhưng là ngàn năm trước đó lại bị một vị cổ chi thánh hiển cầm tù phong tỏa tại n Thẳng đến trước đến long, long bất h quá đối với hạng vũ long vương vẫn là phi thường tò mò hắn có thể cảm nhận được hạng vũ chỉ có cảnh giới trường sinh thế nhưng là không biết do chuyện gì xảy ra long vương lại có loại này hoang đường cảm giác mình nếu là cùng hạng vũ đối đầu chỉ có một con đường chết chương một trăm sáu mươi sáu thực lực tăng vọt pháp tướng đệ lục biến người hộ đạo mai kia nhập thánh hiển hôm nay chính là hạng vũ chuẩn bị ly khai long đ ả o thời gian toàn bộ trên long đ ả o thái hư cổ long đều chuẩn bị là hạng vũ t i ế n đưa bởi vì hạng vũ tính cách hào sảng mà lại lại tu vi cường đại nguyên nhân thái hư cổ long nhất tộc căn bản không dám chậm trễ chút nào hạng vũ thậm chí trong lúc mơ hồ đối hạng vũ mười điểm cung tính liên liên long vương cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra thế mà theo bản năng đã cảm thấy hạng vũ cao h ắ n mất cấp các vị mời trở về đi vũ như vậy cáo tử long đảo một tòa cung điện bên ngoài hạng vũ hướng về phía long vương cùng sau người một đám thái hư cổ long chắp tay nói. Hạng thiên sinh. vì sao không ở thêm mấy ngày đâu long vương mở miệng nói chúc hôn hạng đại ca còn có việc mang theo chủ thượng bên người cần hắn mà lúc này một bên mặc một thân kim long trường bảo ngao kim hướng về phía long vương trầm giọng nói cái này long vương cũng chính là chúc hôn nghe vậy sắp mặt lập tức cứng lại lập tức sán sán hỏi hoảng ngài cùng hạng tiên sinh nói tới chủ thượng đến tột cùng là đối với vị này chưa từng có nghe nói qua càng không có thấy qua người lại là tự mình long hoàng cùng hạng tiên sinh chủ thượng chúc hôn có thể nói là phi thường tò mò dù sao long tộc bản thân liền có được vô cùng ngạo m ạ n đồng dạng chủng tộc khác bọn hắn căn bản cũng không để vào mắt tự minh vị này tiểu long hoàng mặc dù chỉ có pháp tướng cảnh tu vi nhưng là cũng không nên sẽ tùy tiện thần phục người khác cả mà hạng vũ càng là một vị thâm tàng bất lộn đồng thời nhường hắn cũng vì đó sợ hai nhân tộc c ứ n g dạ có thể làm cho cả hai đồng thời thần phục người lại nên có được như thế nào phong thái đừng nói là hắn liền liền thân sau một đám thái hư cổ long tộc nhân đều vô cùng hiếu kỳ long tộc huyết mạch đẳng cấp tương đương s â m nghiêm bây giờ bọn hắn thần phục ngao kim như vậy ngao kim chủ thượng cũng chính là bọn hắn chủ thượng đối với vị này chủ thượng bọn hắn đương nhiên tốt kỳ thế nhưng là vô luận là, là hạc vũ đều chỉ hơi hơi cười một tiếng rung động ngậm miệng không nói t r ú c k h ô n h minh chờ có cơ hội ta sẽ vị chủ thượng dẫn t i ế n ngươi cụ thể ngươi bây giờ hỏi vũ tộc cũng sẽ không nói hạng vũ ôm q u y ề n hướng về phía trúc khôn cười một cái nói ông nhưng mà đột nhiên ngay tại hạng vũ vừa dứt lời ở dưới thời điểm hạng vũ trên thân đột nhiên run lên một cỗ vô cùng khí thế cường đại đột nhiên từ trên người hắn b ộ c phát ra bất thình lình khí thế b ộ c phát làm cho trúc khôn cùng một đám thái hư cổ long nhất tộc người nao n a o tránh lui ra h ạ vũ khí thế trên người càng ngày càng mạnh trong nháy mắt biến đột phá đến phong vương tri cảnh một cỗ lôi minh thanh â m đ ỗ n g nhiên vang lên sau một khắc hạ vũ xung quanh đột nhiên hiện ra đại lượng kim sắc hà o quang nó xung quanh c à n g là xuất hiện một đoá đoá linh khí ngưng tụ mà ra kim sắc kim liên cái này đây là cổ chi thánh h i ể n nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa long vương trúc k h ô n lập tức hai mắt trừng trừng thần sắc kinh hãi một bộ phản phất gặp được chuyện bất khả tư nghị gì ngây ngốc nhìn xem hạ vũ cái này vừa mới vẫn chỉ là trường sinh cảnh hạ vũ làm sao đột nhiên liền lập tức đột phá đâu mà lại ngươi đột phá coi như xong người hắn nha trực tiếp nhảy qua phong vương cảnh trở thành k h o ả một tôn cổ chi thánh hiền là thế nào một chuyện trên thế giới này còn có người trong vòng một ngày có thể liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới mà lại cổ chi thánh hiền là tốt như vậy chứng được thật muốn tốt như vậy đột phá nàng trúc k h ô n có thể tại phong vương đệ ngũ giai chờ đợi hơn ngàn năm thời gian đừng nói là hắn giờ phút này kia sau lưng một đám thái hư cổ long nhất tộc đều thân sắc c h ấ n kinh cực độ bất khả tư nghị nhìn xem hạng vũ chỉ có ngao kim tựa hồ là nhìn ra cái gì trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh lập tức trên mặt ý cười xem ra hạng vũ một hồi lâu là hậu kim liên biến mất hạng vũ trầm rãi thu hồi uy áp toàn bộ long đạo khí thế hạng tiên sinh ngươi vừa rồi lây là... lúc này t r ú c k h ô n vội vàng đi đến đến đây có chút túi đầu nhưng lại hiếu kỳ mà lạnh mình nhìn xem hạng vũ trong n g á y mắt này t r ú c k h ô n đối hạng vũ tâm càng thêm kính sợ cái này thế nhưng là một tôn cổ chi thánh hiền a h ắ n t r ú c khôn có thể bất tính có dũng khí bất tính sao hạng vũ cũng không trả lời t r ú c khôn mà là thần sắc ngạc nhiên nhìn xem ngao kim nói xem ra chủ thượng vừa mới ngay tại đột phá hơn nữa còn là liên tiếp đột phá hai cái đại cảnh giới cũng không biết rõ đoạn này thời gian chủ thượng trải qua chuyện gì thế mà lại gặp được như thế kỳ ngộ ngao kim ta phải về trước đi hướng chủ thượng phục mệnh người ta ngày sau gặp lại nghe được hạng vũ ngao kim cười gật đầu một cái nói hạng đại ca ngươi lại đi thôi nói cho chủ thượng ngao kim sẽ không để cho hắn thất vọng Ừm. hạng vũ nặng nề g h gật đầu sau đó quay người hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời biến mất tại chân trời ở trong nhìn xem hạng vũ biến mất phương hướng t r ú c k h ô n thần sắc gu ngơ vừa rồi hạng vũ lời nói cũng không có dấu d i ế m bọn hắn thế nhưng là bọn hắn lại phát hiện tự mình có chút nghe không hiểu mới vừa rồi không phải hạng vũ tại đột phá sao tại sao lại biến thành cái tia chủ thượng đột phá hoàng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trong lòng hiếu kỳ vô cùng chúc khôn không khỏi nhìn về phía ngao kim hỏi về sau ngươi liền sẽ minh bạch hiện tại muốn nói với ngươi cũng không có chút ý nghĩa nào ngao kim phủi hắn một chút sau đó cơ cơ rộng lượng kim sắc tay áo dài đi thôi m ã n g hoang sân mạch tô chiến cái này vừa đột phá kéo dài suốt một cả ngày thời gian phá kim đan sinh nguyên thần mở t ử phủ ngưng tụ thiên địa pháp tướng giờ khắc này tô chiến nhảy lên theo kim đan lục chuyển c h i cảnh liên phá hai cái đại cảnh giới trở thành một tôn pháp tướng cảnh đệ lục biến cừng giả nhưng mà tu vi mặc dù đột phá nhưng là tô chiến vẫn còn cũng tính toán không lên là chân chính pháp tướng đệ lục biến nguyên thần tri cảnh là hư trải qua tam đại kiết nạn nhưng mà vừa rồi tại đột phá bên trong hệ thống lại là xuất thủ cưỡng ép đuổi đi thiên kiếp chờ đợi lấy là tô chiến triệt để đột phá sau khi hoàn thành lại tự hành đ ộ kiếp mà pháp tướng cảnh càng là cần học được sáu đại thần thông trong đó đệ nhất biến chính là pháp tướng thiên địa đệ nhị biến cùng đệ lục biến có thể tu luyện đây một môn thần thông thuật pháp lại là còn phải xem mỗi người chính mình mà bây giờ tô chiến mặc dù có được pháp tướng cảnh tu vi vẫn còn tính toán không lên là pháp tướng cảnh chiến lực chỉ có khi hắn thành công vượt qua tam kiếp cô động sáu đại thần thông mới có thể tính là chân chính pháp tướng đệ lục biến cờ giả đối với những này tô chiến tự nhiên cũng biết rõ bất quá việc này cũng không nhất thời vội vã hắn còn chuẩn bị tỉnh lại một chút người hộ đạo về sau lại đi chuẩn bị đ ộ k i ế p cùng c ô động pháp tướng cùng thần thông thuật pháp là lơ lửng tại tô chiến hướng trên đỉnh đầu nguyên thần và ở tử phụ thời điểm tô chiến rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra người c h ư một trăm sáu mươi bảy sáu đại thần thông thuật pháp chuẩn bị tỉnh lại tam đại tiên đỉnh hệ thống mở ra ta giao diện thuộc tính tô chiến hướng về phía trong đầu hệ thống nói đinh giao diện thuộc tính đã mở ra chủ nhân tô chiến thân phận hồng hoang nhân tộc tuổi tác mười sáu thiên p h tiên thiên đạo thể mười phần trăm công pháp cựu chuyển huyền công thần tượng trấn ngục kinh l i ế u tiên pháp chiến kỹ nhân tiên sát phạt thuật bắt cực băng thần thuật minh thần chi mâu ác ma chi dực minh thần thủ hộ địa ngục dung lô tu vi pháp tướng lục biến không một trăm vạn lực lượng một thứ hai ngàn vạn viễn c ổ cự tượng c h i lực vật phẩm không gian bảo giới c h i ế n mâu màu đen tiên vận c ả n h liễu một nhánh trên đó có kèm theo một tia tiên vương cường giả thân nhiệm có thể dùng để triệu hoán tiên vương chân thân giết chóc giá trị bảy trăm tám mươi tám vạn pháp tướng cảnh đây chính là pháp tướng cảnh lực lượng sao tô chiến nắm chặt lại nằm đấm cản thụ được thân thể bên trong truyền đến lực lượng h ắ n có thể cảm nhận được cố lực lượng này ra sao nó to lớn so với lúc trước vẹn, vẹn chỉ là kim đan cảnh h ắ n thần thông thuật pháp cũng hoàn toàn chính xác nên thu hoạch một chút thần thông thuật pháp tới tô chiến bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng cái này hồng hoang đại thế giới bên trong chỉ sợ thứ không thiếu nhất chính là thần thông hơn nữa còn là cấp cao nhất lợi hại thần thông chỉ bất quá hồng hoang lịch thiên thần thông thuật pháp quá nhiều nhưng là cần có giết chóc giá trị chỉ sợ không phải một con số nhỏ hệ thống là ta giới thiệu một cái hiện nay thích hợp nhất ta cũng là ta có thể thu hoạch thần thông đi đinh túc chủ có thể đổi lấy pháp tướng thiên địa tung địa kim q u a n g ngũ hành lớn đ ộ n tụ lý c à n khôn điên đạo âm dương di tinh hoán đầu sáu môn thần thông thuật pháp này sáu môn thần thông thuật pháp mặc dù không phải mạnh nhất thần thông nhưng bây giờ lại là thích hợp nhất túc chủ sử dụng đồng thời chỉ cần túc chủ tu vi càng mạnh cái này sáu môn thần thông có khả năng biến hóa ra năng lực liền càng mạnh trọng yếu nhất chính là mỗi một môn thần thông chỉ cần một trăm vạn giết chóc giá trị mà lại lần này bởi vì túc chủ lần thứ nhất đổi lấy thần thông nguyên nhân tức chủ chỉ cần dùng năm trăm vạn liền có thể đổi lấy nghe được hệ thống lời nói tô chiến lông mày lập tức có chút dâng lên đôi mắt bên trong càng là lộ ra một vòng kinh hỷ cái này sáu môn thần thông đại danh tô chiến cũng không phải lần đầu tiên nghe nói kia tụ lý càn không thế nhưng là hồng hoang đại thần thông người c h ấ n nguyên tử trong tay mạnh nhất thần thông đến đằng sau thậm chí hàm cái không gian đại đạo tô chiến không cần hỏi cũng biết rõ môn này thần thông rốt cuộc mạnh cỡ nào tung đ ị a kim quan g một khi luyện tập mặt h à n h cho dù chỉ là vừa mới nhập môn cũng có thể hóa thân đạo kim quan trong nháy mắt bay vọt ba vạn trí điệu nếu là một khi đại thành có thể tự do trước mắt hơn ngàn v điên đảo âm dương nay thần thông thuật pháp tu v i càng mạnh người thần thông liền càng thêm kinh khủng một khi tu tập thành công có thể tùy tiện ở giữa làm thiên địa trật tự thất thường nghịch chuyển âm dương thời không giao thoa chỉ ở một ý niệm mà cái khác mấy môn thần thông thuật pháp đồng dạng mỗi một cái cũng không thể coi thường có thể vẹn vẹn chỉ dùng năm trăm vạn giết chóc giá trị đổi lấy cái này sáu môn thần thông tô chiến trong lòng có thể nói kinh hỷ dị thường đã quyết định cái này sáu môn thần thông tô chiến cũng không chậm trễ trong lòng lập tức quyết định liền đổi lấy cái này sáu môn thần thông bất quá lúc này tô chiến lại đối hệ thống nói đúng rồi thuận tiện đem nhân tiên sát phạt thuật đệ nhị trọng cũng cho ta đổi lấy ra đinh nhân tiên sát phạt thuật đệ nhị trọng cần mười vạn giết chóc giá trị một khi đại thành có thể đề cao gấp hai mươi lần chiến lược gấp hai mươi lần chiến lược chật chật không hổ là dương t i ê n nhân tiên sát phạt thuật quả nhiên cường đại đến c ự c điểm tô chiến trong miệng chật chật cảm t h á n không thôi cái này nhân tiên sát phạt thuật đệ nhị trọng liền có thể đề cao gấp hai mươi lần chiến lược t i ế u đ ệ ngũ trọng chẳng phải là có thể đề cao năm mươi lần sức chiến đấu năm mươi lần chiến l ư c nếu là lấy hắn hiện tại tu vi chỉ sợ có thể cùng cổ chi thánh hiền tách ra vật tay đi hệ thống cho ta đem sáu môn thần thông thêm nhân tiên sát phạt t h u ậ t đệ nhị trọng đổi lấy ra đinh t ố t tốt chủ nghe được hệ thống trả lời tô chiến lần nữa hai mắt nhắm nghiền không bao lâu lập tức một đại cổ tin tức hồng lưu hướng về trong đầu của hắn quán thâu mà tới kéo dài đến hơn hai canh giờ hắn mới hoàn toàn đem những này tin tức cho tiêu hóa xong xuôi bất quá tô chiến cũng không có vội vã tu luyện mà là lần nữa đ ố i hệ thống mở miệng nói hệ thống dùng năm mươi vạn giết chóc giá trị đổi lấy nhân tộc trí bảo không động ấn đinh túc chủ năm mươi vạn giết chóc giá trị đổi lấy không động ấn đem phong ấn tất cả h u năng vẹn v vẹn đổi lấy. Đổi lấy. mà lại l cho dù không động ấn không có lúc đầu uy năng nhưng là chỉ cần có giết chóc giá trị nơi tay hắn liền có thể tồi động không động ấn vương lỏng ngắn ngủi ra một kia không động ấn thần uy tới lúc đó nếu là có cái gì mạnh hơn bệnh nhân cho dù không cần người hộ đạo hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem địch quân cho chân sát đinh ngay tại đổi lấy bên trong đúng lúc này trong hư không lập tức hiện lên một vòng kim sắt hào quang sau một khắc hào quang thu liễm kim quan g không tại một khối vương b ứ c đại ấn màu và nóng lập tức liền rơi vào tô chiến trong tay đây chính là không động ấn tựa hồ cũng không có gì kỳ quái a nhìn rất phổ thông sao đánh giá trong tay không động ấn tô chiến không khỏi lắc đầu bật cười một tiếng hắn trong tay khối này không động ấn nhìn qua cùng đồng dạng đại ấn tựa hồ nhưng lại lại có rất lớn không đồng dạng bất quá cụ thể không đồng dạng ở đâu tô chiến còn nói không ra dù sao lấy năng lực hiện tại của hắn khẳng định là nhìn không ra cái này không động ấn bất p h ẳ n có lẽ chờ đến không động ấn chân chính giải phong về sau diện mục thật của hắn đem có thể chân chính hiện ra ở thế gian hệ thống đưa ta đi mộ lớn không gian đi tô chiến cầm trong tay không động ấn ánh mắt tiên t ĩ n h đối hệ thống nói đinh t ố t túc chủ b ạ c h sau một khắc một đạo bạch quang hiện lên tô chiến trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó hồng hoang đại mộ không gian bên trong tô chiến bá một cái liền xuất hiện ở nơi này nhân tộc lần này liền trước hết để cho tam đại tiên đỉnh tái hiện phương thế giới này đi chương một trăm sáu mươi tám ba tôn hoàng giả đại đế ba mươi vạn tiên đình đại quân hồng hoang đại mộ trong không gian t ô chiến đứng tại tầng thứ nhất mộ lớn bên ngoài thần sắc vô cùng trang nghiêm có chút đưa tay đem không đ ộ n g ấn hướng lên ném đi hệ thống đem tầng thứ nhất hồng hoang đại mộ nhân tộc cường giả toàn bộ tỉnh lại đi đinh túc chủ lần này tỉnh lại người hộ đạo hết thể cần một trăm vạn giết chóc giá trị cái gì nghe được hệ thống t ô chiến song mi cao lại lập tức không vui vẻ nói hệ thống ngươi không phải nói chỉ cần có được không đ ộ n g ấn liền có thể đem tầng thứ nhất hồng hoang đại mộ bên trong nhân tộc cường giả tỉnh lại sao vì sao còn muốn thu lấy giết chóc giá trị đinh cái này một trăm vạn giết chóc giá trị cũng không phải là dùng tại tỉnh lại người hộ đạo trên thân mà là dùng tại ba đại nhân tộc tiên đình ở dưới nhân tộc trên đại quân nhân tộc đại quân tô chiến hơi có chút n g h i hoặc không phải nói hồng hoàng đại mộ bên trong chỉ có kim tiên tri cảnh cường giả khả năng mai táng nơi này sao nhân tộc đại quân tựa hồ còn không có tư cách này tiến vào nơi này đi đinh túc chủ nói không tệ bỏ mặc là nhân tộc cũng tốt vẫn là hồng hoàng chủng tộc khác cũng được hồng hoàng đại phá diệt thời điểm tất cả đại chủng tộc đại quân tất cả đều vẫn lạc bất quá cái này không có nghĩa là bọn hắn liền vĩnh viên chết đi nhân tộc tam đại tiên đình hoàng giả từng đem một chút nhân tộc đại quân chiến hồn về lũng Chờ m o gật gật nói thật trong lòng của hắn là không muốn nỗ lực cái này một trăm vạn giết chóc giá trị đến phục sinh nhân tộc đại quân có cái này một trăm vạn giết chóc giá trị hắn hoàn toàn có thể đem thực lực mình lần nữa tăng lên tới trường sinh cảnh đại năng thế nhưng là nhân tộc đại quân dù sao cũng là hồng hoàng nhân tộc t i ê n liệt cho dù song phương cũng không cùng xuất hiện nhưng là hắn tô chiến thủy chung là hồng hoàng nhân tộc huyết mạch húng chi hắn đem nhân tộc tam đại tiên đình tỉnh lại vốn là vì n h ư ờ n g bọn hắn tại phương thế giới này lần nữa chủng kiến ngày xưa hồng hoàng nhân tộc chi uy nếu là không có đại quân chỉ sợ tam đại tiên đình còn phải một lần nữa chi ê u mộ đại quân dưới lúc vẹn vẹn là chi ê u mộ đại quân chỉ sợ cũng muốn phế trên một phen công phu mà lại trung thành điểm này còn có chờ khảo chứng khẳng định không có hồng hoàng nhân tộc đại quân tới t h u ậ tay nghĩ tới đây tô chiến lần nữa đối hệ thống hỏi nếu là ta dùng một trăm vạn giết chóc giá trị tỉnh lại phục sinh nhân tộc đại quân có chừng bao nhiêu người đinh chỉ có ba mươi vạn người đồng thời bởi vì nhân tộc đại quân đã từng chân chính tử vong qua phục sinh về sau bọn hắn thực lực đem không phục sinh trước tu vi cái gì tu vi không còn nghe đến đó tô chiến trong lòng hơi có chút bất mãn hệ thống ngươi sẽ không nói cho ta nói phục sinh sau nhân tộc đại quân chỉ là một người bình thường à? đinh túc chủ đương nhiên sẽ không khi còn sống cái này ba mươi vạn nhân tộc đại quân tu vi kém cỏi nhất cũng có này phương thế giới cổ chi thánh h i ể n c h i cảnh mặc dù phục sinh sau không có trước kia tu vi nhưng nguyên thần pháp tướng c h i cảnh vẫn phải có tô chiến hai mắt n h u lại nói cách khác h ắ n sẽ có được ba mươi vạn nguyên thần pháp chắc cảnh nhân tộc đại quân cỗ thế lực này hẳn là đầy đủ nhường tam đại tiên đỉnh tại phương thế giới này rất nhanh đứng vững góc chân sau đó nghịch tập phương thế giới này đột nhiên tô chiến tự hồ là nhớ ra cái gì đó vội vàng hướng hệ thống hỏi hệ thống vậy cái này ba mươi vạn nhân tộc đại quân có thể hay không theo ta tu vi tăng cao mà tăng trưởng đi qua cái này ba mươi vạn đại quân cũng có thể theo hắn tu vi tăng lên mà tăng lên kia tô chiến t i n tưởng rất nhanh hắn liền có thể có được ba mươi vạn tôn cổ chi thánh hiền đại quân tới lúc đó thiên hạ chi lớn nơi nào đi không được nhưng mà rất nhanh hệ thống một chậu nước lạnh liền rót xuống tới đinh túc chủ cái này ba mươi vạn nhân tộc đại quân cũng không thuộc về ngươi người hộ đạo mặc dù bọn hắn cũng nghe theo mệnh lệnh của ngươi nhưng là tu vi bên trên chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn tô chiến nghe vậy trong lòng hơi có chút thất vọng bất quá cũng không quan trọng nếu là có thể tỉnh lại nhân tộc tam đại tiên đỉnh cường giả ngược lại lúc cổ chi cành cứng dạ, cũng sẽ không thiếu. Được chưa, cho thánh hiển không thiếu. hệ thống, cho ta tỉnh giả, ta sẽ là ạ đại i đi. Đinh, tiên giả, bọn hắn đỉnh cứng đang tỉnh trong. chủ chờ thức tốc một lát, tam đại tiên đỉnh cứng, dạ, đang thức tỉnh ở Ấm ẩm. l ở hệ thống vừa mới rơi xuống về sau hồng hoang đại mộ bên trong liền đột nhiên nhớ tới từng đạo kinh khủng chấn động thanh â m cái gặp hắn trước mắt tầng thứ nhất hồng hoang đại mộ bên trong từng đạo mộ lớn không ngừng chấn động từng đạo bia đá từng tôn tượng thần c à n g là t à n mát ra vạn đạo kim sắc thần mang giờ khác này toàn bộ mộ lớn không gian cơ hồ biến thành một chỗ hải dương màu và nóng ông ông tượng thần vỡ vụn bia đá chấn động từng đột nhiên đúng lúc này ba đạo huy nghiêm mà vô cùng tăng thương thanh em đột nhiên theo theo trong mộ lớn chuyển đến cái này ba đạo thanh em đều tràn đầy vô thượng hoàng giả ý vị lại ba trăm mười lại tựa như đang cảm thán tuế nguyệt tung dùng thời gian như thời gian qua nhanh trong nháy mắt không biết bao nhiêu kỷ nguyên trôi qua ngay sau đó ba đạo kim sắc thân ảnh cùng hồng h o a n g đại mộ trong tầng thứ nhất hiện hiện đợi kim quang tan hết về sau lộ ra ba đạo thân mang đ ế hoàng bảo nam tử tia ba người cùng trong hư không l i ế c nhau lập tức nhìn về phía cách đó không xa tô chiến đôi mắt bên trong tất cả đều x ẹ t qua một vòng t ă n g thương gặp qua chủ thượng gặp qua chủ thượng gặp qua chủ thượng liên tiếp tam đại thanh â m theo ba cái k i a nam tử miệng nói ra sau đó ba người cùng nhau mà đến rơi vào tô chiến bên người ngay sau đó mộ lớn trong không gian lại có mấy mười trên trăm đạo thân ảnh lần lượt xuống sau l ư n g ba người hướng về phía tô chiến cung kính lớn tiếng nói chúng ta gặp qua chủ thượng nhìn trước mắt những người này tô chiến sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng kích động nói hắn biết rõ trước mắt cái này ba vị thân mang đ ế hoàng trường bảo nam tử chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân tộc tiên đỉnh hoàng giả đại tần tiên đỉnh thủy hoàng đại đế đại hán tiên đỉnh hán vũ đại đế đại đường tiên đỉnh đường hoàng đại đế cái này ba người bất luận là ai cũng tuyệt đối là nhân tộc t i ê n cổ nhân kiệt tại hồng h o a n g hậu kỳ càng là chống lên toàn bộ nhân tộc trụ cột đồng dạng tồn tại chương một trăm sáu mươi chín trăm vị cổ chi thánh hiển giáng lâm chư thiên đại lục mà sau l ư n g bọn hắn đồng dạng đứng đấy tam đại tiên đỉnh đến cờ giả cùng một chút cái khác nhân tộc cờ giả đại tần vương tiễn mông điểm trương hàm đại hán hàn tín vệ thanh hoắc khứ bệnh đại đường lý nguyên bá tần quỳnh thiết nhân u y Chờ chút mà ngoại trừ cái này tam đại tiên đình cường giả bên ngoài hơn có một ít cái khác nhân tộc cường giả như tuân tử mạnh tử quỷ cốc tử trang tử này một ít nhân tộc chư tử bách gia cường giả, Những này chư tử bách gia cường giả cũng đã từng từng chiếm được một chút hồng hoàng cái khác đại thần thông người truyền thừa sau đó lại đã sáng tạo ra thuộc về chính nhân tộc con đường tu luyện mỗi một cái trước người đều là kim tiên tri cảnh bất quá tại ở trong đó lại đơn độc thiếu khuyết hai vị chư tử bách gia người mạnh nhất đó chính là đạo gia lão tử cùng nho ra khổng tử bất quá tô chiến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì kia đạo gia lão tử vốn là hôn nguyên thánh nhân quá rõ nhập nhân tộc một tôn phân thân truyền thế tại nhân tộc trăm nhà đua tiếng thời điểm cố ý sáng tạo ra đạo gia về sau lão tử lại lần nữa trở về b ả n tôn tự nhiên không có khả năng tồn tại m à khổng tử người này đã từng bái sư lão tử lại so cái khắc bách ra sáng lập người tu hành thời gian dài bây giờ nghĩ đến chỉ sợ đã là một tôn thái ất c ứ n g giả mà bỏ mặt là mạnh tử hay là trang tử lại hoặc là quỷ cốc tử bọc người bọn hắn tu hành thời gian so sánh những người khác vẫn là quá mức ngắn ng b ọ những ắ hắn chắc n tiên không thể nghi ngờ, đều là thiên cổ nhân thiệt, nếu để cho bọn hắn thời gian, tương lai chưa chắc không thể chứng đạo đại la. Trên tăng hồng hoang bên trong cứng giả, mỗi một cái không phải vô thượng cứng giả, chính là hồng hoang nhất người. Bằng không, hồng hoang bên trong tầng thứ nhất, như thế nào lại chỉ có gần nhân cứng n tư thể kiệt, thời thể thực tế, thể tại một tộc tiềm thứ thế trăm tộc lai đại mai đại giả, mỗi cái phải giả, đại lại mười cái chưa cho chỉ h vô giả. để đều đạo là la. là lực cổ có các có có mộ mộ người này không có chỗ nào mà không phải là nhân tộc trẻ tuổi nhất kiệt xuất nhất nhất đ ạ i mà mộ lớn tầng thứ nhất lúc này còn, còn có mấy vạn mấy chục vạn tôn mộ lớn những cái kia trong mộ lớn mai táng đều là hồng hoang chủng tộc khác có tiềm lực tồn tại chỉ bất quá tô chiến cũng không muốn lúc này đem bọn hắn tỉnh lại nhìn xem cái này trăm đạo bóng người mỗi một vị trên thân cũng tàn ra cổ chi thánh h i ể n khí t ứ c tô chiến trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cao hứng tiêu dung trăm vị này phương thế giới cổ chi thánh h i ể n cho dù chỉ là dừng lại tại giai đoạn thứ nhất thánh nhân chi cảnh đêm đó là một c ố gần như khủng bố thế lực chư vị về sau tô m ô về sau còn muốn dựa vào người các loại giúp đỡ tô chiến khuôn mặt nghiêm trình hướng về phía đám người chắp tay nói thủy hoàng đại đế một bộ hát sắc đế bảo sắp mặt uy nghiêm đến t ự c điểm mà hắn lúc này nhìn xem tô chiến trong mắt lại để lộ ra một cỗ cung kính chi ý chủ thượng chấm chắc chắn sẽ dẫn đầu đại tần tiên đình là ngài dọn sạch hết thể c h ứ n g ngại ta đại hán tiên đình cũng là đại đường tiên đình không thể đổ cho người khác hán vũ đại đế đường hoàng đại đế đồng dạng trịnh trọng gật đầu nói chúng ta sẽ làm là chủ thượng hộ đạo chủ thượng có lệnh người giết không tha nhân tộc chư tử bách gia nguyện vì chủ thượng quên mình phục vụ nhìn thấy một đám nhân tộc c ư ờ n g giả bao quát tam đại tiên đình hoàng giả cũng như vậy hứa hạ lời hứa tô chiến trong lòng cao hứng rất nhiều nhưng lại hơi nghi hoặc một chút hắn luôn cảm giác những n à y gia hỏa tự a hồ đã sớm nhận biết mình mà lại vô cùng cung kính cùng tôn sùng mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng là tô chiến cũng không có mở miệng hỏi thăm bởi vì hắn biết rõ cho dù là hắn hỏi cũng không có khả năng đạt được đáp án có lẽ tương lai mỗi một ngày đáp án sẽ tự động nói cho hắn biết hệ thống không biết kêu ba mươi vạn nhân tộc đại quân khi nào triệu hắn phục sinh tô chiến hướng về phía hệ thống hỏi đinh túc chủ nhân tộc đại quân đã phục sinh ở phương thế giới này bên trong không cần bao lâu bọn hắn tự nhiên sẽ đến đây tìm kiếm thủy hoàng đại đế bọn hắn chúng sinh tại phương thế giới này t ô chiến lông mày n u lại bất quá sau đó hắn liền hiểu rõ ra n h â n tộc đại quân chỉ còn lại một luồng chiến hồn không có nhục thân bọn hắn m u ố n tái tạo nhục thân lại tỉnh lại hoàn chỉnh hồn phách hẳn không phải là một trăm vạn giết chóc giá trị liền có thể làm được đem nhân tộc chiến hồn vùi đầu vào này phương thế giới nhân tộc chiến thân lại tỉnh lại bọn hắn hoàn chỉnh nguyên thần khi đó liền tương đương với lần nữa phục sinh loại này phục sinh phương pháp tướng là tại đoạt xá không chỉ có đơn giản mà lại không có chút nào gì chứng chỉ là đáng tiếc những cái kia nguyên bản này phương thế giới người bất quá cũng không có gì lớn tu luyện thế giới mạnh được yêu thua mình muốn mạnh lên khó tránh khỏi sẽ thương tổn đến một chút những người khác như thật băn k h o n thuận tiện tốt đền bù một cái bọn hắn người nhà đi ý niệm tới đây tô chiến nhìn về phía chúng nhân đạo chư vị theo ta đi kiến thức một cái này phương thế giới như thế nào tự nhiên như thế c h ấ m ngược lại là rất muốn gặp biết một cái đây cũng là một phương thế giới như thế nào n h â n tộc tiên đình uy nghiêm xem ra muốn tại phương thế giới này một lần nữa nở rộ chư thiên đại lục đông thổ nam n ự c mãng hoang sơn mạch bên trong thư không bên trong bỗng nhiên thổi qua một tầng bạch quang trói mắt đợi bạch quang hiện lên về sau trăm đạo bóng người bỗng nhiên lăng không hiện hiện đây chính là chủ thượng nói tới chư thiên đại lục tương h lai cái này phương thiên cũng ổn thỏa tại ta hồng h o a n g thống trị phía dưới cảm thụ được cái này phương thiên địa thần bí cùng đủ loại thiên địa phát tắc thủy hoàng đại đế bọn người tất cả đều mặt lộ vẻ tiêu dùng nghị luận ầm ĩ bọn hắn không quan tâm phương thế giới này đến cùng có bao nhiêu c ự n giả bọn hắn chỉ để ý cái này phương thiên địa có thể trụ được hay không bọn hắn chinh phạt cho dù hiện tại bọn hắn chỉ có cổ chi thánh h i ể n cảnh giới nhưng là làm đã từng tương đương với phương thế giới này đại đế hay là chân tiên tri cảnh cừng giả bọn hắn có tư cách này như vậy muốn bà chơi đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống đi vào thủy hoàng đại đế trước người thần bạch khởi tham kiến bệ hạ nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện bạch khởi thủy hoàng đại đế trong mắt không khỏi hiện lên một vòng ý cười là ngươi a bạch khởi đoạn này thời gian đi theo chủ thượng nhưng có lười biếng khởi bầm bệ hạ thần thân là chủ thượng người hộ đạo không dám có một tia l ờ i biếng tốt chư vị Các n g ư ơ i trước tạm chờ đợi ở đây một đoạn thời gian trước tạm để cho ta tham n g ộ xong sáu đại thần thông t h u ậ t pháp vượt qua thiên kiếp sau đó chúng ta liền l y khai nơi đây lúc này tô chiến bỗng nhiên nhìn xem cả đám nói chủ thượng tự đi liền có thể chúng ta tại bực này đợi vừa vặn hỏi thăm một cái bạch h ở i phương thế giới này đến cùng như thế nào thủy hoàng đại đế bọn người cười gật đầu nói Trước 170, tham ngộ sáu đại thần thông thuật pháp, bắt thần Tô gật Chiến cũng pháp, không sau ngộ nguyên sáu đầu đầu thần đại kiếp. Tô chiến gật đầu, sau cũng không đại người, chống, xuống, đầu đại đó kiếp. chính là cô động thiên địa pháp tướng phương thế giới này thiên địa pháp tướng chính là lại tự thân tu luyện kết hợp với thiên địa linh khí tự động diễn hóa xuất một môn thần thông đồng thời về sau mỗi một biến đều là một loại thần thông chỉ có cô động sáu đại thần thông mới có thể có cơ hội hướng về trường sinh đại năng tiến giai nhưng là tô chiến không đồng dạng giai đoạn thứ nhất thiên địa pháp tướng hắn hoàn toàn sẽ không hướng phương thế giới này như vậy tự động lại linh khí đến cô động mà là bắt đầu tu hành hồng hoang thế giới thần thông pháp thiên tướng đ i ệ môn này thần thông tại hồng hoang đại thế giới bên trong rất rất nhiều người tu luyện cũng đã từng tu lệ qua thuộc về nát đường cái một loại thần thông nhưng là cái này cũng không đại biểu môn này thần thông liền thật yếu đi trên thực tế môn này thần thông rất mạnh rất mạnh nếu là lại có thể tu hành đến chỗ cao thâm thân hình nói lên liền có thể có được vạn trượng thậm chí là mười vạn trượng kinh khủng pháp tướng mà lại hơn có thậm chí đem thiên đ ị a pháp tướng cùng mình n ụ c thân hòa làm m ộ thể t giai lúc chính hắn chính là pháp thiên tướng đ ị a thật nếu là diễn luyện đến bực này hoàn cảnh có thể dễ như t r ở bàn tay vai nâng t r ờ i đ ị a chân đạp chư thiên tinh thần thiên đ ị ệ u và pháp có thể tự dốc hết sức phá đi nhưng là tại hồng hoang thế giới bên trong có thể đem môn này chín trăm chín mươi bảy thần thông tham nộ đến loại trình độ này có thể nói là ít càng thêm ít tô chiến cũng không chuẩn bị đem cái này sáu môn thần thông học tập tới trình độ nào mà là trước đại khái tham g ộ một phen liền có thể muốn biết rõ cái này sáu môn thần thông mỗi một môn đều là hồng hoang đ ỉ n h cấp đại thần thông cho dù là đại la loại kia cấp độ c ự n giả g cũng không thể nói có thể hoàn toàn lĩnh n g ộ cho nên đối với tô chiến tới nói hắn chỉ cần tận khả năng đem cái này sáu đại thần thông sơ bộ nhập môn liền có thể cái khác chỉ cần lưu lại chờ ngày sau tham g ộ thần thông thuật pháp không giống với phương pháp tu luyện cái trước dựa vào là tham lộ hiểu ra mà cái sau thì là tu hành hấp thu thôn nạp tiên địa linh khí bất quá đối với tô chiến tới nói Có đúng lúc này một đạo dọa người khí thế theo tô chiến trên thân thể bạo phát đi ra cái này đột nhiên mà đến khí thế khủng bố lập tức kinh động đến thủy hoàng đại đế bọn người hai tháng này đến nay trải qua bạch khởi kể ra bọn hắn cũng đại khái hiểu đây là một phương chư thiên dung hợp sau thế giới thậm chí có chút thế giới còn từng có qua hầm hoang lưu lại cái bóng nhìn thấy tô chiến trên thân buộc phát ra khí thế bọn hắn liền minh bạch tô chiến đây là chuẩn bị độ nguyên thần đại kiếp ầm ầm giờ k h ắ c này thiên địa đột nhiên tối xuống trên trời cao mây đen bao phủ thiên lôi quần quận mà đến phương viên mấy vạn dặm bên trong cũng hoàn toàn bị cái này quần quận lôi vân bao phủ lui chủ thượng độ kiếp chúng ta chớ có đứng tại thiên kiếp phạm vi bên trong nếu không cái này thiên địa sợ là sẽ phải đem chúng ta cũng làm làm ứng kiếp người đến lúc đó thiên kiếp huy năng sợ là còn muốn tăng lên vô số lần thùy hoàng đại đế bọn người thân xác có chút trang nghiêm lập tức lui lại mấy vạn dặm đứng tại hư không bên trong ly khai thiên kếp i phạm vi công kích l ặ n g lặng nhìn xem tô chiến chuẩn bị độ kiếp các người đem phương viên mười vạn dặm không gian đều s ú n g lại bất luận cái gì can đảm d á m đối với chủ thượng bất lợi người giết hết không xá hán vũ đại đế có chút quay đầu hướng về phía sau lưng hà tín hoắc khứ bệnh bọn người quát khé nói các ngươi cũng đi đường hoàng đại đế đồng dạng phân phó nói rất nhanh tại ba vị hoàng giả đại đế mệnh lệnh dưới một chúng cường giả nhao n h a u hướng về tứ phía bốn phương tám hướng mà đi trong chấp n h ó này toàn bộ phương viên mười vạn dặm bên trong cũng bị đông đảo nhân tộc cường giả chỗ phong tỏa tại trăm vị cổ chi thánh hiền thủ vệ phía dưới Thủy hoàng đại đế bọn người tin tưởng. cho dù là phương thế giới này một tôn đại đế trí tôn đích thần tới cũng tuyệt đối không có khả năng đột phá bọn hắn phong tỏa có một chút cũng đừng quên bọn hắn cũng không phải cái gì phổ thông cổ chi thánh hiển bọn hắn đã từng tu vi mặc dù bị phong ấn nhưng là tại các loại trận pháp cùng bảo vật g i a trì phía dưới chiến lược tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người cũng vì đó sợ hãi t h ủ y hoàng đại đế đám người động tác tô chiến tự nhiên nhìn ở trong mắt bất quá hắn cũng không có ngăn cản bởi vì hắn biết rõ tại hắn độ kiếp thời điểm tuyệt đối sẽ có những cường giả khác đến đây nơi đây tìm tòi hư thực a đã sớm biết rõ lần này độ kiếp cường độ muốn xa xa xa v nhìn xem trên bầu trời còn tại không ngừng tụ long lôi vân tô chiến không khỏi cười lạnh thấp giọng nói dù sao người bình thường đều là đạt tới nguyên thần c h i cảnh một kiếp một kiếp đi độ nào có tượng người hắn như vậy đã đạt đến pháp tướng cảnh mới đi độ nguyên thần thiên kiếp lần này độ kiếp bởi vì tô chiến là pháp tướng cảnh nguyên nhân bản thân thiên kiếp liền vô cùng t r ê n lớn lại thêm bây giờ nguyên thần tam kiếp cùng một chỗ độ thiên kiếp uy lực có thể nghĩ sẽ có cỡ nào kinh khủng nguyên thần tam kiếp đệ nhất kiếp tam cựu thiên kiếp thứ nhị kiếp đạo tâm tri kiếp đệ tam kiếp phong hỏa đại kiếp chỉ có vượt qua phong hỏa đại kiếp về sau khả năng cô động thiên địa mà người bình thường độ kiếp kiếp vân bất quá ngàn mét to lớn một chút thiên tài người có lẽ có thể đạt tới hơn mười dặm nhiều bất quá như hôm nay đ ạ i biến chứ mỗi ngày kêu nhiều không kể x i ế t cao cấp nhất yêu nhiệt g thiên kêu i chỗ độ nguyên thần liệt kê kiếp vân cũng bất quá bao phủ thiên địa số ngàn dặm mà thôi nhưng là mấy vạn dặm kiếp vân lại là thế gian đệ nhất lần xuất hiện、Ấm、ẩm ẩm đang đắng mấy vạn dặm kiếp vân như là một tôn vô cùng kinh khủng thái cổ hông thú xoay quanh tại thiên không phía trên nhìn xuống phía dưới đại địa tựa như lúc nào cũng có khả năng đem tô chiến thôn vệ mang hoang sơn mạch mặt phía nam chính là do lớn đế quốc biên chính là đương kim do lớn đế quốc trấn nam vương chỗ trấn áp vì cái gì chính là phòng ngừa mãng hoang sơn mạch yêu thú xung kích do lớn đế quốc biên cảnh trấn nam vương thế lực cường đại dưới trướng vũ khí số một trăm vạn nó bản thân càng là một tôn pháp tướng cảnh đệ lục biến cường giả lúc đầu lấy thực lực của hắn là hoàn toàn ngăn cản không nổi mãng hoang sơn mạch bên trong yêu thú nhưng là phối hợp thêm quỷ xuống số một trăm vạn vũ khí kết thành chiến trận cho dù là trường sinh đại năng tới đây cũng là chắc chắn phải chết trấn nam vương giới có con thứ ba mỗi một cái đều là long bên trong người phượng cũng là trấn nam vương kiêu n g o mà thứ con thứ ba cũng chính là tô chiến đã từng thấy qua tần vũ c h ư ơ n một trăm bảy mươi mốt bao phủ thiên địa mấy vạn dặm kiếp vân tứ phương v â n động hai tháng trước mãng hoang sơn mạch kia vắt ngang tại chân trời kia chín vị cự đình cho tới bây giờ vẫn là cấn tại toàn bộ c h ấ n nam thành tất cả mọi người trong đầu lúc ấy c h ấ n nam vương mặc dù có lòng muốn muốn điều tra mãng hoang sơn mạch đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng là thiếu chậm chạp không dám tiến đến hắn có thể cảm giác được kia chín vị cự đình ra sao nó kinh khủng đừng nói là trường sinh đại năng chính là một tôn vương giả đối mặt kia cự đình cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ hắn từng xa xa quan sát qua t o à ầm ầm nhìn phía xa trên bầu trời không ngừng ngưng tụ quần quận mây đen chấn nam vương sắc mặt ngưng trọng nhìn xem chân trời lại tới lần trước là chín vị cự đình lần này lại có người ở nơi đó độ tiếp nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì xem này thiên kiếp tựa hồ chỉ là nguyên thần đại kiếp nhưng là loại này quy mô thiên kiếp đơn giản để cho người ta hãy nhiên giờ phút này đứng sau lưng trấn nam vương một thân ảnh chậm rãi đi về phía trước người này là trấn nam vương phụ tá đắc lực qua nhiều năm như vậy ngăn cản mãng hoang sơn mạch bên trong yêu thú hắn không thể bỏ qua công lao người này tên là phong ngọc tử đồng dạng cũng là một tôn pháp tướng cảnh cường giả vương ra mãng hoang sơn mạch những ngày này cũng không biết chuyện gì xảy ra không ngại nhóm chúng ta tiến đến nhìn qua như thế nào trấn nam vương lông mày cao lại hơi có chút lo lắng nói phong ngọc tử kia vị, vị xa xa c phong ngọc từ bật cười lớn nói huống chi vẹn vẹn chỉ là một cái nguyên thần đại kiếp liền có thể dẫn động ra như thế dọa người thiên kiếp người này người này là một tôn không phải thiên kiêu vương gia khó nói thật không muốn gặp trên thấy một lần sau trấn nam vương nghe vậy có chút trầm âm hoàn toàn chính xác hắn cũng biết rõ như hôm nay đại biến chứ thiên đại lục thiên cũng tiêu tầng tầng lớp lớp nếu là có thể kết bạn như thế một tôn t i ê n kiêu yêu nhiệt với hắn mà nói tuyệt đối là một cái đại hảo sự t ố t ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến c h ầ m tư qua đi trấn nam vương nặng nề gật đầu nói với phong ngọc tử cùng lúc đó m ã n g hoang sơn mạch tứ phía bốn phương tám hướng các nơi k h á c cừng giả nhao nhao cảm nhận được kia trên bầu trời kinh khủng thiên kiếp sợ hai thán phục sau khi đều không hẹn mà cùng hướng về nơi đây d i ả m đến khủng bố như thế nguyên thần thiên kiếp tất nhiên là một tôn t i ê n kiêu yêu nhiệt ai không muốn kiến thức một cái càng hưu tâm hơn cơ ác độc người thậm chí nghĩ đến có thể thừa dịp cái này cơ hội diệt đi tôn này không biết tên t i ê n kiêu sau đó để cho mình dan đương nhiên cũng không thiếu một chút cái khác thiên kiêu nhân kiệt nghĩ đến kiến thức một chút vị này dẫn động nguyên tần h đại kiếp thiên kiêu cùng mình so sánh lại có thể như thế nào mãng hoang sơn mạch bên ngoài một tôn trong biệt thự tần vũ đang khoanh chân ngồi tại biệt thự đỉnh tu luyện khi hắn nhìn thấy trên bầu trời tụ long mà đến lôi vẫn lúc s á t mặt cũng là không khỏi biến đổi nơi đây chính là mãng hoang sơn mạch phía ngoài nhất trước đây chín vị cự đỉnh ngang qua chân trời thời điểm quả thực đem tần vũ giật mình kêu lên thậm chí còn cho là mình cũng sắp bỏ mình bất quá kia chín vị đại đỉnh tại cự li biệt thự này ngàn mét thời điểm liền ngừng lại cũng không có chân chính lan đến gần hắn bất qu cũng đồng dạng n h ư ờ n g hắn bị thương không nhẹ nhìn phía xa chân trời quần c u ộ n lôi vân tần vũ thần sắc vô cùng ứng trọng nguyên thần đại kiếp cường hành như vậy đại kiếp đến tột cùng là ai tại độ kiếp xem kiếp này mây tựa hồ rất là bất phàm bởi vì cự ly quá xa nguyên nhân tần vũ cũng không có chân chính thấy rõ trên bầu trời kiếp vân bao phủ bao n h i ê u cự ly tiểu hắc đi theo ta đi nhìn xem tần vũ đứng dậy hướng về phía biệt thự một bên khác tiểu hắc hô to một tiếng lệ tiểu hắc kích động lấy hai cánh ngựa mặt lên trời tê minh một tiếng sau đó đột nhiên bay lên tần vũ cười ha ha thả người nhảy lên tiểu hắc trên lưng lớn tiếng nói đi tới lệ đồng dạng tô chiến bên ngoài mấy v ạ n dặm mười mấy đạo bóng người ngay tại mãng hoang sơn mạch bên trong c h ấ p động là bọn hắn nhìn thấy chân trời chỗ kia cường hành vô cùng tiếp vẫn lúc nhao nhao hướng về kia bên trong tiến đến siêu siêu siêu toàn bộ mãng hoang sơn mạch bên ngoài thường đạo lưu quan vạch phá trường không mục đích của bọn họ không có chỗ nào mà không phải là tô chiến vị trí ầm ầm nhìn xem hướng trên đỉnh đầu kia không ngừng oanh minh thiên kiếp tô chiến đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một vòng coi nhẹ lấy hắn thực lực hôm nay cho dù thiên kiếp uy lực tăng cường mấy chục lần hắn cũng không sợ chút nào ông tô chiến chậm hắn chắp hai tay sau lưng phản p h ấ t không thèm để ý chút nào trên bầu trời cồn cồn thiên lôi g i a n g giác đúng lúc này trên bầu trời thiên lôi rốt cục ngưng tụ xong xuôi đồng thời trong nháy mắt oanh tạc ra một đạo cánh tay màu xanh lam lớn nhỏ thiên lôi hiện thiên lôi tốc độ nhanh vô cùng chỉ là trong nháy mắt liền rơi vào tô chiến trên thân thể vê anh tô chiến thân thể khẽ run lên lam sát thiên lôi bổ vào trên người hắn quá nhiều không có ảnh hưởng chút nào thậm chí liền nhục thể của hắn đều không thể phá vỡ dáng dắt dáng dắt bỗng nhiên trên chín tầng trời liên tiếp đánh xuống ba đạo như là thùng nước đồng dạng lớn nhỏ thiên lôi tia ba đạo thiên lôi đều mang theo một cỗ hủy diệt vạn vật khí t ứ c hướng về tô chiến mà tới cái này ba đạo thiên lôi uy lực đáng sợ vô cùng đừng nói là nguyên thần cảnh cho dù là bình thường pháp tướng cảnh cừng giả thậm chí cũng có thể bỏ mình tại chỗ nhưng mà tô chiến vẫn không sợ mảy may cồn cồn thiên lôi rơi xuống vẫn liền tô chiến làn ra đều không thể phá vỡ thậm chí bởi vì liên tục bổ bốn đạo thiên lôi nguyên nhân tô chiến n ụ c thân thế mà trong nháy mắt này có một tia có chút tăng trưởng nơi xa thủy hoàng đại đế bọn người nhìn xem ngay tại độ kiếp tô chiến trên mặt không khỏi nổi lên vẻ tươi、cười. quả nhiên không hổ là chủ thượng lần này vượt qua thiên kiếp về sau tin tưởng chủ thượng thực lực sẽ có một cái bay vọt về trước không tệ chỉ là thiên kiếp mà thôi có thể nào khó nói chủ thượng h ả đột nhiên đường hoàng đại đế lông mày có chút n h u lên tựa hồ có không ít người đang hướng về nơi đây mà đến phạm chương một trăm bảy mươi hai kinh hai chấn nam vương cổ chi thánh h i ể n hà tín ừ đột nhiên đường hoàng đại đế khẽ cho mày hai mắt xa xa nhìn về phía chân trời cười lạnh một tiếng nói xem ra đã có không ít người hướng phía tới bên này ừ nếu chỉ là xa xa ngừng chân nhìn qua cũng không sao nếu là dám can đảm vượt qua đường tuyến kia vậy chỉ có thể đưa bọn hắn xuống địa ngục đi hán vũ đại đế cười lạnh nói yên tâm đi có chúng ta người trông coi không ai có thể vượt qua đường tuyến kia thủy hoàng đại đế sắc mặt cực kỳ đàm mạc nhưng trong hai tròng mắt lênh mang lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp biến mất ngay tại ba người nói chuyện thời điểm tô chiến phía trước ba vạn dặm bên ngoài hàn tín một bộ trưởng sam màu trắng eo neo không biết tên thần kiếm đang đưa lưng về phía tô chiến lẳng lặng chắp hai tay sau lưng đứng tại hư không bên trên vậy vậy đột nhiên nơi xa bỗng nhiên bay tới hai đạo bóng người không bao lâu hai người cũng đã đi tới hàn tín trước người nhìn thấy hàn tín một người đang ở nơi đó hai người sắc mặt còn lộ ra một vòng nghi hoặc vì cái gì người này sẽ đứng ở chỗ này bất quá hai người cũng không có để ý tới hàn tín mà là chuẩn bị trực tiếp tiếp tục hướng phía trước muốn cùng ngươi tiến một bước xem xét tô chiến đồ kiếp nhưng mà đúng lúc này hàn tín thân ảnh b á một cái xuất hiện tại trước người hai người ngăn cản lại bọn hắn đường đi tiến lên một bước người chết hàn tín thần sắc cực kỳ bình tĩnh nhẹ nói h á n cực kỳ nhẹ nhõm phản phất tựa như là như nói một cái cực kỳ bình thường sự tình nhưng là sắc mặt của hắn lại là k h ô nhưng g giác tự bắt trầm trở dái đầu nên n l ạ l i mà n h nghe n n thấy hai i n bị cản, c được mặt hàn ơ i coi, có chút khó nhìn tín phong ngọc tử trong lòng lập tức giận dữ liền muốn xông lên nhưng mà trấn nam vương lại là vội vàng đưa tay ngăn lại phong ngọc tử vương ra ngươi đây là phong ngọc tử sắc mặt có chút không hiểu nhìn xem trấn nam vương nhưng mà trấn nam vương cũng không có trực tiếp trả lời phong ngọc tử chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu sau đó nhìn về phía hàn tín mở miệng nói vị này đạo h u n h không biết ngươi cùng vị bên trong k i a người đậu kiếp có quan hệ gì hàn tín nghe vậy hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía trấn nam vương hắn nguyên bản còn tưởng rằng hai người này là nhất định phải xung vào sau đó tự mình lại xuất thủ đem c h é m g i ế t không nghĩ tới cái này cái gì trấn nam vương ngược lại là giống như nhìn ra cái gì kia là ta gia chủ bên trên cho nên hàn mộ khuyên nhủ hai vị ngừng chân nơi đây liền có thể nếu là lại dám căn đạm tiến lên một bước chớ trách hàn mộ xuất thủ vô tình hàn tín nhìn xem trấn nam vương có nhiều thâm ý nói nghe được hàn tín trấn nam vương cùng phong ngọc tử trong lòng lập tức giật mình người này vậy mà xương vị kia độ kiếp người vì chủ thượng người này thực lực hai người bọn họ nhìn không ra thế nhưng là tất nhiên lúc một tôn không kém gì bọn hắn cường giả thậm chí khả năng càn g mạnh mà bên trong người độ kiếp độ chính là nguyên thần đại kiếp nói cách khác thực lực hẳn là mới kim đan cựu c h u y ể n a như thế cường đại một người lại xưng hô một cái kim đan cựu truyền là chủ thượng chẳng lẽ lại đây cũng là một cái thế lực cường đại mà bên trong người kia chính là cái này không biết tên thế lực truyền nhân hay sao trấn nam vương thần sắc biến hóa nhìn một chút hàn tín lại nhìn một chút trên bầu trời k ế t vân lập tức ôm q u y ề n nói đa tạ đạo huynh nhắc nhở chúng ta liền ở đây ngừng chân quan sát tuyệt không vượt qua đạo huynh một bước nói xong trấn nam vương liền ngay cả bận đ i ệ u lôi kéo phong ngọc tử đi tới một bên vương ra ngươi đây là vì sao trấn nam vương lắc đầu hắn vừa rồi tại hàn tín trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối không chỉ chỉ là pháp tướng cảnh chỉ sợ cũng liền trường sinh đại năng cũng không chỉ ngăn cản m ã n hoang sơn mạch nhiều năm hắn đối tử vong cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt hắn đã từng cũng được chứng kiến không ít yêu thú bên trong trường sinh cảnh. Thậm chí v ư ơ nhưng g giả, n là không có mà ộ t cái n o mang đ ế n cho cảm hắn một g i á c so h à n tín còn mánh lúc h n nên, t r ấ n Nam v ư g ngư không xác bỗng nhiên h i ê n lên từng giả đ ề u m u ố n ư n g sắp độ kiếp n g ư ờ i v ì chủ t h ư ợ n g có t h ể n g h ĩ sau l ư n phía dưới bay đi nhìn xem những cái kia lưu quang trấn nam vương trên mặt hiện lên một vòng cười trên nỗi đau của người khác phong ngọc tử nhìn xem đi những người này đợi chút nữa đoán chừng không có gì tốt hạ c h ẳ n g cái gì phong ngọc tử hơi nghi hoặc một chút nhìn xem trấn nam vương nhưng mà đúng lúc này một vòng lạnh thấu xương kiếm quang đột nhiên lấp lánh tại mảnh này hư không ông ông kiếm quang xé rách chừng không hung hăng chạm tại không chúng kia từng đạo lưu quang trên thân a là ai là ai dám can đảm tập s á t chúng ta a không một thời gian tiếng kêu tham thiết phẫn nộ âm thanh từng cái theo trong hư không vang lên thế nhưng là tiếng nói của bọn họ vừa dứt liền bị kia mặt kiếm quang trong nháy mắt chém thành hai khúc hóa thành một đoàn huyết vụ bất thình lình một màn doa đến phía sau lưu quang lập tức ngừng lại sau đó hiện hiện tại hư không ta hóa thành bóng người vừa mới trong nháy mắt đó tối thiểu nhất có vài chục người bị đạo kia kiếm quang chém giết lúc này tất cả mọi người ánh mắt cũng gắt gao chăm chú vào hàn tín trên thân đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng không dám tin t h ầ n s ắ c bọn hắn mặc dù không có trông thấy vừa rồi đến tột cùng là ai chém xuống một kiếm kia nhưng là tất cả mọi người đều có một cỗ cảm giác chính là cái này một bộ áo trắng e o xứng trường kiếm thanh niên nam tử ra tay vương ra cái này hắn vậy mà thật có dũng khí xuất thủ một bên phong ngọc từ một mặt khiếp sợ nhìn xem hà tín phải biết vừa mới thế nhưng là hơn mười người a thế mà một nháy mắt bị giết đó cũng đều là nam vực tất cả đại thế lực người giết bọn hắn những người trước mắt này có thể bông tha hắn nhưng mà trấn nam vương lại là coi nhẹ cười lạnh một tiếng đã người này dám giết vậy liền có đầy đủ lo lắng đến đối mặt tất cả đại thế lực mà lúc này rốt cục lấy lại tinh thần đám người lúc này đều thần sắc phẫn nộ nhìn chằm chằm hà tín trong đó một vị người mặc ánh trăng bạch bảo láo giả sắc mặt khó coi láo giả hàn tín chất vấn ngươi là người phương nào vì sao đột nhiên ra tay giết người không tệ hôm nay nếu là không cho một cái công đạo ta ôn thị nhất tộc nhất định phải để ngươi nền mạng Giết ta nhưng mà đối mặt cái này hơn trăm người chất vấn cùng mạng hàn tín sắp mặt cũng không có mảy may biến hóa nhưng là nếu là người quen biết hắn cũng biết rõ giờ khác này hàn tín hiển nhiên trong lòng ngưng tụ vô tận sát ý mới tới giới này không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn một lần nữa một giết hàn tín hai con người mê võng lập tức cười khổ một tiếng ta là hồng hoang liên t ộ c đời này cũng ổn thỏa lấy máu làm bạn giết chóc mà thôi chẳng qua là đổi một cái thế giới thôi bất quá nói đến đây hàn g tín thần sắc trở nên cực kỳ băng l ã n h lạnh thấu xương hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước hơn trăm người lạnh giọng nói ta năm đó đã từng đã thể bất luận cái gì nhục mạ ta người đều phải chết giết v ơ anh là hàn g tín một chữ cuối cùng rơi xuống thời điểm bên hông hắn trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ trường kiếm ra khỏi v ỏ một khắc này một đạo vô cùng lăng lệ nghe dợn cả người mạch sắc kiếm quang trong nháy mắt chém ngang mà đi t ê lạp hư không bị xé nước kinh khủng kiếm quang chỉ là trong nháy mắt liền đem còn không tới kịp kịp phản ứng kia hơn trăm người toàn bộ mẫn diệt thôn vệ đến cuối cùng thậm chí liền liền một giọt máu cũng không từ không chúng xuất hiện hoàn toàn bị kiếm quang thôn vệ không còn một mảnh từ ngực bên cạnh phong ngọc tử kìm lòng không được nuốt n g ụ m nước bọt hai mắt trừng trừng cực độ bất khả tư nghị nhìn xem vừa rồi phát sinh hết thảy một bên trấn nam vương mặc dù đồng d ạ n g giật mình nhưng là dù sao sớm có đ ó trước xem đi ta liền biết rõ người này không có đơn giản như vậy vừa mới một kiếm kia chính là trường sinh đại năng đích thân đến cũng tuyệt đối không chặn được đến người này rất là không đơn giản. kia vương ra nhóm chúng ta nghe được trấn nam vương phong ngọc tử không khỏi có chút bận tâm tới đến đứng bên cạnh như thế một cái sát thần cái này a i có thể an tâm không n ộ i người này rõ ràng là đang vì bên trong người độ kiếp hộ đạo nhóm chúng ta chỉ cần không vượt qua hắn hắn sẽ không đối nhóm chúng ta như thế nào nói trấn nam vương không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa kia bao phủ mấy vạn dặm quần quận kiếp vân đây cũng là một tôn dạng gì thiên tiêu nguyên thần đại kiếp thế mà liên miên mấy vạn dặm từ xưa đến nay chưa hề có a cùng lúc đó không chỉ hàn tín nơi đây tới không ít người tứ phía bốn phương tám hướng các nơi cũng có không ít người tới đây nhưng là đều không ngoại lệ cũng có không ít cuồng vọng tự đại không nghe khuyến cáo người sinh sinh bị chém giết hư không bên trong t h ủ y hoàng đại đế cùng hán vũ đại đế cùng đường hoàng đại đế ba người ngay tại chỗ cùng dương tụ tập không ít người bất quá đối với người đứng phía sau ba người không có một tia quan tâm liền liền nhìn đều chưa từng nhìn một chút là l ặ n g lặng quan sát lấy nơi xà tô chiến đ ộ kiếp sau lưng ba người bạch h ờ i hoắc khứ bệnh tiếp nhân quý ba người đang ánh mắt đạm mạc nhìn về phía phía trước cả đám nơi đây vừa tiếng người chết、bài. trong hư không cái gặp hoắc khứ bệnh cầm trong tay trưởng t ư ơ n g sắc mặt lạnh lùng nhìn xem đối diện đám người hét lớn một tiếng sau đó cùng không c h u n g vạch ra một đạo kim sắc dài ánh sáng chắn ngang cùng mọi người trước người chư vị đ ừ n g trách chúng ta không có nhắc nhở các n g ư ờ i lại tiến lên người chỉ có một con đường chết thiết nhân quý thiện ý khuyên giải nói cảm thụ được ba người trên thân phóng ra k h í thế mọi người vẻ mặt không không động dùng mặc dù bọn hắn cảm giác chịu không được ra bạch khởi ba người đến cùng là cảnh giới gì cực giả nhưng là cả đám lại không một dám can đảm tiến lên chỉ vì kêu hành lập cùng trước mặt bọn hắn kia đạo trường g á n g dấp kỳ quang đột nhiên đúng lúc này trong ngư không đột nhiên lại giáng lầm một người kéo người một tấm lựa trường bào màu đỏ hình dạng anh tuấn nhìn bất quá là cái mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên thôi nhưng nó trên thân lại tản ra một loại không có gì sánh kịp tự tin cùng bà khí các vị ta chính là thần ban cho phúc địa hòa thần tử trước có tuyệt thế thiên tiêu nhường thiên địa giáng lâm tuyên cổ không thấy số lượng vạn giảm tiếp vân cùng la thiên tiêu như thế thiên tiếp ta nói xong hỏa thần tử liền đi tới một bên thế mà thật không tặng việt qua đạo kia kim quang chỉ là một người lẳng lặng đứng ở trong hư không xem nhìn xem phía trước tô chiến độ kiếp mà lúc này nhìn thấy hỏa thần tử đột nhiên xuất hiện kia một đám kim quang bên ngoài đám người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc lại là hắn hỏa trong đám người tần vũ hai mắt tinh quang loay lên nhìn xem hỏa thần tử như có điều suy nghĩ lập tức cũng không tụ ở chỗ này mà là tìm một chỗ đỉnh núi rơi xuống chuẩn bị quan sát một phen đến tột cùng là ai có thể dẫn động như vậy không thể tưởng tượng nội thiên tiếp theo thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng về nơi đây tụ long m à tới bất quá ngắn ngủi trong chốc lát phương viên bên ngoài mấy vạn dặm cũng đã tụ họp vượt qua hơn mấy ngàn người những người này vừa tới cũng có người muốn mạnh mẽ xuống tới nhưng là không một không bị bạch khởi bọn người trực tiếp chém giết tại chỗ nhưng là những n à y giết chóc cũng không để cho đám người đ ỉ n h chỉ tiếp tục hướng phía trước bước chân vẫn là hoác khứ bệnh trực tiếp chém một tôn vương giả mới khiến cho cả đám bắt đầu im lặng cũng không dám lại tiến lên một bước bạch, bạch, bạch. trong hư không vẫn thỉnh thoảng có người g á n g lâm nơi đây tê lại là bọn hắn Lăng a, a, a, a. Vực vực a bên u i kia tới tựa hồ là chúng ta đông thổ đông vực người bên kia a đông nhiên có người chỉ vào phía trước cách đó không xa đột nhiên giáng lâm một đám người nói đám người nghe vậy nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại nhưng mà là bọn hắn nhìn thấy đám người k i a lúc lại phát hiện tự mình cũng không nhận ra đối phương bất quá nhắc tới cũng đúng như hôm nay lại biến b ấ t quá một năm không đến thời gian mặc dù rất nhiều người cũng biết rõ không ít thế giới khác thế lực nhưng là đông vực cùng nam vực dù sao cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm trí địa cho nên không biết nam vực không biết đông vực bên cũng tia thế lực cũng là rất bình thường đương nhiên những này chỉ là nhằm vào những cái k i a nhỏ yếu thế lực hoặc là người mà nói những cái k i a nam vực từng cái thế lực cường đại lại thế nào khả năng không biết rõ đông vực thế lực này tồn tại Đông tử tiêu đ ô nghe v ự nói nàng này chính là đông vực gần thế môn phái loạn chiến môn đệ nhất đệ tử tên là lý nhược lan nàng này một thân tu vi đã đạt tới nguyên thần đệ tam tiếp liền liền sâu chúc phúc hỏa thần tử cũng không phát thắng tiếp nàng chật chật xem ra đông vực thiên tiêu yêu nghiệt không thể so với chúng ta nam vực ita bất quá đứng tại bên cạnh bọn họ vị tiêu hòa thượng là ai a một đám nam vực tất cả đại thế lực thiên tiêu nhao nhao đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa đông vực trên người vừa tới Lần này đông vực trong ớ i người nhiều, người thôi, lại, cái tuổi thiếu niên thiếu đây đều cũng không tổng cộng cũng cũng nữ. quá quá bất bất t mà mà là đó một thân một bộ đồ đen cầm trong tay phương thiên h o a kích một đôi mày kiếm phảng phất xuyên thẳng mây xanh người này chính là hôn thiên đạo truyền nhân hà tiên tại bên cạnh hắn thì là một vị người mặc trường sam màu tím toàn thân trên dưới để lộ ra ôn tồn lễ độ khí chất thiếu niên người này chính là đông vực côn luân yêu tộc thế lực tử tiêu cung truyền nhân vương vi kia loạn chiến môn lý ngược lan đôi mi thanh tú nước m ụ một đôi mắt nhìn về phía toàn bộ nam vực ngay tại chỗ lúc đều để lộ ra một khối c n g ngạo tự phụ ánh mắt ngược lại là tại bên cạnh hắn một vị thân hình nhỏ gầy hòa thượng đang thấp giọng không nói l ặ n g lặng nhìn phía xa thiên tiếp cách đó không xa một bộ đại hồng sắc trường bảo hỏa thần tử nhìn xem lý nhược lan trong đôi mắt không khỏi hiện ra một vòng băng lánh s á t ý trước đó không lâu hai người đại chiến một trận thế nhưng là kết quả cuối cùng lại là hắn thế mà bại thu a ở một cái nữ nhân trên tay cái này khiến hỏa thần tử trong lòng cực kỳ phẫn nộ càng là cho rằng lấy làm hộ thẹn bây giờ lần nữa gặp phải lý nhược lan hỏa thần tử không giờ khắc nào không tại nghĩ đến thân thụ chấn áp nàng này lấy tuyết nhục trước mà liền tại hỏa thần tử bên cạnh ngoài trăm thước linh tuyền phúc địa cười một tiếng cả hai từ khi trận chiến kia qua đi ta vậy mà loan vắng có trở thành c h i kỷ xu thế thư không phía d ư ớ i trên một đỉnh núi tần vũ chính thần sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn xem không c h u n g kia từng cái tuyệt thế thiên tiêu lúc đầu h ắ n tự cho là bây giờ bất quá mười sáu mười bảy tuổi liền đã đạt tới nguyên thần đệ nhất k i ế p thực đã xem như giữa thiên địa ít có thiên tiêu thế nhưng là đoạn trước thời gian trước gặp phải tô chiến cùng hắn cùng tuổi nhưng là tu vi lại mạnh hơn hắn thiếu niên tiêu cái này khiến tần vũ nguyên bản kia có chút bắt đầu tiêu ngạo tâm lại lần nữa trở nên yên lặng chư thiên dung hợp quả nhiên là một cái không thể tưởng tượng đại thế tùy tiện thế mà liền xuất hiện nhiều như vậy không kém gì ta thậm chí mạnh hơn thiếu niên tiên tiêu xem ra ta còn cần càng thêm cố gắng tần vũ có chút túi đầu nắm chặt xong quyền thấp giọng lẩm bẩm lẩm bẩm nói cùng lúc đó cách đó không xa một bên khác trên đỉnh núi đang đứng hai nam tử hai người này một thân khí thế nội liễm nhưng là một thân tu vi cũng đã đạt đến trường sinh đại năng chi cảnh trên thân đều tản ra một cỗ coi thường thiên địa vạn vật khí t ứ c thái tử xem ra hôm nay nơi đây ngược lại là rất náo nhiệt ta bất quá là một chút tự cho là đúng người mà thôi chỉ bằng bọn hắn cũng dám xưng t i i ê n tiêu được xưng là thái tử nam tử người mặc kim sắc đế hoàng bảo một thân tôn quý khí chất phản phất thật như cổ chi thiên đình thái tử uy nghiêm mà không thể xem khác một tên nam tử khẽ lắc đầu sau đó nhìn về phía nơi xa trên bầu trời quần quận mà động lôi vân kia vị này ngay tại độ kiếp thiếu niên thiên t i ê u đâu người này lại có thể dẫn động mấy vạn dặm kiếp vân không thể coi thường a cho dù thiên phu kinh người lại có thể như thế nào cảnh giới đến t r ê n l ệ n h từ đầu đến cuối không cách nào đền mù tiếp qua không lâu bản thái tử liền có thể chạm đạo phong vương nhiều nhất bất quá hai năm liền có thể bước vào cổ chi thánh hiển hán Há nói chắp so sao với trời trong còn mênh mông hơn là ạ i tia Nói ít một trọng. có để lộ l ra một tia ngưng trọng. Nói, là nói như vậy nhưng thái tử trong lòng tự nhiên biết do kia dẫn động mấy vạn g i ả m tiếp vân thiếu niên tất nhiên là hắn tương lai đại địch n ă m đó cho dù là hắn đột phá nguyên thần cảnh thời điểm nó kiếp vân cũng bất quá mới khó khăn năm chín nghìn chín trăm chín mươi chín bên trong mà thôi thế nhưng là bây giờ mấy vạn dặm tiếp vân nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn căn bản cũng không có dũng khí tin tưởng mà lại nhường hắn ngưng trọng như thế không chỉ, chỉ là như thế thái tử lai lịch bí ẩn mặc dù bây giờ bất quá trường sinh đệ ngũ cảnh nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng thủy hoàng đại đế bọn người không có chỗ nào mà không phải là cổ c h i thánh hiền c h i cảnh có được nhiều như vậy thánh hiền hộ đạo k i ế người độ kiếp tất nhiên đồng dạng lai lịch bí ẩn đồng thời thế lực cường đại thái tử mặc dù tự phụ nhưng lại không đốc có nhiều như vậy thánh hiền hộ đạo chỉ cần không phải đại đế tự mình xuất thủ tương lai người kia tuyệt đối sẽ không vẫn là san kể từ đó bọ m ặ t là tương lai tranh đoạt đế lộ vẫn là tiên lộ bên trên hai người đều chỉ sẽ là đệ nhân như thế một tôn thiên phú h ế m thấy từ xưa đến nay chưa hề có thiên tiêu t h á i tử, thể có n à o k h ô vũ đại đế nghe vậy khẽ lắc đầu thiên phú từ đầu đến cuối chỉ là thiên phú ta xem ra nếu không liền bao lâu những người này chỉ sợ không có mấy cái có thể sống võ đến nói cực phải chấm cũng là như vậy cái nhìn giới này đại thế lấy thành tương lai không thiếu được lưu hết phiếu lỗ đường hoàng đại đế vừa cười vừa nói bỏ mặc bọn hắn vẫn là lẳng lặng xem chủ thượng độ kiếp đi Đợt, thái tử các ngươi hẳn là cũng biết do đi dương đại tượng tiền kỳ đại địch siêu cấp châu một người còn có trước đó viết hàn thanh tuyết không biết rõ các ngươi có người hay không biết rõ đây là một cái không kém gì ngoan nhân nữ đế nữ tử đồng dạng phong hoa tuyệt đại có thể đoán được là quyển sách k i a không chương một trăm bảy mươi lăm hình người thiên k i ế p thiếu niên đại đế hiển hóa trong hư không thiên lôi cuồn cuộn mà xuống bất quá ngắn ngủi một lát thời gian liền liên tiếp hạ xuống tám mươi một đạo thiên tiếp mà lại cái này tám mươi một đạo thiết kếp một lần so một lần càng thêm m á n h liệt uy lực cũng đồng d ạ n g một lần so một lần càng thêm cường đại nhưng là tô chiến không chỉ có không có nhận nửa điểm tổn thương ngược lại lấy nục thân n mạnh kháng thiết kếp tại cái này thiên kếp rèn luyện bên trong nục thân một lần so một lần cường đại thậm chí bởi vì hấp thu thiên kếp năng lượng d u y ê n cớ hắn thần tượng c h ấ n ngục kinh trở nên càng thêm cường đại lần nữa thức tỉnh số trăm vạn khóa cự tượng hạt giống giờ khác này tô chiến so với chưa độ thiên kếp thời điểm thực lực càng thêm cường đại ầm ầm đột nhiên trên trời cao quần quận lôi vân đột nhiên rung động trời xanh tựa hồ là cảm ứng được phổ thông thiên kiếp đối tô chiến đã vô dụng một cỗ càng thêm dọa người kinh khủng khí tức đông theo kiếp vân bên trong chuyện hình ra ông ông ông cựu thiên kiếp vân đ ố n g nhiên nổi lên một trận vòng xoáy mấy vạn dặm kiếp vân tại thời khắc này thế mà lấy tô chiến đỉnh đầu làm trung tâm xuất hiện một cái rộng trường số ngàn dặm vòng xoáy khổng lồ toàn bộ vòng xoáy trung hát mây dày đặc thỉnh thoảng ở giữa càng là lấp lánh ba trăm ba mươi mà qua từng đạo lam sắc lôi điện một cỗ cực kỳ đèn é n khí tức tràn ngập tại toàn bộ giữa thiên đ i ệ thấy cảnh này xung quanh một đám đến đây quan sát đông vực nam vực tất cả đại thế lực thi đây là không thể tưởng tượng nổi trời xanh là muốn bắt đầu giáng lâm càng thêm cường đại thiên kiếp sao kẻ này nụ cân t h mạnh đơn giản kinh khủng thế mà lấy nụ cân t h mạnh kháng tám mươi một đạo thiên kiếp nếu là bình thường thiên tiêu bất quá bốn mươi chín đạo thiên kiếp cũng đã là cực hạn cũng không biết lần này sẽ là cỡ nào thiên kiếp nghĩ đến uy lực tất nhiên không tầm thường không hề nghi ngờ thiên điệu tất nhiên sẽ giáng lâm càng thêm cường đại người hình thiên kiếp cả đám nghị luận ở mỹ cũng đang suy đoán tiếp xuống trời xanh sẽ hạ xuống loại nào thiên kiếp như là bình thường bình thường tu sĩ nguyên thần đệ nhất kiếp chính là tam cựu thiên kiếp tổng cộng bất quá hai mươi bảy liền có thể thành tựu chân chính nguyên thần đệ nhất kiếp không qua thiên địa ở giữa luôn luôn tồn tại một chút thiên phú cường đại hạng người không thể lẽ thường độ chi thiên phú càng mạnh người chỗ giáng lâm thiên kiếp liền càng nhiều mà lại càng mạnh có thể vượt qua ba mươi sáu đạo thiên kiếp người liền coi như là thiên phú tư chất không tệ tính được thượng thiên mới nếu là vượt qua năm mươi bốn đạo thiên kiếp đó chính là chân chính thiên kiêu tám mươi một đạo thiên kiếp thì coi như là cực kỳ cường đại thiên kiêu nếu là không vẫn lạc tương lai tất thành cổ chi thánh hiền nhưng mà tại thế gian này thiên tiêu yêu n h i ệ t nhiều không kể xiết có điều kiện thậm chí không thể tám mươi một đạo thiên kiếp để cân、nhắc. Thế t h là, giữa i ê nếu đ là người t h đậu kiếp có thể bình yên vượt qua thì tương lai vô hạn đều có thể nếu là không độ được vậy chỉ có thể vẫn lạc tại mảnh này thiên kiếp dưới hình người thiên kiếp sao Chấm, ngược lại là rất muốn gặp biết một cái nghe chu vi đám người tiếng nghị luận thủy hoàng đại đế bọn người không khỏi l ư ớ t nhau ánh mắt lộ ra một vòng h i ế u kỳ ngẩng đầu nhìn xem kia số ngàn dặm vòng xoáy kiếp vân hình người thiên kiếp tại trong hồng hoang thế nhưng là cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua tại hồng hoang đại thế giới rất cường đại thiên kiếp chính là thiên phạt có thể bình yên vượt qua thiên phạt người toàn bộ hồng hoang có thể nói là ít càng thêm ít bất quá cái này nhân tộc tam đại tiên đình hoàng giả liền đã từng vượt qua thiên phạt cách đó không xa thái tử thân sắc dần dần trở nên càng ngày càng ngưng trọng hai mắt nhìn chòng chọc vào trên chín tầng trời k ế p vân không chỉ là hắ cùng chu vi tất cả thiên kiêu đều thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước bọn hắn những người này đồng dạng rất nhớ biết rõ đợi chút nữa thiên địa sẽ hạ xuống loại người nào hình thiên kiếp tại bọn hắn những này thiên kiêu trong mắt cái gì tam cựu bốn chín sáu chín cựu cựu thiên kiếp tất cả đều không để vào mắt chỉ có vượt qua hình người thiên kiếp người khả năng bị bọn hắn coi như tương lai đối thủ nhưng mà hình người thiên kiếp lại là có mạnh có yếu mỗi người hình thiên kiếp cũng đều, đều không tương đồng trong đó có lịch đại cổ chi thánh hiền hàng thế cũng có khả năng sẽ có đại đế c h í tôn một lần nữa lấy thiên k i ế p phương thức xuất thế thậm chí còn sẽ có truyền thuyết kia bên trong tiên lấy cùng cảnh giới đối người độ kiếp triển khai chém giết vê anh trên chín tầng trời một đạo cực đoan kinh khủng âm thanh truyền trăm triệu g i ả m chi đ ị a dọa người tiếng sấm bông vang lên giờ khắc này tất cả mọi người biết rõ hình người thiên tiếp bắt đầu dáng l e âm thiên k i ế p dưới tô chiến kia một đôi mắt dần dần trở nên nghiêm túc lên lúc trước thiên k i ế p nó có thể không quan tâm nhưng là tiếp xuống hình người thiên tiếp vô luận như thế nào hắn đều muốn nghiêm túc đối đãi nếu không một cái sơ sẩy liền có khả năng rơi vào vực sâu ông ông ông tiếp vân vòng xoáy bên trong từng đạo kia chớp màu xanh lam bắt đầu cực tốc l ó ạ i ra đồng thời bắt đầu ngưng tụ ra một đạo bóng người g i a n g giác! g i a n g giác! t h i ể m điện cùng trên trời cao v ù v ù đông nhiên một đạo bóng người thiên kiếp cùng vòng xoáy bên trong bước ra hướng về tô chiến dậm chân đi tới là xung quanh mọi người thấy kia từ thiên kiếp ngưng tụ mà thành người lúc sắc mặt trong nháy mắt biến đổi cái đó là đại đế một tôn thời kỳ thiếu niên đại đế không thể tưởng tượng nổi thế mà vị thứ nhất hình người thiên kiếp chính là thời kỳ thiếu niên đại đế kia về sau lại đều sẽ là bậc nào hình người thiên kiếp đây là một vị nào đại đ ế nghe tự hồ rất đáng sợ nhưng là cùng cảnh giới bên trong tô chiến thật đúng là không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt đừng nói là một tôn không biết lai lịch đến thiếu niên đại đế chính là hắn châu biết đến những cái tia thần bí khó lường bố cục và cổ duy ngã độc tôn tiên đế nó thời kỳ thiếu niên tô chiến cũng là đến bao nhiêu giết bao nhiêu chiến một đạo tiếng hét lớn theo tô chiến trong miệng gầm thét mà ra Trong mắt, ngáy người người vẹn vẹn cái gì ặ p t cái này sao có thể một quyền oanh bạo một tôn thiếu niên đại đế cho dù cái này thiếu niên đại đế chính là thiên kiếp hiện hiện ra không còn thiếu niên đại đế đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là cũng hẳn là có cùng cảnh giới lúc bảy tám phần chiến lược làm sao có thể bị người một quyền liền đánh sát kẻ này thế mà kinh khủng như t ê không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi a nhìn xem tôn này thiếu niên đại đế vẹn vẹn chỉ là một quyền liền bị tô chiến triệt để đánh sát thành hư vô xung quanh mọi người không khỏi sợ h a i thắc phục không thể tin được dù sao cái này thế nhưng là một tôn thiếu niên đại đế a vô số kỷ nguyên đến nay vị k i a thiếu niên đại đế không phải cùng giai vô địch thời niên thiếu chiến luật cửu tiên thập địa không người có thể cùng chúng chống lại thế nhưng là giờ khác này thiếu niên đại đế thế mà bị tô chiến một quyền danh sát cho dù cái này thiếu niên đại đế chỉ là thiên kiếp hiện hiện ra chiến lược chỉ có chân chính thiếu niên đại đế bảy tám phần thế nhưng là dù vậy cũng đủ làm cho thế nhân sợ hai thắng p h ụ điều này đại biểu vị kia người độ kiếp tương lai chỉ cần không vấn lạc tám chín phần mười cũng có cực lớn khả năng có thể chứng đạo đại đế đại đế chi tư sao không hổ là vạn cổ đến nay rất cường đại một cái đại thế lại có một tôn có đại đế chi tư tuyệt thế thiên tiêu ra đời trước có thiên vị học viện vị kia truyền thuyết thiên thần chuyển thế thần bí thái tử lại có linh tuyển phúc địa bất thế tiêu nữ cùng yên cổng đồ hơn có hỏa thần tử lăng tiêu động thiên thiên cơ tử bây giờ lại thêm cái này một vị xem ra chúng ta đông thổ nam vực vẹn vẹn là có được đại đế chi tư tuyệt thế thiên tiêu thế mà cũng không dưới sáu vị c h ư vị sợ là quên đi a trước đó không lâu có một thiếu niên nghe đồn chính là một loại hỗn độn thể cùng hồng nông võ thể t i ê n tai dung hợp mà thành hỗn độn t i ê n thể có được loại thể chất này tương lai tất nhiên đồng dạng cũng là một tôn có thể chứng đạo đại đế tuyệt thế thiên tiêu hỗn độn tiên thể lại là còn có loại thể chất này đơn giản đáng sợ vẹn vẹn chỉ là chúng ta đông thổ nam vực liền đã có nhiều như vậy đại đế chi tư tuyệt thế thiên tiêu tiêu đông vực đồng dạng không thể khinh thường loạn chiến môn lý n h ư ợ lan tử tiêu cung vương huy hôn tiên h đạo hà tiên cái nào không phải có được đại đế chi tư thiên tiêu đúng vậy à trận này từ xưa đến nay chưa hề có đại thế tuyệt thế thiên tiêu nhiều không kể x i ế t cái này còn vẹn vẹn chỉ là chúng ta đông thổ chứ thiên đại lục biết bao rộng lớn vô hạn thiên tiêu lại là nhiều không kể x i ế t vậy nếu là đặt ở dĩ vãng cùng một thời đại có thể ra hai ba cái cũng đã không dám tưởng tượng ta p h ả n phất thấy được tương lai kia vô số kỷ nguyên đến nay thảm thiết nhất một trận chứng nhận đế c o đường nhưng x mà kêu mây đen á tô chiến lại là hư lệnh một tiếng hắn bàn tay lớn đột nhiên hướng về vồ vào không khí sau đó một tay lấy kia vô số đạo thiểm điện c h ộ t vào trong tay há to miệng rộng đột nhiên đem thiểm điện nuốt vào trong miệng hóa thành một đoàn tinh thuần năng lượng rèn luyện tự mình thân miệng thôn thiên kiếp trả lại tự thân ông ông h ư không chấn động tại thượng thương d i ệ n hóa phía dưới k i ế p vân vòng xoáy bên trong lần nữa u y ễ n hóa ra từng tôn hình người thiên k i ế p bất quá lần này cũng không phải là thiếu niên đại đế ngược lại là từng đầu h u n g thú côn bằng chân long phượng hoàng kỳ lân lôi đế thiên giác nghị chờ đã thái cổ thập h u n g tất cả đều xuất hiện tại thiên kiếp dưới hướng về tô chiến chém giết mà tới nhìn thấy kia từng tôn h u n g thú xuất hiện xung quanh quan chiến người trong lòng càng thêm chấn kinh dù sao cái này thế nhưng là thái cổ thập hùng trưởng thành liền có thể tương đương với chuẩn tiên vương vô thượng tồn tại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hùng thú k h ô nhưng g g n ĩ tới lần này thế mà tại một lần này n mà g ờ i i t h ê kiếp bên n t r o hiện hiện ra. Tất cả mà ọ trọng i người hai mắt nhìn mắt trọc v o tô h nhìn một chút vị này tuyệt thế thiên kiêu. Có thể hay h i kiếp, kiêu, ê n muốn này một tuyệt có vị n g tại chiến á i này t á cổ thập hung g vây i t t phía h dưới, à h c ô n g độ kiếp. Giết. Giết. Giết. n h chiến ư n g gặp mà tô chiến gặp đây cũng không có nửa điểm kiếp ngược ngược lại chiến ý dâng cao hắn liên tiếp ba tiếng g ầ m thét nhân tiên sát phạt thuật mở ra tam đại vô thượng pháp cực tốc vận chuyển huy động nằm đấm hướng về thiên không phía trên đánh tới ầm ầm ầm ầm thiên địa rung động h ư không mánh liệt chấn động bắt đầu thái cổ thập hung ngửa mặt lên trời gào thét diễn hóa xuất các loại sát chiêu hướng về tô chiến chém giết mà tới tô chiến tại trên chín tầng trời tung hoành giết chóc tại vô tận lôi đình ở trong chớp động lên chém giết hủy diệt hết thể ngăn cản hắn độ kiếp sinh linh cầu hoa tươi bất quá ngắn ngủi ba q u y ề n thiên giác nghĩ bị nó một quyền oanh bạo n a m q u y ề n qua đi chân long vẫn diệt bảy q u y ề n về sau phượng hoàng nổ tung mười hai q u y ề n côn bằng bị nó cứ thế mà xé nát chỉ là không đến ngắn ngủi ba mươi chiêu tung hoành chư thiên vô số kỷ nguyên lưu lại không thể xóa nhòa truyền t h u y ế t thái cổ thập hung liền triệt để bị tô chiến a n h thành vô tận lôi đỉnh, sau đó bị nó nuốt Một m à nhưng này, xem quan xem c i mọi ế n n g ờ i k h ô khỏi trận mà đại u d ư kiếp còn chưa xong hư không bên trong tô chiến đột nhiên đứng thẳng bất động giờ khắc này thiên địa hạ xuống một luồng tử quang trong nháy mắt không có vào tô chiến trong mỹ tâm t â một kiếp, giáng l â h đạo vang vọng chân trời quát lạnh âm thanh theo tô chiến miệng nói ra trong chốc lát huyễn cảnh vỡ vụn tâm kiếp triệt để hóa thành hư vô tô chiến đột nhiên mở hai mắt ra hắn nạo nghệ đứng ở trong hư không phảng phất một tòa triền miên cổ thần núi đứng lặng tại giữa thiên địa toàn thân thượng hạ tản mát ra một c ố bệ nghệ thiên hạ cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn đồng dạng giật mình người khí thế vê anh vê anh vê anh mấy vạn dặm kiếp vân phía dưới lôi đình lấp lóe đột nhiên giữa thiên địa lại nhấc lên một c ố vô tận cương phong cùng thiên hỏa dung nhập kiếp vân vòng xoáy bên trong giờ khác này phong hỏa đ ạ i kiếp vậy mà cùng cựu thiên lôi đình dung hợp cương phong thiên hỏa vô tận lôi đình ba người tổ hợp mà thành thiên tiếp có thể xưng cổ kim không có tri cường đại